Sẽ không ta là tới xem ngươi những người khác có ở đây không cũng không quan trọng hiên viên vũ triều tô mộc dao lộ ra đại đại tươi cười nhưng là chỉ đưa tới tô mộc dao làm lơ. Ta phía trước nói qua ta cũng không thích ngươi lúc trước sẽ giúp ngươi chỉ là xuất phát từ chính nghĩa hai chữ nếu là ngươi hiểu lầm hy vọng ta hôm nay giải thích có thể cho ngươi không cần lại làm những việc này ta sẽ không tiếp thu ngươi tô mộc dao lạnh lùng nói ra còn có ngươi đừng quên thân phận của ngươi nếu bị người phát hiện tùy thời liền mệnh đều khả năng vứt bỏ ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Nguyên bản bị tô mục dao cự tuyệt mà thất vọng khổ sở hiên viên vũ lại bởi vì tô mục dao câu nói kế tiếp mà tâm tình lập tức hảo lên vui vẻ nói. Mục dao ngươi là ở quan tâm ta sao ta liền biết ngươi đối ta còn là rất có cảm tình ngươi yên tâm ta sẽ không làm chính mình có việc ta còn có cưới ngươi làm ta hoàng phi hôm nay ta đi trước quá mấy ngày ta lại đến tìm ngươi. Nói xong chính mình tưởng lời nói hiên viên vũ liền cấp tô mục dao mở miệng cơ hội đều không có vui vẻ rời đi tô phủ lưu lại vẻ mặt vô ngữ tô mục dao tô mục dao không nghĩ ra trên đời như thế nào sẽ có như vậy phản ứng chỉ độ người. Tuy rằng nói quá mấy ngày lại đến chính là ngày hôm sau hiên viên vũ lại tới nữa lần này hiên viên vũ không phải lẻ loi một mình tiến đến mà là từ trên xe ngựa xuống dưới cửa gia đình đã gặp qua hiên viên vũ xem hiên viên vũ bất đồng với hôm qua tiến đến lập tức đón tiến lên. Xin hỏi công tử hay không tới tìm ta ra tiểu thư gia đình vẻ mặt định nọt cung kính hỏi. Đúng là mau đi thông truyền liền nói ta lại tới tìm tiểu thư nhà ngươi hiên viên vũ hưng phấn sai xử cửa gia đình chờ mong đợi lát nữa phải cho tô một dao kinh hỉ. Công tử nhà ta thỉnh ngươi đi vào thỉnh ngài tùy tiểu nhân tới gia đình thực chạy mau trở về lãnh hiên viên vũ hướng thiên thính đi đến mà phía sau mấy cái nộ buộc đi theo đem hiên viên vũ mang đến đồ vật sách đến thiên thính. Công tử thỉnh chờ một lát tiểu thư nhà ta lập tức liền tới rồi gia đình lưu lại hiên viên vũ một người ở thiên thính chờ. Ngươi như thế nào lại tới nữa tô mộc dao đi vào thiên thính nhìn đến hiên viên vũ có chút không vui hỏi mới vừa đi phía trước đi rồi vài bước phát hiện trên bàn phóng tràn đầy đồ vật tô mộc dao đi qua đi mở ra mấy cái hộp vừa thấy là một ít đồ trang sức có chút quen mắt tô mộc dao lại nhìn nhìn bên cạnh trong bọc mặt một ít quần áo đồng dạng thực quen mắt. Thích sao này đó đều là ta mua tới tặng cho ngươi hiên viên vũ có chút lấy lòng hỏi Này vẫn là ta lần đầu tiên tặng đồ cấp nữ nhân ta cũng không biết nên đưa chút cái gì ngày hôm qua rời khỏi sau ta liền một người ở Kinh Thành đi dạo nghe người khác nói nữ nhân thích nhất không gì hơn chân Quý Châu đáo cùng xinh đẹp quần áo này đó đều là ta tự mình giúp ngươi chọn lựa. Ta chỉ là một cái bình dân nữ tử ngày thường căn bản mang không được này đó Trần Quý Châu đáo cùng này đó xinh đẹp quần áo còn thỉnh ngươi lấy về đi thôi tô một dao nạp lại hảo mấy thứ này thực kiên chỉ làm hiên viên vũ mang đi. Này đó đều là vì ngươi mà mua nếu ngươi không cần cứ việc vứt bỏ hảo hiên viên vũ có chút không cao hứng nói. Vậy ngươi nói cho ta ngươi thích cái gì ta đi mua tới đưa ngươi. Ta cái gì đều không cần nếu có muốn ta sẽ chính mình tự mình đi mua không cần người khác đưa thực xin lỗi ta còn có việc liền không lưu ngươi tô mộc dao trực tiếp rời đi thiên tính bốn dĩ tính toán hồi chính mình sân chính là nghĩ đến hiên viên vũ dây dưa tô mộc giao rời đi tô phủ tính toán tìm một chỗ an tính địa phương ốc. Hiên viên vũ nhìn này đó lễ vật không biết nên làm cái gì bây giờ nguyên bản cho rằng tô mộc dao sẽ thích không nghĩ tới nàng liền một chút kinh hỉ đều không có liền cự tuyệt cái này làm cho hiên viên vũ thực thất vọng. Vị công tử này là chúng ta mộc dao bằng hữu đi lưu di nương đã sớm nghe hạ nhân nói nổi danh công tử mang theo rất nhiều lễ vật tới tìm tô mộc dao vì thế lại đây vừa thấy quả nhiên nhìn đến trên bàn đôi rất nhiều lễ vật vừa thấy này đó lễ vật chính là xa hoa hóa vì thế vui vẻ ra mặt đi qua đi hỏi. Công tử thật là có tâm cư nhiên mua nhiều như vậy lễ vật tặng cho chúng ta một dao. Ngươi là một dao nương đi tô phu nhân có lễ huyên viên vũ lễ phép hướng lưu di nương hỏi hảo lúc sau lại lần nữa mất mát nhìn này đó lễ vật nói. Đáng tiếc mục dao tựa hồ không thích ta đưa lễ vật nơi này không có một kiện là làm nàng vừa lòng. Lưu Di Nương đi qua đi mở ra lễ vật vừa thấy kinh ngạc phát ra âm thanh tới này đó châu báo nhất định thực quý báo đi này quần áo là ở Cẩm Tú Phường mua đi công tử thật là danh tắc. À, Lưu Di Nương bị hiên viên vũ xa hoa kinh ngạc không biết nên như thế nào cho phải nghiêm túc nhìn từ trên xuống dưới hiên viên vũ từ đầu đến chân tản ra quý tộc hơi thở. Ngươi đã là một giao nương ngươi nhất định biết một giao thích cái gì đi thỉnh ngươi nói cho ta một giao thích cái gì tuy rằng hiên viên vũ nói thực thành khẩn chính là từ nhỏ đang ở hoàng cung thói quen mệnh lệnh cho nên nói ra nói cũng có chứa một kia mệnh lệnh miệng lưỡi. Cái này lưu di nương để lại một cái tâm nhãn cười nói lựa nhân thích nhất nam nhân tự mình đi hiểu biết chính mình nếu ta hiện tại nói cho ngươi mục giao thích cái gì như vậy không phải có vẻ ngươi thực không có thành ý không bằng chính ngươi đi chậm rãi hiểu biết mục giao thích cái gì đến nỗi này đó lễ vật ta trước thế mục giao nhận lấy vừa thấy đến những cái đó lễ vật lưu di nương trong mắt liền phiếm tinh quang Không cần nếu này đó lễ vật mục dao không thích ta không nghĩ lưu lại nơi này làm nàng xem phiền lòng ta sẽ sai người mang đi ta đây liền không quấy dày tô phu nhân cáo từ hiên viên vũ. Tuy rằng thích tô mục dao chính là cả người cũng không mù quáng lưu gì nương khắc thường vẫn là xem ở trong mắt hiên viên vũ nhưng không muốn làm nhượng lại tô mục dao không cao hứng sự. Từ tô phủ rời khỏi sau hiên viên vũ một mình ở trên phố đi tới trong lòng vẫn luôn ở phòng đoán tô mộc dao đến tuột cùng thích cái gì bất chi bất giác liền đi tới cẩm tú phường cửa nhìn đến bên trong kín người hết chỗ rất nhiều người ở bên trong thử quần áo làm hiên viên vũ càng thêm mê hoặc vì cái gì nữ nhân khác thích đồ vật tô mộc dao sẽ không thích đâu. Cái này quần áo thật là xinh đẹp tuy rằng giá cả quý một ít chính là có thể mặc vào cẩm tú phường quần áo bao nhiêu tiền cũng đáng được tô phủ đại tiểu thư thật đúng là có bản lĩnh cho dù không dựa phụ ấm bạc cũng là bó lớn hướng trong túi kiếm một cái mua được cái mộ quần áo thiên kim tiểu thư một bên đối với bên người một vị khác thiên kim tiểu thư nói một bên từ hiên viên vũ bên người đi qua đi. Chờ một chút người nói nhà này cẩm tú phường lão bản là tô phủ đại tiểu thư hiên viên vũ gọi lại tên kia thiên kim tiểu thư có lễ hỏi. Các người trong miệng tô phủ đại tiểu thư có phải hay không thành nam cái kia tô phủ? Hai gã thiên kim tiểu thư phòng bị nhìn hiên viên vũ nhìn đến hiên viên vũ phong lưu phong khoáng bộ ráng cũng bung để phòng gật gật đầu nói, đúng là kia thành nam tô phủ tô đại tiểu thư. Tên kia tô tiểu thư sẽ không vừa lúc kêu tô một giao đi hiên viên vũ tiếp tục hỏi nhìn đến hai gã thiên kim tiểu thư lại lần nữa khẳng định gật gật đầu hiên viên vũ đột nhiên cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vút Trước 170 tranh giành tình cảm, tên kêu tô tiểu thư sẽ không vừa lúc kêu tô một giao đi hiên viên vũ tiếp tục hỏi nhìn đến hai gã thiên kim tiểu thư lại lần nữa khẳng định gật gật đầu hiên viên vũ đột nhiên cảm thấy chính mình làm một kiện chuyện ngu xuẩn. Chẳng lẽ vị công tử này nhận thức tô tiểu thư sao vừa rồi nói chuyện tên kia thiên kim tiểu thư tráng lá gan lớn mặt hỏi, nếu công tử nhận thức tô tiểu thư có thể hay không giúp chúng ta dẫn tiến một chút làm tô tiểu thư giúp chúng ta thiết kế vài món quần áo. Thực xin lỗi tại hạ không quen biết các ngươi trong miệng Tô Tiểu Thư Hiên Viên Vũ phủ nhận chính mình cùng Tô Mộc Giao nhận thức sự nhìn hai người thất vọng rời đi trong lòng đối Tô Mộc Giao tò mò càng sâu vì thế đi vào cẩm tú phường. Công tử ngài lại tới nữa lần này ngài tưởng mua cái gì ta cho ngài để cử để cử quách thành nhìn đến là ngày hôm qua một chút mua đi rất nhiều quần áo đại khách hàng lập tức nịnh nọt đại hiến gân cần. Ta nghe nói các ngươi cẩm tú phường còn giúp người đính làm quần áo ta muốn đính làm vài món quần áo thành sao hiên viên vũ một bên nhìn một bên làm bộ lơ đáng hỏi ngươi là nơi này lao bản hẳn là không thành vấn đề đi. Cái này công tử ta cùng ngài nói thật đi tuy rằng ta là lao bản chính là ta cũng là thay người làm công chân chính thiết kế này đó quần áo người đều là ta phía sau màn đại lao bản ngày ngày hôm qua mua những cái đó quần áo chính là nàng thiết kế quách thành lo lắng đắc tội cái này đại khách hàng vì thế đem hiên viên vũ đánh đổ một bên nhỏ giọng nói. Nguyên lai like là như thế này, à hiên viên vũ một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ giá ngươi phía sau màn láo bản là ai có không nói cho tại hạ tại hạ tự mình đi tìm nàng muốn làm ơn nàng giúp ta thiết kế vài món quần áo tặng người nếu chuyện này làm thành ta tự nhiên sẽ không bạc đã ngươi. Cái này quách thành nhìn đến hiên viên vũ lấy ra một tỏi bạc nguyên bản một bộ do dự bộ dáng lập tức trở nên vui vẻ ra mặt ta nói cho ngươi có thể chính là ngài ngàn vạn đừng nói là ta nói ai chúng ta cầm tú phường lão bản là tô phủ đại tiểu thư tô một dao nàng trừ bỏ là nơi này chủ tiệm ngày thường cũng sẽ thiết kế một ít quần áo châu đáo gì đó cách hai ngày phố kia ra châu đáo cửa hàng cũng là chúng ta tô đại tiểu thư bên trong rất nhiều châu đáo đều là nàng tự mình thiết kế. Nguyên lai like là như thế này ta đã biết cảm ơn ngươi được đến chính mình muốn đáp án hiên viên vũ cũng hào phóng đem bạc cho Quách Thành vừa lòng rời đi cẩm tú phưởng. Hiên viên vũ trong lòng rộng mở thông suốt cũng đối tô một dao càng thêm ngưỡng mộ hiên viên vũ chưa bao giờ cảm thấy chính mình ánh mắt như vậy chuẩn lần đầu tiên vì một nữ nhân tâm động mà nữ nhân này ưu tú lệnh rất nhiều nam nhân đều tự biết xấu hổ này cũng làm hiên viên vũ càng thêm kiên định muốn cưới tô mộc dao chi tâm. Biến mất mấy ngày Hiên Viên Vũ lại lần nữa tới cửa Tô Phủ bất quá lần này Hiên Viên Vũ không phải tới tìm Tô Mộc Giao mà là tự mình tới bái kiến Tô phụ Ngươi lại tới làm cái gì ta lời nói đã nói rất rõ ràng ta không thích người thỉnh ngươi về sau không cần lại đến vốn dĩ cho rằng Hiên Viên Vũ hết hy vọng Tô Mộc Giao nhìn đến lại lần nữa tới cửa đến thăm Hiên Viên Vũ hoàn toàn không có sắc mặt tốt nói. Một dao không chuẩn vô lễ Tô Phụ đã từ lưu di nương chô đó nghe được một ít về hiên viên vũ sự biết có một điều kiện không tồi nam nhân theo đuổi chính mình nữ nhi vốn dĩ Tô Phụ liền vì Tô Một dao hôn sự lo lắng hiện tại nhìn thấy bản nhân nho nhã lễ độ thoạt nhìn cũng coi như là nhà giàu công tử Tô Phụ vừa lòng nhìn hiên viên vũ hỏi, người hôm nay tới tìm Lao Phu có chuyện gì? Tô láo ra ta từng đối một dao có ân cứu mạng một dao cũng từng giúp ở ta khó khăn hết sức giúp quá ta ta vẫn luôn khuynh tâm với một dao chính cái gọi là lệnh của cha mẹ lời người mai mối tại hạ bất tài còn thỉnh tô lão ra bỏ những thứ yêu thích quân lệnh ai hứa cấp tại hạ hiên viên vũ gọn gàng dứt khoát nói ra mục đích của chính mình. Hiên viên vũ ngươi điên rồi không thành ta khi nào nói qua muốn gả cho ngươi ngươi nếu là lại nói hiệu nói vượn ta liền sai người đem ngươi đổi ra đi tô một dao phẫn nộ đối hiên viên vũ hô. Một dao thành thân lúc sau ta chỉ biết ái ngươi một người sẽ đối với ngươi thực hảo sẽ vì ngươi sửa lại sở hữu ngươi không hài lòng địa phương hôm nay ta là thiệt tình thành ý tới bái kiến tô bá phụ thiệt tình muốn cưới ngươi làm vợ ta tuyệt không sẽ bạc đãi ngươi hiên viên vũ một phen nói tình ý chân thành nếu là người khác đã sớm cảm động chính là nghe vào tô một giao trong thai sẽ chỉ làm tô một giao càng thêm sinh khí. Người tới đem cái này kẻ điên cho ta kéo đi ra ngoài tô một giao thật sự sinh khí phẫn nộ sai người đem hiên viên vũ đuổi ra đi. Không được vô lễ Tô Phụ kịp thời mở miệng ngăn cản nhìn đến Tô Mộc Giao như vậy kiên trì phản đối Tô Phụ cho dù có tâm thành toàn cũng muốn băn khoăn Tô Mộc Giao vài phần vi thế tuyển chuyển nói. Hôn nhân đại sự không thể cho đùa hôm nay người liền đi về trước đi ta sẽ hảo hảo suy xét. Hảo hiên viên vũ nhìn nhìn Tô Mộc Giao lại nhìn nhìn Tô Phụ đành phải trước rời đi. Người nói cái gì cư nhiên có người tới cửa hướng Tô mộc Giao cầu hôn Nam Cung Lâm mới từ nơi khác gấp trở về liền nghe được thủ hạ nói ra có người tới cửa hướng Tô mộc Giao cầu hôn sự cái này làm cho Nam Cung Lâm giận dữ đến tuột cùng là người phương nào như thế không biết tốt xấu biết rõ Mục Giao là buồn vương nữ nhân còn dám cùng buồn vương đoạt nữ nhân. Vương gia thứ tội ti chức còn chưa tra được hướng Tô Đại Tiểu Thư cầu hôn người chi tiết ti chức nhất định sẽ mau chóng điều tra ra phụ trách âm thầm bảo hộ Tô Mục Giao người túi đầu trả lời nói. Người trước đi xuống đi Nam Cung Lâm đem người khiển lui lúc sau đối bên người Phong Lam nói, chuyện này ngươi đi âm thầm điều tra một chút xem người nam nhân này tiếp cận một dao có cái gì mục đích là cái gì thân phận. Ti trước tuân mệnh Phong Lam lĩnh mệnh mà đi. Phong Lam rời khỏi sau Nam Cung Lâm có chút ngồi không yên rời đi vương phủ đi tìm tô một dao chỉ cần tô một dao một ngày không đồng ý gả cho chính mình Nam Cung Lâm liền nhiều một ngày lo lắng để phòng liền lo lắng tô một dao ưu tú cùng tốt đẹp bị nam nhân khác phát hiện. Nam Cung Lâm mới vừa tiến Tô phủ liền nhìn đến một cái tướng mạo đường đường nam nhân cùng Tô Mục Dao ở viên trung trong đình phỏng đoán nam nhân kia hẳn là chính là hướng Tô Mục Dao cầu hôn Hiên Viên Vũ, vì thế lập tức đi qua trực tiếp làm lơ Hiên Viên Vũ tồn tại lập tức ôm lấy Tô Mục Dao kể ra trong lòng tưởng niệm Mục Dao ta rất nhớ ngươi. Tô Mục Dao bởi vì Hiên Viên Vũ cầu hôn cùng dây dưa đã tâm sinh bực bội lúc này, Nam Cung Lâm cũng chạy tới xem náo nhiệt làm Tô Mục Dao không vui dùng sức đẩy ra Nam Cung Lâm không có hảo tính tình nói: Ta phiền đâu các ngươi đều đừng tới quấy giày ta nói xong tô mục dao xoay người rời đi. Ngươi hẳn là chính là mục dao không chịu gả cho ta nguyên nhân ngươi là ai chờ đến tô mục dao rời khỏi sau hiên viên vũ chất vấn nam cung lâm hiên viên vũ luôn mãi bị tô mục dao cự tuyệt mới đầu cho rằng tô mục dao chỉ là đơn thuần cự tuyệt chính mình chính là thời gian lâu rồi cũng biết một ít việc bất quá hiên viên vũ có tin tưởng chính mình so tô mục dao trong lòng người kia càng thích hợp tô mục dao. Nam Cung Lâm trên giới đánh giá một chút hiên viên vũ đối hiên viên vũ hỏi chuyện mắt điếc hai ngơ nếu tô mộc dao không xa thấy chính mình Nam Cung Lâm cũng không nhiều lắm làm dừng lại rời đi tô phủ. Chờ một chút hiên viên vũ đuổi tới ngăn lại Nam Cung Lâm khiêu khích nói, ta mặc kệ ngươi là ai một dao là ta coi trọng nữ nhân ta nhất định sẽ cưới nàng làm vợ. Nam Cung Lâm cười lạnh nhìn hiên viên vũ vẫn là lần đầu tiên có người to gan như vậy chạy đến Nam Cung Lâm trước mặt nói ra như vậy kiêu ngạo nói ngươi cũng quá không biết tự lượng sức mình đi đừng nói toàn bộ kinh thành liền tính là tô phủ người đều biết tô một dao là ta Nam Cung Lâm nữ nhân tuy rằng chúng ta còn chưa thành thân bất quá có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng liền hảo. Hiên viên vũ cũng đi theo cười lạnh trào phúng nhìn Nam Cung Lâm kia thật là đáng tiếc đừng nói hôm nay một giao còn chưa thành thân cho dù nàng cùng ngươi thành thân chỉ cần là ta thích ta muốn ta nhất định sẽ không màng tất cả được đến tay. Vậy xem ngươi có hay không bổn sự này Nam Cung Lâm vừa giất lời liền chiều hiên viên vũ động thủ xuất kích Nam Cung Lâm không phải dễ dàng như vậy tức giận mất khống chế người chính là hiên viên vũ lần nữa lấy tô một giao kích thích Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm cũng bất chấp quân tử chi lệ muốn hảo hảo giáo hấn một chút hiên viên vũ cả gan làm loạn Hiên viên Vũ cũng không cam lòng yếu thế chính diện nên chiến hai người liền ở tô phủ trước cửa vung tay đánh nhau đưa tới nhiều người vây xem. Mấy cái hiệp xuống dưới thang thua đã chẩm dãi trở nên rõ ràng Nam Cung Lâm nguyên bản liền có võ công đấy hơn nữa mấy năm nay giấu giếm thực lực giấu tài còn có một cái thần bí thân phận chính là giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức đứng đầu sát thủ người như vậy sao có thể sẽ thua. Hiên viên vũ chẳng qua là một cái từ nhỏ bị hầu hạ quán hoàng tử những cái đó võ công ở Nam Cung Lâm trong mắt bất quá là mèo ba chân võ công thôi Nam Cung Lâm gần dùng ra 3 tầng công lực cũng đã làm hiên viên vũ su với hạ phong một cái xoay tròn đá chân hiên viên vũ trực tiếp bị Nam Cung Lâm đánh bỏ trên mặt đất. Ngươi căn bản là không phải đối thủ của ta nếu ngươi thức thời liền lăn xa một chút nếu ở đối một dao dây dừa không rõ ta liền đối với ngươi không khách khí nam cung lâm trên cao nhìn xuống nhìn quỳ rạp trên mặt đất hiên viên vũ cảnh cáo nhìn hiên viên vũ dây rũa muốn từ trên mặt đất bỏ lên thân chỉ là hừ lạnh một tiếng xoay người rời đi. Ta sẽ không từ bỏ một dao dừa vào cuối cùng nam nhân tự tôn cùng nghị lực hiên viên vũ từ trên mặt đất đứng lên chiều nam cung lâm phía sau công kích mà đi. Nam Cung Lâm vẫn chưa quay đầu lại chỉ là một cái không lưng lại tránh được Hiên Viên Vũ. Một trưởng tránh thoát công kích Nam Cung Lâm lập tức đứng lên đối với Hiên Viên Vũ đánh lén khinh thường mà lại sinh khí nguyên bản tính toán buông tha Hiên Viên Vũ chính là Hiên Viên Vũ hoàn toàn trọc giận Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm cũng không khách khí bắt đầu phản kích Hiên Viên Vũ. Không cần bất luận cái gì, vũ khí khinh công bay vọt lắc mình đá chân mấy cái đơn giản chiêu thức làm hiên viên vũ vô lực đánh trả thậm chí rối loạn chính mình kết cấu dựa vào cậy mạnh chiều nam cung lâm đánh đi nam cung lâm lấy nhu thắng cương lợi dụng bốn lạng đẩy ngàn cân chi kế dễ dàng làm hiên viên vũ thất bại thảm hại. Còn muốn đánh sao nhìn ngã trên mặt đất vài lần muốn đứng dậy lại thất bại, hiên viên vũ nam cung lâm khinh thường hỏi: "Ngươi đừng đắc ý một ngày nào đó ta sẽ thắng ngươi." Hiên viên vũ ấn ngực đau cậy mạnh nói: Chờ ngươi có buồn sự này lại nói như vậy mạnh miệng đi Nam Cung Lâm đi đến Hiên Viên Vũ bên người một chân dẫm lên Hiên Viên Vũ ngực máu lạnh nói, tưởng cùng ta Nam Cung Lâm đối nghịch người giống nhau đều không có kết cục tốt nếu ngươi không muốn sống mệnh cứ việc tới tìm ta chịu chết. Nam Cung Lâm sử sức của đôi chân nghe được Hiên Viên Vũ ăn đau thanh nhầm vừa lòng cười cười làm người có chút không rét mà run nhìn đến Hiên Viên Vũ thống khổ bộ ráng Nam Cung Lâm mới lấy ra chân cũng không quay đầu lại rời đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn bổn, tiểu thuyết đọc vóng, v -v -v quả buồn Trước 171 tranh thủ đồng tình, Tô Mục Giao tâm tình bực bội ở trong phòng nghỉ ngơi lúc này có gia đình chạy tới nói nam cung lâm cùng hiên viên vũ ở cửa đánh lên Tô Mục Giao buồn không nghĩ để ý tới loại sự tình này vì thế đổi rồi gia đình tiếp tục nghỉ ngơi. Chính là trong đầu luôn là nghĩ này hai người đánh nhau hình ảnh hơn nữa vẫn là ở Tô phủ cửa nếu chuyển đi ra ngoài chính mình lại thành người khác trong miệng hòa thủy. Tô Mục Giao lập tức từ trên giường đứng dậy mặc vào áo ngoài bước nhanh hướng ngoài cửa đi đến. Người đâu tô mộc dao nhìn thoáng qua cửa Nam Cung Lâm cùng hiên viên vũ đánh nhau sớm đã kết thúc Nam Cung Lâm cũng rời đi những cái đó xem náo nhiệt người cũng đều tan đi tô mộc dao không có nhìn đến đánh nhau trường hợp vì thế xoay người hỏi cửa gia đình. Tiểu thư ở đằng kia gia đình chỉ vào một chỗ phương hướng trả lời nói. Tô Mộc Giao hướng phía trước đi rồi vài bước nhìn lại phát hiện có người dựa vào tô phủ ngoại ven tường ngồi thấp cái tóc ti rối loạn che khuất mặt nguyên bản hoa phục cũng dính đầy cho bủi cùng vết máu cho dù thấy không rõ người nọ bộ dạng nhưng là từ xuyên ý giữ phục Tô Mộc Giao vẫn là nhận ra người nọ. Người không sao chứ Tô Mộc Giao đi đến hiên viên vũ bên người hỏi. Mục Giao hiên viên vụ không nghĩ tới Tô Mục Giao sẽ đột nhiên xuất hiện có chút không nghĩ làm Tô Mục Giao nhìn đến chính mình như thế chật vật bất khám bộ dáng chịu đựng đau nghiêng đi thân quay đầu không đi xem Tô Mục Giao có chút kích động đuổi đi Tô Mục Giao rời đi ngươi đi nhanh đi ta không nghĩ nhìn đến ngươi. Ta cũng muốn chạy tưởng rời đi không nghĩ quả ngươi Tô Mục Giao không hề thương hại chi tâm nói. Bất quá ngươi nếu ở ta Tô phủ cửa xảy ra chuyện ta liền không thể mặc kệ Tô Mục Dao ngồi xổm xuống dưới duỗi tay kéo ra Hiên Viên Vũ che khuất khuôn mặt cánh tay thực nghiêm túc nhìn Hiên Viên Vũ trên mặt thương thế Hiên viên Vũ nhìn đến Tô Mục Giao như vậy nghiêm túc quan sát đến chính mình thương thế nguyên bản tưởng ở Tô Mục Giao trước mặt biểu hiện ra chính mình anh Dũng cơ trí một mặt chính là mỗi một lần đều là ở chính mình chật vật thời điểm xuất hiện ở Tô Mục Giao trước mặt mặc kệ là phía trước trong cung nội đấu vẫn là lần này thất bại thảm hại đánh nhau hiên viên Vũ thật sự không mặt mũi nào đối mặt Tô Mục dao Trừ bỏ trên mặt thương còn có địa phương khác bị thương sao tô một dao mơ hồ kiểm tra rồi một chút trên mặt đều là một ít ngoại thương cánh tay quần áo có phá tướng tiện tay cánh tay cũng nên bị thương trừ bỏ này đó ngoại thương không biết hiên viên có hay không trong tay thương. Mộc giao hiên viên Vũ đột nhiên bày ra một bộ đáng thương tư thái, nếu ở Tô Mộc giao trước mặt sớm đã không có cao lớn hình tượng hiên viên Vũ dứt khoát lấy bị thương làm bộ đáng thương tranh thủ đồng tình cái kia nam cung Lâm ra tay như thế ngoan độc ta chẳng qua nói muốn muốn theo đuổi ngươi muốn cưới ngươi hắn cư nhiên không chuẩn hắn rựa vào cái gì không chuẩn hiên viên Vũ có chút kích động dẫn phát ngực đau xót nhịn không được khủ lên. Người trước đừng kích động, ngươi chủ chỗ nào ta làm người đưa ngươi hồi khách điếm Tô Mộc giao đứng dậy muốn qua đi kêu ra đinh tới hỗ trợ lại bị hiên viên Vũ kéo lại. Một dao lần này ta là trộm tới nơi này tìm người người biết quốc gia của ta cùng vân làm quốc xưa nay bất hòa nếu làm cho bọn họ biết ta thân phận nhất định sẽ lấy này lấy ta làm con tin cho nên lần này ta không có mang bất luận cái gì tùy tùng nếu người đưa ta hồi khách điếm có lẽ ta chết ở khách điếm cũng chưa người biết hiên viên vũ đáng thương nói vừa nói một bên đẻ lại ngực làm bộ ho khàn kêu lên đau đớn. Thông minh Tô Mộc Giao như thế nào sẽ nhìn không ra hiên viên vũ vụng về kỹ thuật diễn đấu vốn dĩ không tính toán để ý tới chính là Tô Mộc Giao không thể không suy xét hiên viên vũ thân phận tuy rằng chỉ là một cái dị quốc hoàng tử nếu thật sự ở Vân Lam Quốc xảy ra chuyện đến lúc đó đối phương truy cứu lên chính mình khẳng định sẽ bị liên lụy trong đó. Người biết rõ không phải Nam Cung Lâm đối thủ vì cái gì muốn đi chọc hắn đầu Tô Mộc Giao có chút không vui hỏi vốn dĩ cũng không có gì sự chính là Hiên Viên Vũ gần nhất sự tình cũng đi theo tới đầu tiên là thông báo sau lại trực tiếp tới cửa cầu hôn làm Tô Mộc Giao mấy ngày nay bị Tô Phụ vẫn luôn truy vấn chính mình cùng Hiên Viên Vũ quan hệ hiện tại Hiên Viên Vũ lại bị Nam Cung Lâm đánh bị thương chính mình còn không thể không đi chiếu cố hắn muốn làm Tô Mộc Giao cấp Hiên Viên Vũ sắc mặt tốt xem ra rất khó. Không phải ta đi chọc hắn mà là hắn thật quá đáng nói cái gì ngươi là hắn nữ nhân ngươi lại không có cùng hắn thành thân hắn nói như vậy ngươi là ở chửi bới ngươi danh dự ta không cho phép có người vũ đục ngươi hiên viên vũ lời lẽ chính đáng nói cho rằng sẽ nhìn đến tô mục dao cảm động bộ dáng chính là tô mục dao lại một bộ không sao cả bộ dáng làm hiên viên vũ có chút mê hoặc. Hắn muốn nói cái gì liền từ hắn nói tốt hà tất cùng hắn so đo hiện tại bị thương chịu khổ người là ngươi không phải hắn ngươi thật là một chút nhãn lực thấy đều không có biết rõ đánh không lại còn muốn lấy trứng trọi đá tô một dao có chút vâu ngữ lắt đầu. Một dao ta đều vì ngươi bị thương ngươi còn muốn trách cứ ta sao hiên viên vụ không cao hứng nói ngươi lại không thành thân ta thích ngươi truy ngươi hướng ngươi cầu hôn lại có cái gì sai ta là thật sự thích ngươi. Hiên viên vũ khổ sở bộ dáng làm tô mục dao cũng vô pháp tiếp tục quái đi xuống bất đắc di thở dài đứng lên tìm tới gia đình đem hiên viên vũ nâng đến tô phủ phòng cho khách cũng sai người đi thỉnh đại phu. Đại phu hắn thương thế không có gì đi tô mục dao nhìn đến đại phu từ nội thất đi ra mở miệng hỏi. Hồi tô tiểu thư nói vị kia công tử ngoại thương không phải rất nghiêm trọng lao phu đã giúp hắn đắp gói thuốc chát miệng vết thương bất quá lao phu bắt mạch khi phát hiện hắn mạch tượng hơi yếu thả không xong xem ra bị chút nội thương chỉ cần hảo hảo nghỉ ngơi điều trị uống xong lao phu khai dược mấy ngày sau liền có thể khỏi hẳn đại phu không nhanh không chấm nói. Cảm ơn đại phu người tới đưa đại phu đi ra ngoài cũng đi theo đại phu đi lấy dược trở về sắc thuốc tô mục dao làm người tiễn đi đại phu lúc sau đi vào nội thất nhìn nằm xuống nghỉ ngơi Hiên viên Đại phu làm ngươi hảo hảo nghỉ ngơi ngươi liền an tâm ở chỗ này nghỉ ngơi đi đợi lát nữa có người trên hảo dược sẽ đưa tới ta đi trước. Mục giao hiên viên vũ vốn đang tính toán gọi lại tô mục giao chính là tô mục giao không hề dừng lại trực tiếp đi ra phòng cho khách một hồi đến chính mình sân liền dưới đáy lòng đem nam cung lâm cỡ trách một lần quái nam cung lâm cho chính mình tìm phiên thoái. Giao hấn hiên viên vũ lúc sau Nam Cung Lâm trong lòng cũng giải khí lúc này đang ở thư phòng nghị như thế nào đem hiên viên vũ từ Tô Mộc Giao bên người lộng đi tuy rằng Nam Cung Lâm cũng không có đem hiên viên vũ đương đối thủ đối đai chính là nghị đến có cái nam nhân vây quanh Tô Mộc Giao đảo quanh tâm tình liền trở nên khó chịu. Không được kêu tiểu tử nếu mặt dày mày dạn quấn lấy một dao đến lúc đó một dao bị hắn triển phiền có thể hay không liền đồng ý gả cái hắn vừa định đến cái này khả năng tính bất quá thực mau đã bị Nam Cung Lâm phủ quyết Nam Cung Lâm không tin tô một dao sẽ dễ dàng thỏa hiệp chính là Nam Cung Lâm lại nghĩ đến tô một dao chậm chạp không chịu gật đầu gả cho chính mình tâm tình lập tức trở nên bực bội lên vì tránh cho đêm dài lắm mộng Nam Cung Lâm quyết định tìm tô một dao nói cái rõ ràng. Nam Cung Lâm mới vừa tiến tô phủ liền nghe được hạ nhân nói tô mục dao đem bị thương hiên viên vũ mang về tô phủ lúc này đang ở phòng cho khách chiếu cố bị thương hiên viên vũ còn không có nghe hạ nhân đem nói cho hết lời Nam Cung Lâm liền nổi giận đùng đùng hướng tới phòng cho khách đi đến. Tô mục dao bưng dược nhẫn mại tính tình uy hiên viên vũ uống dược vốn dĩ cho rằng làm hạ nhân chiếu cố hiên viên vũ liền không có việc gì chính là trong phủ hạ nhân nói hiên viên vũ không chịu uống dược tô mục dao không có biện pháp đành phải tự mình lại đây nhìn xem. Ta không uống cái này, dược khổ đã chết ta tình nguyện đau chết cũng không uống như vậy khó uống dược hiên viên vũ chán ghét nhìn tô mộc dao trong tay đen tuyển dược kiên trì không chịu uống. Thuốc đắng ra tật ngươi uống trên người thương thực mau thì tốt rồi tô mộc dao sắp nhịn không được tính tình ngay cả tô ngọc đều không có như vậy hài tử khó hầu hạ. Vậy ngươi uy ta uống dược hiên viên vũ nhìn đến tô mộc dao có chút không kiên nhẫn lập tức thức thời đưa ra tiểu yêu cầu. Nam cung lâm tiến phòng liền nghe được hiên viên vũ làm tô một giao huy hắn dược tức giận tiến lên nhìn trên giường bệnh hiên viên vũ ngươi cư nhiên còn dám quấn lấy một dao xem ra còn không có bị đánh đủ. Tô Mộc Giao không nghĩ tới Nam Cung Lâm lúc này sẽ đến nhìn đến Nam Cung Lâm dáng vẻ phẫn nộ lo lắng Nam Cung Lâm mất khống chế lại đem hiên viên vũ đánh càng nghiêm trọng đến lúc đó bị liên lụy vẫn là chính mình vì thế ngăn cản Nam Cung Lâm động thủ muốn tống cổ Nam Cung Lâm rời đi đủ rồi đây là ở tô phủ cho dù người quý vì vương gia cũng không thể tùy tiện đánh người đi Lâm Vương vẫn là trước hết mời về đi ta còn muốn chiếu cấu người bệnh. Mục Giao Nam Cung Lâm không nghĩ tới Tô Mục Giao sẽ đuổi đi chính mình đi nhìn đến hiên viên vũ dáng vẻ đắc ý Nam Cung Lâm trong lòng càng thêm phẫn nộ đem Tô Mục Giao trong tay chén hướng trên bàn một ném lôi kéo Tô Mục Giao đi ra ngoài phòng. Ngươi đây là đang làm gì Tô Mục Giao không vui tránh thoát rất Nam Cung Lâm tay ra tiếng chất vấn Nam Cung Lâm. Kia tiểu tử là ở trang bệnh tranh thủ ngươi đồng tình ngươi còn chiếu cố hắn Nam Cung Lâm tức giận hỏi lại Tô Mục Giao. Nếu không phải ngươi dễ giận ra tay đã thương hắn ta hiện tại làm sao cần phải chiếu cố hắn ngươi không trước kiểm điểm chính mình sai lầm ngược lại trách ta nam cung lâm ngươi thật đúng là sẽ ác nhân trước cáo trạng A sớm đã không có gì kiên nhẫn tô mục dao bởi vì nam cung lâm tức giận chất vấn hoàn toàn mất đi kiên nhẫn tính tình lập tức liền lên đây. Ta đánh hắn đó là bởi vì hắn thiếu đánh nam cung lâm vì chính mình bịa giải. Liên bởi vì hắn nói thích ta muốn truy ta cưới ta cho nên thiếu đánh nam cung lầm chúng ta hoàn toàn không có hôn ước nhị vô thể hải Minh sơn hôm nay bất luận cái gì một người nam nhân đều có thể truy ta cưới ta ta không phải ngươi sở hữu vật nam cung lầm cưỡng từ đoạt lý làm tô một dao càng thêm tức giận phẫn nộ dưới cũng có chút mất đi lý trí nói một ít đã thương người nói ta muốn gả cho ai là ta tự do ngươi nơi nơi nói ta là người nữ nhân hủy ta danh dự ta còn không có cùng ngươi so đo hi vọng ngươi về sau đừng nói loại này làm người hiểu lầm nói. Chẳng lẽ ngươi không phải ta nữ nhân không nghĩ khi ta nữ nhân Nam Cung Lâm bị Tô Mộc Giao nói chọc giận hung hăng bắt lấy Tô Mộc Giao thủ đoạn hỏi. Không phải không nghĩ Tô Mộc Giao nhìn thẳng Nam Cung Lâm hai mắt bình tĩnh mà lại chấn định trả lời bốn chữ. Nam Cung Lâm bởi vì Tô Mộc Giao trả lời giận cực phản cười hung hăng ném ra Tô Mộc Giao thủ đoạn xoay người rời đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm nét. Trưng 172 lễ vật châm. Thật sự Tô Mộc Giao thật sự cùng Lâm Vương ở trong phủ đại xảo một trận Lâm Vương đương trường phủi tay rời đi Tô Mộc tuyết chịu đựng trong lòng vui sướng hỏi trước mắt Tô Phủ Gia Nô. Hồi nhị tiểu thư nói Thiên Chân bạn sắc là Nộ tỷ tận mắt nhìn thấy không chỉ có là Nộ tỷ trong phủ vài cái hạ nhân đều nghe được hai người cãi nhau nhìn đến Lâm Vương phẫn nộ mà đi tô một tuyết trước mặt đứng chính là Tô phủ một cái tiểu nha hoàn tô một tuyết chưa gả phía trước là hầu hạ tô một tuyết gả chồng lúc sau liền lưu tại trong phủ tô một mục giao trở về lúc sau tô một tuyết khiến cho nha hoàn lưu ý tô mục giao nhất cử nhất động Vậy ngươi cũng biết Tô Mộc Giao mang về tới nam nhân kia đến tuột cùng là cái gì thân phận vì cái gì Tô Mộc Giao muốn đem hắn lưu tại trong phủ cũng tự mình chiếu cố Tô Mộc Tuyết truy và nói. Nô thì chỉ là biết kia nam tử tới trong phủ hướng lao ra cầu hôn muốn đi đại tiểu thư đại tiểu thư vẫn chưa đồng ý sau lại Lâm Vương biết hai người ở phủ ngoại đánh lên đem người đã thương đại tiểu thư liền đem người mang về tới chiếu cố nha hoàn đem chính mình biết đến đều nhất nhất nói cho Tô Mộc Tuyết. Làm tốt lắm tô mục tuyết thưởng nha hoàn một ít bạc liền đem người đuổi đi một người ở trong phòng vui vẻ phía trước bởi vì Nam Cung Lâm nơi trốn lấy lòng tô mục dao sủng tô mục dao ngại với Nam Cung Lâm cái này vương ra tô mục tuyết cho dù muốn nhằm vào tô mục dao đều nhân Nam Cung Lâm mà chưa thực hiện được lần này tô mục dao không có Nam Cung Lâm che chở tô mục tuyết như thế nào có thể không cao hứng đâu. Như vậy hảo tâm tình Tô Mộc Tuyết như thế nào còn có thể đại ở trong phủ đâu hận không thể lập tức trở lại Tô Phủ muốn nhìn xem cái kia Tô Mộc Giao mang về tới nam nhân là người phương nào cư nhiên có thể làm Tô Mộc Giao vì hắn cùng nam cung lâm náo phiên. Tô Mộc Tuyết thay đổi một thân xinh đẹp quần áo còn cố ý trang điểm trải chuốt một phen mới ra Phủ ngày thường xe ngựa thay đi bộ Tô Mộc Tuyết hôm nay khó được mang theo nha hoàn một bên đi dạo phố một bên chiều Tô Phủ đi đến. Tô Mộc Giao cùng Nam Cung Lâm cãi nhau sự không cấm Tô Phủ hạ nhân biết mà thân là đương sự chi nhất hiên viên Vũ cũng biết càng là âm thầm vui vẻ không thôi cho rằng Tô Mộc Dao là vì chính mình mới cùng Nam Cung Lâm cãi nhau Tô Mộc Giao vẫn là để ý chính mình ở Tô Phủ nghỉ ngơi hai ngày vốn di thể chất liền không yếu hiên viên Vũ nhìn bên ngoài hảo thời tiết tính toán đi ra ngoài đi một chút. Tô Mộc Tuyết trải qua ngày thường thường dạo một nhà trang sức cửa hàng muốn nhìn xem có hay không cái gì Tân Hóa muốn vì chính mình thêm mấy thứ trang sức vì thế liền đi vào cửa hàng lao bản nhìn đến là Tô Mộc Tuyết cái này lão khách hàng lập tức gần cần tiếp đón lấy ra rất nhiều trang sức làm Tô Mộc Tuyết chọn lựa. Tô Mộc Tuyết nhất nhất nhìn trước mắt trang sức bất quá không có một cái để mắt vì thế đem mấy thứ này hướng bên cạnh đẩy thoáng có chút không vui nói. Ngươi là lo lắng ta mua không nổi sao lấy này đó thứ phẩm tới có lệ ta. Không đúng không đúng tô tiểu thư ngươi đừng hiểu lầm trang sức phô lao bản nhìn đến tô một tuyết có chút không hài lòng lo lắng đắc tội cái này kim chủ vì thế lại từ trong ngăn tủ lấy ra một khắc phê trang sức cấp tô một tuyết chọn lựa này đó đều là tiểu điếm tân tiến một đám trang sức còn không có lấy ra tới mua tô tiểu thư chính là cái thứ nhất nhìn đến này đó trang sức người. Nghe được chính mình là cái thứ nhất nhìn đến này đó trang sức người đại đại thỏa mãn tô một tuyết hư vinh tâm vì thế lại bắt đầu nghiêm túc chọn lựa trong đó một cái con bướm tạo hình đầu thoa khiến cho tô một tuyết chú ý Cái này con bướm tạo hình đầu thoa so với tô mục tuyết phía trước mua những cái đó trang sức căn bản không có cái gì lượng điểm tuy rằng đầu thoa kiểu dáng đơn giản lại không đơn thuần chỉ là điều con bướm hai bên cánh có thể hơi hơi động nhìn qua đơn giản rất nhiều lại có chút đáng yêu tô mục tuyết rỗi tay muốn đi đâu kết quả lại rơi vào khoảng không. Cái này đầu thoa là ta trước nhìn chúng tô mục tuyết không vui đối với bên người nam nhân nói nói nhanh lên đem đầu thoa trả lại cho ta. Là ngươi trước nhìn đến kia thì thế nào cái này đầu thoa lại là ta trước bắt được hiên viên vụ không khách khí hỏi ngược lại một chút thương hương tiếc ngọc chi tình đều không có thậm chí liền con mắt đều không có xem tô một tuyết liếc mắt một cái. Nguyên bản hiên viên vũ ở trên phố đi dạo suy nghĩ muốn mua cái gì đưa cho tô mục dao bất chi bất giác liền đi đến nhà này trang sức phô phía trước hiên viên vũ liền hiểu biết quá nhà này trang sức phô láo bản không phải tô mục dao phỏng đoán nơi này mua trang sức hẳn là không phải là tô mục dao thiết kế cho nên hiên viên vũ đi đến tính toán mua kiện trang sức đưa cho tô mục dao xem như báo đáp tô mục dao mấy ngày nay đối chính mình chiêu cố. Mới vừa đi tiến vào hiên viên vũ liền đem kia chỉ con bướm đầu thoa hấp dẫn chủ không chút do dự dối tay cầm lấy kia chỉ con bướm đầu thoa nghiêm túc đánh giá càng xem càng thích nghĩ tô mộc dao nhất định sẽ thích này chỉ đầu thoa. Ngươi là từ đâu nhi toát ra tới bổn tiểu thư coi trọng đồ vật đều dám cùng ta tranh tô một tuyết nhìn từ trên xuống dưới hiên viên vũ tuy rằng mặc còn tính chỉnh tề bất quá quần áo vải dẹt coi trọng khởi thật là bình thường ba tánh ra phục sức không có gì hai dạng tô một tuyết tự nhiên sẽ không nghĩ đến hiên viên vũ cao quý thân phận nhanh lên đem đầu thoa cho ta mặt khác ngươi đều có thể tuyển. Ta liền phải này đầu thoa hiên viên vũ tựa hồ cùng tô một tuyết so hăng hái cửa hàng này phô lại không phải ngươi đồ vật ngươi cũng không có trả tiền như thế nào có thể nói đồ vật là ngươi đầu hiên viên vũ xem đều không có xem tô một tuyết liếc mắt một cái vẫn luôn nhìn đầu thoa nghĩ tô một dao nhìn thấy cái này đầu thoa thích bộ dáng. Nhìn đến chính mình nhìn chúng đồ vật bị người cấp đi chính mình lại bị người làm lơ tô một tuyết tiểu thư tính tình lập tức lên đây rỗi tay muốn đi đoạt đầu thoa may mắn hiên viên vũ tay mắt lênh lẹ trốn rồi qua đi làm tô một tuyết phát cái không thiếu chút nữa thế ngã. Người nữ nhân này thật đúng là dã man lại vô lễ cư nhiên công khai đoạt đồ vật giống cái người đàn bà đành đá giống nhau hiên viên vũ đem đầu thoa hộ ở ngực để ngửa bị tô mục tuyết cướp đi vẻ mặt khinh thường nhìn tô mục tuyết. Người dám mắng ta tô mục tuyết tức giận ngón tay hiên viên vũ phẫn nộ muốn đem hiên viên vũ ăn tươi nuốt sống giống nhau. Lão bản này đó tiền đủ rồi sao hiên viên vũ căn bản không phản ứng tô mục tuyết lấy ra một ít bạc hỏi lão bản. Đủ rồi đủ rồi nhìn kia trắng bóng bạc lao bản cũng bất chấp tô mục tuyết là cái gì đại khách hàng lập tức vui vẻ ra mặt gật đầu nói đối lao bản mà nói ai phó tiền nhiều ai chính là đại gia. Tiếp theo hiên viên vũ đem bạc hướng lao bản kia ném đi cảm thấy mỹ mãn cầm con bướm đầu thoa rời đi trang sức phô hoàn toàn coi thường tô mục tuyết tồn tại. A tô mục tuyết tức giận rậm chân hô to dọa cửa hàng lao bản không dám lên tiếng. Bị hiên viên vũ như vậy một làm âm ý tô mục tuyết hảo tâm tình lập tức tan thành mây khói cũng không có gì tâm tình mua đồ vật nổi giận đùng đùng rời đi trang sức phô. Mới vừa đi tiến tô phủ liền ở trong vườn nhìn đến tô mục giao thân ảnh vừa rồi khí còn không có ra giải tô mục tuyết tính toán tiến lên châm chọc nịa mai vài câu tô mục giao chính là còn không có đi đến tô mục dao trước mặt liền nhìn đến một cái làm chính mình người đang ghét. Mua đồ vật trở về hiên viên vũ vẫn luôn ở nhà ở ngoại chờ tô mục dao trở về vừa thấy đến tô mục dao hồi phủ liền lập tức đón đi lên. Mục dao ngươi đã trở lại ta đợi ngươi đã lâu ta có lễ vật muốn tặng cho ngươi hiên viên vũ vui vẻ đối tô mục dao nói. Không cần ta không cần bất luận cái gì lễ vật ta mệt mỏi về trước phòng Tô Mộc Giao lãnh đạm cự tuyệt Hiên Viên Vũ ngày ấy chính mình là ở sinh khí giới mới cùng Nam Cung Lâm cãi nhau nói những cái đó khí lời nói không nghĩ tới Nam Cung Lâm rời khỏi sau liền không có tới tìm chính mình cái này làm cho Tô Mộc Giao sinh khí rất nhiều có chút khổ sở cho nên cũng không có tâm tình ứng phó Hiên Viên Vũ. Chờ một chút cái này lễ vật ngươi nhất định sẽ thích Hiên Viên Vũ ngăn lại Tô Mộc Giao từ túi gáo lấy ra kia chi con bướm đầu thoa ở Tô Mộc Giao trước mặt cơ cơ nói. Ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến này chi đầu thoa thời điểm liền cảm thấy ngươi mang lên đi nhất định thật xinh đẹp cho nên mua trở về đưa ngươi coi như là mấy ngày nay người chiếu cô ta một chút tâm ý đi hảo ta không quấy dày ngươi nghỉ ngơi đi trước vì không cho tô mục dao mở miệng cự tuyệt chính mình lễ vật hiên viên vũ đem đầu. Thoa cắm đến tô mục dao bối tóc thượng vừa lòng nhìn nhìn sau đó liền lập tức rời đi. Tô mục dao bất đắc dĩ từ đầu thượng bắt lấy đầu thoa nhìn nhìn trên mặt cũng không bất luận cái gì vui sướng chi tình tay cầm đầu thoa về tới chính Minh s Đêm này hết thể đều xem ở trong mắt Tô Mộc Tuyết càng thêm tức giận khó nhịn rõ ràng là chính mình coi trọng đồ vật cuối cùng đều sẽ biến thành Tô Mộc Giao mặc kệ là Nam Cung Lâm vẫn là chính mình trượng phu thậm chí hiện tại cái này không biết thân phận nam nhân mỗi một người nam nhân đều đối Tô Mộc Giao thực hảo đều lấy lòng nàng cái này làm cho luôn luôn cao ngạo tự cho mình là Tô Mộc Tuyết vô pháp tiếp thu. Nguyên bản tính toán hảo hảo trào phúng một chút tô mục dao tô mục tuyết lúc này lại có ý tưởng khác tô mục tuyết không nghĩ làm tô mục dao như vậy đắc ý không nghĩ mỗi lần chính mình đều xu với hạ phong tô mục tuyết muốn tô mục dao khổ sở muốn tô mục dao rơi lệ muốn tô mục dao hối hận trở về tô ra. Tô mục tuyết xoay người rời đi tô phủ trở lại chính mình ra đem chính mình một người nốt ở phòng nghĩ nên như thế nào đối phó tô mục dao. Phía trước một lần hai lần hãm hại tô mục dao đều bị nàng hữu kinh vô hiểm hóa giải cho nên lúc này đây tô mục tuyết nhất định phải tưởng một cái vạn toàn chi sách làm tô mục dao vô pháp dễ dàng thoát thân tốt nhất lúc này đây có thể làm tô mục dao vĩnh vô xoay người ngày. Nghĩ đến Tô Mộc Giao nghèo tung kết cục Tô Mộc Tuyết trong lòng mới cảm giác trong lòng thoải mái một chút vì làm chính mình phát tiết trong lòng cơn giận Tô Mộc Tuyết liền quyết định lấy đầu thoa trả thù Tô Mộc dao chính mình không chiếm được đồ vật Tô Mộc Tuyết cũng sẽ không để cho người khác được đến đặc biệt người kia vẫn là chính mình nhất khinh thường Tô Mộc dao Nếu tính toán lấy tiêu chi chính mình không có được đến con bướm đầu thoa trả thù tô một tuyết ngày thứ hai liền một mình ra phủ mang theo bằng chính mình ký ức họa tốt con bướm đầu thoa đi vào kinh giao một chỗ hẻo lánh thôn trang tô một tuyết đã từng lạc đường đi vào nơi này biết nơi này có một hộ nhà lao phụ nhân là chuyên môn làm trang sức sau lại tuổi lớn mới không làm. Tô mục tuyết tìm được rồi cái này, lao phụ nhân khởi điểm lao phụ nhân cự tuyệt tô mục tuyết yêu cầu chính là sau lại tô mục tuyết lấy ra chuẩn bị tốt ngân lượng lấy tiền lợi dụ lao phụ nhân sống lớn như vậy số tuổi còn chưa gặp qua nhiều như vậy tiền nghĩ đến chỉ cần làm một cái đầu thoa là có thể được đến nhiều như vậy tiền lao phụ nhân cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi tô mục tuyết yêu cầu. Cầm giống nhau như lúc con bướm đầu thoa tô mục tuyết trong mắt hiện lên một tia ác độc ánh mắt chỉ cần có cơ hội xuống tay hãm hại tô mục dao tô mục tuyết tuyệt đối sẽ không nương tay. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê, vê đút quả bẻn sủ chấm, 173 người nằm mơ. Hơi có chút chói mắt ánh nắng ánh sáng toàn bộ tẩm cư hơi ấm phong xuyên thấu qua cửa sổ mang đến từng trận nhiệt ý su hết sáng sớm thời gian mang đến một chút mắt lạnh. Tâu Ngọc giống cái tiểu đại nhân khoanh tay đứng thẳng ở trong nhà bình tĩnh nhìn nằm ở trên trường kỷ người hôm nay mẫu thân cùng Lâm Vương cãi nhau lúc sau liền vẫn luôn nằm ở nơi đó giận dối. Tô Mộc dao nhắm mắt lại nằm ở trên giường trong đầu không ngừng hiện lên hiên viên vũ bị thương bộ dáng cùng với hôm nay cùng nam cung lâm cãi nhau cảnh tượng suy nghĩ nhiều không khỏi trong lòng một trận bực bội. Mẫu thân ngươi không vui là Lâm vương chọc mẫu thân không vui Tô Ngọc cái miệng nhỏ khẽ mở như mày biểu tình lo lắng thả vô thố. Tô Mộc Giao nhìn Tô Ngọc liếc mắt một cái miễn cưỡng cười cười nói, mẫu thân mới sẽ không vì dâu ria nhân sinh khí. Tô Ngọc điếu môi rất là không tin Tô Mộc Giao nói, kia mẫu thân vì cái gì vẫn luôn dĩ Tô Mộc dao trong lòng run lên là nàng hài tử quả nhiên nhất hiểu nàng tâm. Không có dầu dĩ chỉ là mẫu thân gần nhất đều không có nghỉ ngơi tốt. Tô Ngọc nghe được Tô Mộc Giao nói trong mắt dạo qua một vòng cười nói, kia Ngọc Nhi đi tìm tư dao chơi làm mẫu thân hảo hảo nghỉ ngơi. Tô Mộc dao gật gật đầu nhắm mắt ở mở liễm hạ sở hữu cảm xúc nhìn theo Tô Ngọc tung tăng nhảy nhót ra cửa phòng. Tô Ngọc ra cửa lúc sau cũng không có đi tìm tư Giao mà là lập tức đi lâm vương phủ. Lâm Vương Phủ lúc này đang đứng ở áp suất thấp trạng thái Vương Phủ quản gia cũng không biết nhà mình chủ tử sao lại thế này từ đi một chuyến Tô Phủ lúc sau liền vẫn luôn tâm tình không hảo. Tâu Ngọc ở Lâm Vương Phủ cửa bị ngăn cản xuống dưới cửa thủ vệ thị vệ không quen biết Tâu Ngọc chỉ cho là một cái ham chơi hài tử. Nơi này là Lâm Vương Phủ tiểu bằng hữu đi địa phương khác chơi đi. Tâu Ngọc nhìn chầm chầm ngăn lại chính mình thị vệ nhấp nhấp miệng nói hai vị thúc thúc Ngọc nhi muốn tìm Lâm Vương các ngươi có thể hay không giúp ta đi thông báo một tiếng Nói xong còn làm ra một bộ lã trã dục khóc bộ dáng Nhìn đến như vậy Tô Ngọc thủ vệ thị vệ một trận khó xử vừa lúc lúc này vương phủ quản gia từ trong phủ ra tới vừa thấy đến tô Ngọc tức khắc hai mắt tỏa ánh sáng. Tiểu công tử ngươi như thế nào tới tới tìm vương ra sao mau tiến bảo. Biên nói còn vừa đi ra tới đi dắt tô Ngọc tay nhỏ. Tâu Ngọc thấy người tới nhận thức chính mình theo quản gia nói gật gật đầu tùy ý hắn nắm chính mình tay đi vào vương phủ. Tiến vương phủ Tô Ngọc lập tức ném ra chính mình bị nắm tay bình tĩnh hỏi. Quản muốn tìm lâm vương ngươi có thể mang ta đi thấy hắn sao. Quản gia sớm nhìn đến tô Ngọc thời điểm cũng đã nhạc nở hoa vương gia đã nhiều ngày vừa lúc tâm tình không hảo hắn biết cái này tiểu hoa nhi là vương gia nhi tử nói không chừng cái này tiểu hoa nhi có thể làm vương gia cao hứng lên. Tiểu công tử lão nô này liền mang ngươi đi. Tâu Ngọc bị quản gia mang đến thời điểm nam cung lâm vừa lúc vứt bỏ một chương vừa mới luyện viết văn giấy. Vương gia tiểu công tử tới rồi. Nam cung lâm nghe vậy ngẩn đầu vừa thấy tức khắc trên mặt hiện ra một mặt ý cười. Ngọc Nhi như thế nào tới? Một cái phất tay quản gia ở Nam cung Lâm Ý bảo hạ rời khỏi cửa phòng. Tâu Ngọc nhìn Lâm Vương liếc mắt một cái bĩu môi nói, "Mẫu thân thực không cao hứng ngươi, vì cái gì muốn chọc mẫu thân không vui?" Nghe được Tâu Ngọc nói, Nam cung Lâm khẽ nhíu mày thẳng khởi eo chậm rãi đến gần Tô Ngọc ngồi xổm xuống sờ sờ Tô Ngọc đầu hỏi, "Người mẫu thân như thế nào không vui?" Tâu Ngọc nghiêng đầu cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát nói, "Ta đều đã biết ngươi cùng mẫu thân cái nhau xảo xong lúc sau mẫu thân liền vẫn luôn giở dĩ không vui không cùng Ngọc Nhi chơi." Kêu Ngọc Nhi biết vì cái gì ta muốn cùng người mẫu thân cãi nhau sao Nam Cung Lâm ngưng mi thâm thúy đôi mắt nhíu lại trong mắt tràn đầy nhàn nhạt, nhạt, nhạt vui mừng mộc dao dầu dĩ không vui có phải hay không đại biểu cho nàng trong lòng có hắn. Ta biết là bởi vì mẫu thân chiếu cố cái kia bị người đã thương thúc thúc tâu Ngọc nghiêm trang nhìn Nam Cung Lâm tiếp tục nói chuyện này vốn dĩ chính là người sai mẫu thân nói đánh người chính là không đối hơn nữa ngươi còn chọc mẫu thân sinh khí ngươi muốn cùng mẫu thân xin lỗi. Nghe được lời này Nam Cung Lâm tuấn Mỹ mặt nháy mắt tối sầm xuống dưới Đánh người chính là không đối tô một dao không nhìn xem ta đánh hắn là vì ai. Ta đánh hắn cũng là vì hắn dám mơ ước người mâu thân Nam Cung Lâm áp xuống trong lòng không hảo cảm xúc tiếp tục hảo tính tình giải thích nói. Kêu Lâm Vương có phải hay không cũng mơ ước ta mâu thân. Mơ ước đã sớm biết đứa nhỏ này sinh thông minh chính là như vậy sống học sống dùng làm Nam Cung Lâm không khỏi có chút phát điên. Chẳng lẽ không phải sao tô Ngọc vẻ mặt nghiêm túc hắc bạch phân minh đôi mắt thủ cục nhìn Nam Cung Lâm. Ngươi mẫu thân bốn dĩ chính là ta nữ nhân hơn nữa ngươi cũng là ta nhi tử ta cái này kêu mơ ước sao ta đây là quang minh chính đại nam cung Lâm tuấn mị trên mặt ngậm một mặt tức giận bất quá vẫn là hảo tính tình cùng Tâu Ngọc giải thích. Nào biết Tâu Ngọc nghe được hắn lời này liền không hài lòng lập tức phản bác nói mới không phải mẫu thân nói Ngọc Nhi là tiểu nòng nọc biến mâu thân không thích ngươi ngươi mới không phải Ngọc Nhi cha. Ngọc Nhi nói còn chưa nói xong đã bị một trận vang lớn đánh gãy Nam Cung Lâm không biết khi nào đã đứng lên trên mặt đất rách nát Bình Hoa Trương Hiển chủ nhân tức giận trên tay rất nhỏ đau ý làm tô Ngọc lập tức xứng sờ ở tại chỗ. Nam Cung Lâm có chút vô thố nhìn Tâu Ngọc hắn cũng không có chiều Ngọc Nhi phát giận chỉ là Ngọc Nhi kia một câu mâu thân không thích người làm hắn liên tưởng đến cùng tô Mộc Giao cãi nhau nhất thời khống chế không được không cẩn thận quét đến bàn đem Bình Hoa cấp quăng nạn nát Màu đỏ tươi nhan sắc dẫn vào trong mắt Nam Cung Lâm bội vàng ngồi sổm xuống thân mình kéo qua tô Ngọc lòng bàn tay đau nói Thực xin lỗi Ngọc nhi cha trong khoảng thời gian ngắn không có khống chế tốt tính tình Tâu Ngọc không có lý Nam Cung Lâm rút về chính mình tay liền chạy đi ra ngoài vừa chạy vừa khóc Ta về sau không bao giờ tưởng lý ngươi Nam Cung Lâm suy suốt ngã ngồi ở ghế trên trên mặt tràn đầy hối hận cùng tự trách Đây là làm sao vậy ai khi dễ ngươi Tô Mục Giao nhìn khóc lóc chạy về tới tô Ngọc lập tức từ trên trường kỷ bắn lên tới Tô Ngọc không nói gì chỉ là nhỏ giọng khóc nức nở tay nhỏ bị che lại đặt ở phía sau. Chú ý tới Tô Ngọc động tác Tô Mộc dao một phen kéo qua Tô Ngọc tay chỉ thấy tay nhỏ mặt trên bị hoa bị thương thật lớn vừa đến khẩu tử huyết ẩn ẩn chạy ra. Ngọc nhi ngươi đi nơi nào Tô Mộc dao ánh mắt có chút sắc bén ngự khí tuy rằng bình thản lại làm người không tự giác sợ hãi. Ta ta đi lâm vương phủ Tô Ngọc có chút ngập ngừng nói mâu thân sinh khí lên thật sự thật đáng sợ. Tô Mộc Giao có chút chán nản đồng thời trong lòng càng là đau mắng nam cung lâm mấy trăm lần liền hài tử đều chiếu cô không hảo hỏi. Ngọc Nhi đi tìm nam cung lâm làm cái gì? Ngọc Nhi có chút trần chờ hắn không biết có nên hay không nói nói mẫu thân có thể hay không càng thêm tức giận. Có phải hay không đi giúp mẫu thân lấy lại công đạo Tô Ngọc biểu tình làm Tô Mộc Giao trong lòng xẹt qua một tia hiểu rõ. Tô Ngọc hốc mắt nháy mắt đỏ vội giải thích nói. Mẫu thân ngươi không cần sinh khí nhìn ngươi sinh khí ngọc nhi nơi này cũng dầu dĩ nói xong còn dùng ngón tay chỉ chính mình trái tim nơi địa phương. Tô Mộc Giao trong lòng một trận khó chịu có như vậy một cái chi kỷ nhi tử nàng hà tất muốn như vậy khó xử chính mình. Từ trong phòng tìm ra một ít dược giúp Tô Ngọc băng bó hảo Tô Mục Giao sờ sờ Tô Ngọc đầu lời nói thâm thiếu nói. Ngọc Nhi về sau không cần đi tìm Nam Cung Lâm biết không mẫu thân hy vọng Ngọc Nhi từ nay về sau đều cùng Nam Cung Lâm không có bất luận cái gì quan hệ Ngọc Nhi chỉ là mẫu thân một người Ngọc Nhi huống chi loại này liền chính mình hài tử đều chiếu cô không làm cho hài tử đã chịu thương tổn người có cái gì tư cách làm hài tử kêu phụ thân hắn. Ơn Ngọc Nhi cái gì đều nghe mẫu thân chỉ cần mẫu thân vui vẻ tô Ngọc gật gật đầu một phen ôm tô một dao cổ làm nụ ý vị pha nụng. Nửa đêm khuya sắc chính nụng. Tô Ngọc không biết mơ thấy cái gì đột nhiên mở mắt ra, đương ý thức được chính mình là ở chính mình mẫu thân trong lòng ngực khi tức khắc trong lòng cảm giác sợ hãi biến mất hầu như không còn. Đang lúc Tâu Ngọc chuẩn bị lại một lần đi vào giấc ngủ khi trên đỉnh đầu truyền đến lẩm bẩm nói chuyện thanh. Mẫu thân ngươi tỉnh sao? Tô Ngọc có chút nghi hoặc chẳng lẽ mẫu thân cùng chính mình giống nhau bị ác mộng dọa tỉnh. Thử nói chuyện lại không người trả lời, Tô Ngọc rũi tay nhéo nhéo Tô Mộc Dao mặt mới chính thức xác định, Tô Mộc Dao không có tỉnh chỉ là đang nói nói mơ. Tâu Ngọc giảo hoạt cười thấu thượng chính mình lỗ thai muốn nghe một chút xem Tô Mộc Giao nói gì đó. Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm. Nam Cung Lâm Lâm Vương mẫu thân không phải báo cho Ngọc Nhi không cần lại đi tìm Lâm Vương sao vì cái gì nàng chính mình nói nói mớ còn đang nói Lâm Vương tên đâu. Tâu Ngọc suy nghĩ nửa ngày cũng không nghĩ ra kết quả ngược lại là trên giới mí mắt vẫn luôn đều ở đánh nhau chậm rãi Lâm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau Tô Ngọc là bị Tô Mục Dao đánh thức, Tô Mục Dao sớm đã thu thập thỏa đáng lúc này là lại đây đánh thức Ngọc Nhi cùng nhau dùng bữa. Tô Mục Dao cầm lấy một bên quần áo giúp Tô Ngọc xuyên Tô Ngọc vẫn là nửa ngủ nửa tình trạng thái chính là hắn không có quên tối hôm qua phát sinh sự, vì thế hắn mở miệng. "Mẫu thân ngươi tối hôm qua nằm mơ." Tô Ngọc nói làm Tô Mục Dao sửng sốt ngay sau đó buồn cười lắc lắc đầu nói, "Nằm mơ thực bình thường tựa như Ngọc Nhi cũng sẽ nằm mơ." Tô Ngọc đột nhiên lắc lắc đầu nói, Không phải mẫu thân ngươi tối hôm qua nằm mơ kêu Lâm vương tên. Một câu làm Tô Mục Giao đốn ở tại chỗ mẫu thân ngươi tối hôm qua nằm mơ kêu Lâm vương tên. Những lời này tựa như nguyền rùa vẫn luôn ở Tô Mục Giao trong đầu xoay quanh. Tô Mục Giao xấu hổ cười cười đối Tô Ngọc giải thích nói, Ngọc Nhi là ngươi nghe lầm tối hôm qua mẫu thân không có kêu Lâm vương tên. Phải không Tô Ngọc nghiêng đầu hắc bạch phân minh trong ánh mắt nghi hoặc đốn sinh. Đúng vậy Ngọc Nhi nhất định là đang nằm mơ Ngọc Nhi thường xuyên nằm mơ Ngọc Nhi quên mất sao Tô Mộc Giao vừa thấy Tô Ngọc biểu tình lập tức rèn sắt khi còn nóng cấp Tô Ngọc tẩy não. Đáng thương Tô Ngọc đầu nhỏ sáng sớm còn chưa ngủ tỉnh bị Tô Mộc Giao như vậy một dẫn đường lập tức theo Tô Mộc Giao nói đi. Nguyên lai like là Ngọc Nhi nằm mơ à chính là vì cái gì Ngọc Nhi nằm mơ sẽ mơ thấy mô thân kêu lâm vương tên đầu Tô Ngọc điểu môi vẻ mặt không hiểu chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy kỳ quái mộng Người nói vô tâm người nghe cố ý tô mục dao mặt ra đỏ sậm một phen ở trong lòng cũng là nhéo đem mồ hôi lạnh chính là nàng tuyệt đối sẽ không theo tâu Ngọc thừa nhận nàng tối hôm qua có nằm mơ mơ thấy Nam Cung Lâm. Như vậy thật sự hảo mất mặt. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vungve.vungve.vungve.vungve.quabennsu.net. Chương 174 hoa tiền nguyệt hạ. Nay đoạn thời gian muốn nói vui vẻ nhất phi hiên viên Vũ Mặc Trúc. Nam Cung Lâm cùng Tô Mục Giao tự kia một ngày đại xảo một trận sau liền bắt đầu dùng mình này vừa lúc cho hắn cơ hội. Hiên viên vũ nghĩ nghĩ không cấm cong cong môi trong lòng bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào là mới có thể làm tô một dao cùng hắn cùng nhau trở về. Muốn nói này nam cung lâm đến tuột cùng có nào hiếu động bất động liền ghen thế nhưng còn cùng tô một dao dùng mình. Nghĩ vậy hiên viên vũ ý cười càng sâu quay đầu hỏi chính mình gã sai vật, người nói là ta hảo đâu vẫn là này nam cung lâm hảo. Gã sai vật khỏe miệng vừa kéo này không phải cố ý sao hỏi hắn cũng không xem hắn là ai gã sai vật. Tuy rằng trong lòng như vậy tưởng nhưng trên mặt vẫn là nhất phái nịnh ngọt hương vị, tự nhiên là chủ tử ngài a. Đối cái này đáp án thực vừa lòng Hiên Viên Vũ gật gật đầu. Gã sai vật thấy nhà mình chủ tử tâm tình vừa lúc một khắc cũng không chậm trễ lập tức hỏi, "Chủ tử hôm nay ra tới đến tụt cùng là muốn làm gì a?" Bọn họ đều đã ở trên phố đi dạo hồi lâu nếu là muốn mua đồ vật đi, nhưng Cố Tình hắn cùng chủ tử hai người cho tới bây giờ đều hai tay trống chân nhưng nếu không phải mua đồ vật chẳng lẽ là tản bộ. Tự nhiên là muốn mua đồ vật Hắc thật đúng là mua đồ vật. Kia chủ tử ngài rốt cuộc muốn mua cái gì? Hiên viên vũ không chút do dự nói, có thể thảo nữ nhân niềm vui đồ vật. Gã sai vật lập tức minh bạch nhà mình chủ tử đây là muốn thảo tô tiểu thư quan tâm đâu. Chính là hắn lại nghi hoặc, chính là chủ tử ngài phía trước không phải có đưa tô tiểu thư quần áo trâu báo sao. Kia bản thân chính là một giao thiết kế có gì ý nghĩa còn nữa hiện tại chính là phi thường thời khắc. Gã sai vật thấy hắn lời này nói ý vị thâm trường sở sở đầu không hoàn toàn lộng minh bạch này phi thường thời khắc chỉ được đến đế là cái gì. Bất quả hắn cũng không cần lộng minh bạch chủ tử làm sự tình bọn họ làm hạ nhân lộng như vậy minh bạch làm gì. Nhưng là muốn nói khởi cái gì có thể thảo nữ nhân quan tâm còn không phải là vàng bạc châu báo lăng la tơ lùa sao. Chủ tử nếu không lần này lại đưa châu báo cùng quần áo lần này liền mua không phải tô tiểu thư thiết cái bái. Hiên viên Vũ tử từ, từ mà đi ở trên đường ngẫu nhiên nhìn xem ven đường người bán rong đều ở bán chút cái gì thật lâu sau sau mới nói, một chút tân ý đều không có. Này! Gã sai vật cũng khó khăn hắn rốt cuộc không phải nữ nhân cũng không có khả năng biết đến như vậy rõ ràng. Bằng không son phấn. Hiên viên Vũ nghe vậy hai mắt sáng ngời đôi tay một phách, cái này hảo. Mấy ngày sau hiên viên Vũ mang theo tỉ mỉ chọn lựa lễ vật đi vào tô phủ. Ở gặp được Tô Mục Giao thời điểm hiên viên vũ trong lòng hiện lên một tia vui sướng không có nam cung lầm cái kia đáng giận nam nhân cảm giác thật tốt. Phùng lễ vật hiên viên vũ nói, thượng một lần đưa đổ vật nếu là người thiết kế liền không tính bãi lúc này đây xem như một lần nữa bồi thường. Tô Mục Giao ngồi ở trên ghế không mặn không nhạt mà ân một tiếng theo sau lại cho chính mình đổ ly trà chậm gì gì mà suyết uống lên căn bản là không có muốn rôi tay lấy qua lễ vật ý tứ. Hiên viên vũ đảo cũng không giận nàng không đổi hắn đi đã là đối hắn cực hào đãi ngộ Đem lễ vật đặt ở một bên hiên viên vũ có chút cao hứng hỏi, ngươi lúc này đáp xem như tiếp thu ta lễ vật. Trả lời hắn vẫn như cũng là một cái giọng múi. Hiên viên vũ nghe vậy lại là vui vẻ lấy quá chén trà cũng cho chính mình đổ một ly trà. Tô Mộc Giao vốn là không nghĩ thu nhưng bởi vì mấy ngày trước đây cùng Nam Cung Lâm Đại Xảo một trận đến nay bọn họ đều không có gặp mặt mà hắn thế nhưng cũng không tới tìm nàng trông cậy vào nàng trước túi đầu sao nằm mơ. Tô Mộc Giao nghĩ hử hử hai tiếng. Nhìn bên cạnh người cơ hồ cùng chính mình động tác nhất trí mà uống trà hiên viên Vũ Tô Mộc Giao chỉ cảm thấy nội tâm một trận bực mình. Nàng cung hắn nếu là có khả năng đã sớm cùng nhau đi rồi nam cung lâm thế nhưng đều không cần đầu góc suy nghĩ một chút. Hiên viên Vũ thấy nàng không nói lời nào trong lòng cân nhắc hẳn là như thế nào mở miệng. Liên ở hắn nghĩ như vậy thời điểm Tô Mộc Giao nói chuyện còn có việc. Hiên viên Vũ vội vàng ngật đầu. Tô Mộc Giao vẫn như cũng là một bộ nhàn nhạt biểu tình nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc. Quá mấy ngày đi ra ngoài ngắm hoa như thế nào? Tô Mộc Giao không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, hảo. Hiên viên Vũ vốn là làm tốt Tô Mộc Giao cự tuyệt hắn liền năn nỉ ỉ ôi không nghĩ tới nàng thế nhưng đáp đến như thế dứt khoát như vậy phản ứng làm hắn sửng sốt không dám tin tưởng nói, ngươi vừa mới nói cái gì? Tô Mộc Giao ngước mắt nhìn hắn một cái lặp lại nói, ta nói hảo. Hiên viên Vũ nhịn xuống muốn chạy tiến lên đi ôm lấy nàng xúc động liệt khai miệng. Thấy hắn biểu hiện đến như vậy vui vẻ tô một dao có chút bất đắc dĩ nàng chỉ là bởi vì đã nhiều ngày sinh nam cung lâm khí muốn đi ra ngoài đi vừa đi hắn thế nhưng như thế vui vẻ nàng đáp ứng rồi mời. Bùng trong tay chén trả tô mộc dao vẫn như cũ không có gì biểu tình nhưng lại bắt đầu hạ lệnh trục khách. Hiên viên Vũ lần đầu tiên không có đối nàng lý lợm la liếm mà là chuyển biến tốt liền thu một khắc không ngừng liền rời đi. Nhìn một cái hắn phía trước lời nói linh nghiệm đi phi thường thời khắc ra tay hiệu quả quả nhiên thị phi cùng người thường. Đương hiên viên Vũ vì lúc này đây ngắm hoa tỉ mỉ chuẩn bị thật lâu sau sau liền lại một lần tới cửa tô phủ. Ngay cả tô phủ trông cửa người đều cảm thấy hôm nay hiên viên Vũ tâm tình phi thường hảo hảo đến liền hắn đều có thể cảm giác được. Tâm tình của hắn tất nhiên là không bình thường dĩ vãng mỗi lần hắn mời nàng đều là cự tuyệt hôm nay khó được đồng ý. Này có phải hay không ý nghĩa hắn có thể thọc gậy bánh xe thành công. Hiên viên Vũ đứng ở tô một giao biệt viện ngoại thanh cụ một tiếng nhéo nhéo tay trong lòng bàn tay tất cả đều là hãn. Hắn thế nhưng là có chút khẩn trương. Tô Mộc Giao bước ra chính mình biệt viện đại môn khi liền thấy một bộ áo giải hiên viên vũ đứng ở nàng biệt viện cửa Tô Mộc Giao có chút không thể hiểu được hắn không đi vào làm gì. Người đứng ở chỗ này làm gì trong lòng nghĩ mà nàng cũng hỏi ra tới. Hiên viên vũ không nghĩ tới Tô Mộc Giao thế nhưng ra tới. Hai người vừa lúc ở cửa gặp phải. Ta thấy thời gian không sai biệt lắm còn không thấy ngươi bóng người liền nghĩ đi sảnh ngoài chờ hảo đối mặt hắn có chút vui sướng biểu tình Tô Mộc Giao giải thích nói. Nhưng mà những lời này nghe vào hiên viên vũ lỗ thai lại thành một loại khác ý tứ, ta chờ không kịp. Thấy hắn như là lại hiểu lầm cái gì tô mục dao bất đắc dĩ chỉ có thể ném xuống một câu, ta chỉ là tương đối thích thủ khi tuy rằng biết nàng hiện tại lại như thế nào giải thích đều là phi công. Hiên viên vũ chỉ là đầy mặt ý cười mà nhìn nàng nói, hảo hảo ngươi nói cái gì đều đúng rồi bất quá hôm nay phải làm chút cái gì ta định đoạt. Tô mục dao tỏ vẻ không sao cả nàng chỉ là đi ra ngoài giải sầu. Vì thế liền đối với hắn gật gật đầu. Hai người ngồi xe ngựa đi tới Phồn Hoa Cốc, nghe tên nên minh bạch nơi này khẳng định tràn đầy phồn hoa. Mà giờ phút này Phồn Hoa Cốc sớm bị các loại nhan sắc bao trùm, nếu đứng ở Huyền Nhai phía trên liền có thể nhìn đến Phồn Hoa Cốc đồ sộ một mặt, nếu là đi ở trong cốc tinh tế xem xét liền có thể rõ ràng cảm nhận được Phồn Hoa Cốc nở khắp hoa khi như mộng như ảo phảng phất thân lâm tiên cảnh giống nhau. Tuy là liền tô mục dao đều nhìn như vậy cảnh tượng ngây dại. Hiên Viên Vũ vừa lòng mà ngoắc môi, như thế nào Còn có thể như thế nào đối mặt như vậy cảnh tượng lại nhiều ngôn ngữ đều là không cách nào hình dung chỉ một cái Mỹ tự liền có thể khái quát chỉ là nếu không đang ở nơi này thực sự là không thể thể hội này một chữ giao nghĩa. Tô Mộc Giao lầm bầm nói, quá Mỹ. Hiên viên Vũ vừa lòng gật gật đầu. Đây đúng là hắn muốn hiệu quả. Hiên viên Vũ nhưng thật ra cảm thấy Nam Cung Lâm cùng Tô Mộc Giao này một trận ồn nào đến thật là thời điểm. Nếu là tới rồi đêm nay Thượng Ánh Trăng ra tới sợ là căng Mỹ. Nghe được lời hắn nói Tô Mục Giao nghi hoặc, buổi tối buổi tối hoa không phải đều cảm tạ sao. Hiên viên Vũ đạm cười lắc đầu, không còn có một loại hoa chỉ có buổi tối mới có thể mở ra. Tô Mục Giao nghe vậy hai mắt sáng ngời lại vẫn có loại này hoa. Nhưng mà hiên viên Vũ lại bán cái cái nút, chờ tới rồi buổi tối ngươi liền đã biết. Tô Mục Giao đảo cũng không phản đối cùng hắn tại đây ngốc đến buổi tối dù sao đã nhiều ngày nàng cùng Nam Cung Lâm dùng mình hắn phòng trừng cũng sẽ không chủ động tới tìm nàng. Tư cập này Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng phục lại báo cho chính mình hôm nay là ra tới giải sầu không nên lại tưởng hắn. Lắc lắc đầu Tô Mục Giao nhắc nhở chính mình. Muốn nói hôm nay ban ngày còn dư lại rất nhiều bọn họ nên làm chút cái gì lại như thế nào ngắm hoa cũng không đến mức thưởng một ngày đi. Nhưng cố tình này hai người liền có cũng đủ kiên nhẫn. Chỉ là cường đại nữa chi bằng hiên viên vũ thế nhưng còn mang theo một bộ cờ vây tiến đến ngắm hoa. Tô Mục Giao treo gẹo hắn, tại đây nu tình mật ý địa phương chém giết thật sự thỏa đáng. Hiên viên Vũ cười to, như vậy mới càng có cảm giác không phải sao. Triển khai bàn cờ thượng tử Tô Mộc Giao chỉ là chỉ cười không nói. Hai người chuyên trú với chấp tử sát phạt bất giác thời gian tiệm vãn hoa lê cánh hoa cũng lạc đầy hai người đầu vai. Tới rồi hoàng hôn hai người mới thoáng hoàn hồn. Tô Mộc Giao nhìn hắn đầy đầu màu trắng cánh hoa cười đến thoải mái, nhìn một cái ngươi này có tính không trong một đêm trắng đầu. Hiên viên Vũ nhìn nàng tức giận nói, chính mình không phải cũng là giống nhau. Hai người trầm mặc mấy giây cuối cùng nhìn nhau cười Buổi tối hai người tùy ý ăn điểm lương khô đuổi rồi liền bắt đầu chờ chăng lên đầu cảnh. Hiên Viên Vũ trong lòng cân nhắc hỏi Tô Mục Dao nói, nay có tính không hoa tiền mệt hạ?" Tô Mục Dao nghe vậy trầm mặt hồi lâu mới nói, "Hiên Viên." Hiên Viên Vũ không muốn nghe nàng kế tiếp muốn nói nói đánh gãy nàng, "Lần trước nói đưa cho ngươi trầm cải người vô luận như thế nào đều không thu hạ, hôm nay tiện lợi làm là ngươi thắng ta tưởng thưởng nhưng hảo." Tô Mục Dao lắc đầu nói, "Bất luận như thế nào ta đều sẽ không nhận lấy." Hiên Viên Vũ thở dài một tiếng, Thật là cố chấp. Tô Mục Dao cười nhạo, "Chính ngươi không phải cũng là?" Nguyệt Nhi dần dần hướng lên trên sợ ban ngày hoa tươi như là một giấc mộng đều đã dần dần héo tàn, không thấy bóng dáng chỉ với trong không khí từng trận hương thơm. Màu trắng hoa bỗng nhiên trầm rãi tràn ra. Mục Dao cùng ta cùng nhau trở về, nhưng hảo hiên viên Vũ bỗng nhiên nhẹ nhàng mà nói, "Tô Mục Dao trầm mặc sau một lúc lâu cuối cùng chua xót lời, "Hiên viên Vũ ngươi rõ ràng biết đến ta chỉ đem ngươi đường bằng hữu. Đúng vậy, biết kia lại như thế nào?" Lại không ai nói qua bằng hữu không thể lại gần một bước. Tô Mục Giao chậm dài nói, nhưng là chúng ta không có khả năng ngươi biết đến. Hiên viên vũ tay bỗng nhiên gắt gao nắm thành quyền. Bởi vì Nam Cung Lâm tồn tại hắn biết. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê v... quả bẻn sủ 175 nàng phải rời khỏi. kia một ngày bởi vì Nam Cung Lâm không cẩn thận đem bình hoa đánh nát tô ngọc bị mảnh nhỏ hoa bị thương tay khóc lóc chạy về ra. Từ khi đó Khởi Tư Dao liền vẫn luôn thực lo lắng Tô Ngọc cuối cùng vẫn là quyết định tìm cái thời gian đi Tô phủ nhìn xem Tô Ngọc thế nào. Đứng ở cửa do dự hồi lâu cuối cùng vẫn là đi ra phía trước góc cửa. Lúc này Lưu Di nương đang từ bên ngoài trở về xa xa liền nhìn thấy đứng ở Tô phủ cửa người đến gần mới phát hiện người này là Tư Dao. Lưu Di nương cười ha hả mà đối Tư Dao nói, "Tư Dao nha, ta mang người vào đi thôi." Tư Dao hơi hơi mỉm cười nhẹ nhàng gật gật đầu. Tuy rằng Lưu Di Nương phía trước đối nàng không hảo nhưng là này sẽ nhân ra đối chính mình thân mật Tư Giao lại là cái không hiểu cự tuyệt người cho nên liền đi theo Lưu Di Nương đi vào. Lưu Di Nương nghe Tư Giao thuyết minh ý đổ đến vừa nghe Tư Giao muốn đi thăm tô Ngọc giật mình trên mặt lập tức treo thân thiện tươi cười lôi kéo Tư Giao tay hòa khí nói, còn không phải là đi xem Ngọc Nhi bao lớn điểm sự. Tư Giao thẹn thùng cười. Nghe nói người gần nhất cùng Ngọc Nhi cãi nhau Lưu Di Nương không chút để ý hỏi. Cũng không phải chỉ là... Có một số việc tư dao nhỏ giọng nói. Ta xem Ngọc Nhi trở về mấy ngày nay dầu dĩ không vui còn tưởng rằng các ngươi cãi nhau đâu. Lưu Di Nương nhìn nhìn tư dao thần sắc khỏe mắt một mặt khôn khéo ánh sáng. Di Nương nơi này lộ không phải đi Ngọc Nhi để để nơi đó đem tư dao dẫn đầu phát hiện không đối nàng lại không phải lần đầu tiên tới chính là vì cái gì con đường này không đúng a Ngọc Nhi trở về bị thương ngươi giao gì cho hắn thay đổi cái địa phương nghỉ ngơi. Tư Giao cũng không nghĩ nhiều Ngọc Nhi thật là bị thương có lẽ thật là thay đổi địa phương đi. Chính là Tư dao mới vừa đi tiến một chỗ tiểu viện tử Lưu Di Nương dẫn đầu bước nhanh vội vàng chỗ rẽ rời đi Tư dao đang chuẩn bị tiến lên giò hỏi lại thấy trong viện một con hung thần ác sát đại hoàng cầu. Tư dao nhìn chầm chầm bởi vì nhìn thấy người sống mà dị thường hung mánh đại hoàng cầu hét lên một tiếng, cứu mạng A xoay người liền chạy. Chính là này cầu nhất nhận không ra người chạy có đôi khi người càng là muốn chạy nó liền càng là truy đến vui sướng Đang ở tô phủ bên trong hẻo lãnh tiểu viện từ nề hà tư dao như thế nào kêu phá giọng nói đều không có một người tiến đến nghị cách cứu viện nàng đang ở khủng hoảng trung tư dao không kịp nghĩ lại nhiều như vậy giờ phút này nàng chỉ nghĩ chạy nhanh thoát khỏi này chỉ đại hoàng Cẩu nàng nhưng không nghĩ tô ngọc không thấy được ngược lại còn bị chó cắn một ngụm kia chẳng phải là mất nhiều hơn được. Đang ở nàng liều mạng đi phía trước chạy thời điểm đông nhiên một trận và táo bay múa thanh em một người giữ chặt nàng cánh tay rồi sau đó đại hoàng Cẩu nức nở một tiếng. Tư Giao quay đầu lại nhìn về phía kia chỉ đại hoàng cẩu chỉ thấy lúc này nó ngoan ngoắn mà ngồi dưới đất vây đôi. Tư dao sửng suốt quay đầu nhìn về phía giữ chặt nàng người là cái nam nhân là dao dị sư huynh Triệu Cẩm Nam. Triệu Cẩm Nam vùng ra Tư dao đối với nàng chắp tay thi lệ sau đó nói, không biết Tư dao cô nương vì sao sẽ tại đây tô phủ. Tư Giao đa tạ Cẩm Nam thúc thúc cứu giúp tri ân dừng một chút Tư dao nói tiếp, ta, ta là tới xem tông ngọc. Triệu Cẩm Nam hiểu rõ cười. Nguyên lai like là tới xem Ngọc Nhi chỉ là tư dao cô nương như thế nào sẽ hướng bên này đi đâu. Tư dao khuôn mặt nhỏ đỏ lên ớt đúng nói, ta, ta ngượng ngùng tới. Lưu Di Nương nói Ngọc Nhi thay đổi địa phương nghỉ ngơi nàng chỉ chính là bên này hiện tại mới có cơ hội bắt đầu nghĩ lại Lưu Di Nương rốt cuộc là vì cái gì phải cho nàng chỉ sai lầm lộ đâu Lưu Di Nương, triệu cầm nam đôi mắt hơi lué nhưng là trên mặt không có hiển lộ ra bất luận cái gì cảm xúc tiếp theo hắn mỉm cười đối tư dao nói. Ta mang ngươi tiến đến đi nói túi người sờ sờ đại hoàng cầu đầu liền mang theo tư dao rời đi. Đem tư dao đưa đến tô ngọc biệt viện cửa triệu Cẩm nam nói muôn cáo tử. Tư dao vội vàng hành lệ nói, tư dao vẫn là muốn đa tạ cẩm nam thúc thúc gân cứu mạng. Triệu Cẩm nam vẫy vây tay không thèm để ý nói, này không có gì tư dao cô nương vẫn là đi vào trước đi. Tư dao gật gật đầu xoay người đi vào Đi vào Tâu Ngọc biệt viện bên trong tất nhiên là có người tới tiếp ứng mặt sau hết thảy đều thực thuận lợi tư dao không phí lực khí liền nhìn đến Tâu Ngọc. Tâu Ngọc hiển nhiên là so với phía trước hảo rất nhiều. Nàng hãy còn nhớ rõ ngày ấy hắn khóc lóc nói muốn đi tìm mẫu thân nàng tâm đều nát. Phấn điêu ngọc chắc hoa hoa khóc lên là nhất tra tấn người. Triệu Cẩm nam như suy tư gì mà nhìn chầm chầm tư dao bóng dáng nhìn trong chốc lát cuối cùng rời đi. Mà triệu Cẩm nam cũng không có rời đi tô phủ mà là đi tranh tô một dao biệt viện Hàn Đối Đậu phủ bản thân là muốn đi tìm Tô Mục Dao không nghĩ tới xa xa liền nghe thấy có người kêu cứu mạng lúc này mới theo thanh âm chạy qua đi. Lúc này Tô Mục Dao đang nằm ở trên ghế quý phi đọc sách nghe được có tiếng bước chân lúc này mới chậm rãi buông quyển sách trên tay chêu gẹo nói, chẳng lẽ là trên đường gặp mỹ nhân lúc này mới làm sư huynh chậm trễ. Triệu cầm Nam cười lắc đầu nha đầu này. Đi đến bàn tròn biên tùy ý mà ngồi xuống cho chính mình đổ ly trà lo chính mình uống lên lên. Tô Mục Dao đảo cũng không quản hắn phục lại cầm lấy thư tiếp tục xem. Hai người cứ như vậy qua một đoạn thời gian Triệu Cẩm Nam mới mở miệng nói Mỹ nhân sao nhưng thật ra thật bị ngươi nói chúng rồi bất quá lại là cái bị cầu truy Mỹ nhân nói đến này Triệu Cẩm Nam chính mình cũng không cấm cười cười Tô Mộc Giao nghe vậy cũng tới hương thú Nga chỉ giao cho Ha ha là tư giao tới xem Ngọc Nhi lại bởi vì Lưu Di Nương cố ý chỉ lầm đường bị Đại Hoàng đuổi theo chạy Triệu Cẩm Nam đem sự tình trải qua đều nói một lần Tô Mộc Giao nghe song phụt một tiếng bật cười Đại Hoàng căn bản là không hung Như thế sự thật nhưng là đây là trọng điểm sao? Triệu Cẩm nam bất đắc dĩ mà lắp đầu, trọng điểm chẳng lẽ không nên là cái này kêu tư giao nữ hải sao? Tô Mục Giao nghĩ nghĩ giải thích nói, tư giao sự tình ta vẫn luôn ở điều tra. Triệu Cẩm nam nghe vậy cũng gật gật đầu, tư giao tới thời gian cũng không ngắn dừng một chút lại nói tiếp, bất quá cũng có kỳ quặc sự tình người không chú ý tới sao. Lưu di nương vì cái gì yếu hại nàng Tô Mục Giao nói tiếp? Triệu Cẩm nam vỗ tay một cái, không sai chính là cái này. Nô no, có lẽ ta nên sớm một chút đi thâm nhập điều tra nhìn xem. Ân Triệu Cẩm Nam cũng phụ hòa nói. Hai người lại nói chuyện phiếm trong chốc lát Triệu Cẩm Nam lúc này mới thật sự cáo tử. Tô Mộc Giao lại ngồi trong chốc lát cân nhắc chính mình là đi gặp tô Ngọc Hảo vẫn là không thấy cho thỏa đáng. Cuối cùng vẫn là quyết định không cần đi gặp rốt cuộc nàng cùng cái kêu kêu tư giao nữ nhân không phải rất quen thuộc. Thấy trước mắt cũng không có gì sự Tô Mộc Giao tính toán bắt đầu xuống tay điều tra tư dao thân phận sự tình. Bất quả tại đây phía trước sao nàng đến trước có phương tiện giao thông xem ra đi trước mua xe ngựa mới là ngạnh đạo lý. Nói làm liền làm đơn giản thu thập một chút tô mục dao liền ra cửa. Mua xe ngựa loại chuyện này giống nhau sẽ không chậm chế quá dài thời gian tô mục giao thực mau liền mua được chính mình thích. Thì cảm thấy mỹ mãn mà ngồi ở chính mình trong xe ngựa tô mục giao chuẩn bị bắt đầu điều tra. Khi thật phía trước nàng liền cảm thấy có chút kỳ quái vì sao tư dao là ở tại Nam Cung Lâm trong phủ bọn họ hay lại là cái gì quan hệ. Chỉ là đáng tiếc tự kia một trận về sau bọn họ lại không liên hệ quá nàng cũng liền không có cơ hội hỏi cái này sự kiện. Mà hiện tại nàng tình nguyện chính mình đi điều tra cũng không muốn đỉnh trước đầu hàng hiểu lầm chạy tới hỏi hắn. Tô Mục Giao hừ lạnh một tiếng hảo ngơi cái Nam Cung Lâm thế nhưng đến bây giờ cũng không có tới tìm ta. Nam Cung Lâm đích sắc không đi tìm nàng nhưng thường thường mà liền có người phương hướng hắn báo bị nàng hôm nay đều làm chút cái gì nếu hắn không thể quang minh chính đại mà chạy tới hỏi nàng xem nàng kia hắn ám tới không cho nàng biết tổng hành đi. Tuy rằng Tô Mộc Giao nếu là đã biết khẳng định lại muốn chọc giận bực hắn hảo một thời gian chính là hắn quản không được. Thưa một lần nếu không phải hiên viên vũ cô ý chạy đến trước mặt hắn đắc ý rào rạt nói cái gì ít nhiều hắn cùng Tô Mộc Giao xảo một trận mới cho hắn cơ hội hắn còn vẫn luôn bị chẳng hay biết gì đối với thuộc hạ gian dạy một đốn như vậy chuyện quan trọng thế nhưng không nói cho hắn. Nghe hắn nói xong ngắm hoa sự tình nam cung lâm phổi đều mau khí tạc vốn định lập tức chạy tới bắt được cái kia đáng giận nữ nhân hỏi cái rõ ràng nhưng nghĩ nếu làm như vậy nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn ở chịu thua cũng chỉ hảo ẩn nhận không đi. Mà nay ngày hắn lại lần nữa nghe được thuộc hạ tới báo thời điểm mới là thật sự tức giận đến hắn muốn giết người. Mắt thấy chính mình quanh thân không khí càng ngày càng lạnh hắn cũng là bất đắc dĩ. Này phân sai sự không hảo làm a có quan hệ tô tiểu thư sự tình luôn là có thể dễ dàng ảnh hưởng nhà mình chủ tử cảm xúc nhưng mà tao hương đơn giản chính là bọn họ này đó hạ nhân đặc biệt là ở dùng mình kỳ như vậy hiện tượng đặc biệt rõ ràng. Hắn căng ra đầu tiếp tục nói, hôm nay tô tiểu thư cũng không làm gì đặc biệt sự tình chính là đi ra ngoài một chuyến. Thuộc hạ một đường đi theo mới phát hiện tô tiểu thư là đi mua xe ngựa. Nam Cung Lâm cười lạnh một tiếng xe ngựa. Hảo thực hảo ý tứ này đảo thật là đủ rõ ràng. Mấy ngày trước đây hiên viên vũ mới chạy tới cùng hắn nói hiên viên vũ muốn tô mộc dao cùng hắn cùng nhau trở về. Ngay lúc đó hắn khinh thường nói, ngươi cho rằng nàng sẽ đi theo ngươi. Không nghĩ tới hiên viên vũ chỉ là nhàn nhạt mà cười không nói lời nào. Nếu nói ngay lúc đó hắn có 10 thành năm chắc nàng sẽ không theo hiên viên vũ đi như vậy hiện tại chỉ sợ là liền năm thành đô đã không có. Nàng cung lâm trầm thấp thanh âm lộ ra nhẹ nhẹ lạnh leo, sau đó đâu? Sau đó thuộc hạ liền trở về đem tin tức này nói cho chủ tử ngài Nam Cung Lâm một tiếng cười lạnh sau đó phất phất tay Quỳ trên mặt đất người nhanh chóng rời đi chỉ khoảng nửa khắc liền không có bóng dáng Nam Cung Lâm ngồi ở vị trí để bụng bắt đầu nhẹ nhẹ chịu đau nếu hắn không phải người nhìn nàng có phải hay không nào Một ngày nàng đi theo hiên viên vũ đi rồi hắn còn không biết Tô mộc dao ngươi thật là tàn nhẫn Nghết ở trong tay chén trà theo tiếng mà toái Ngoài phòng nam cung lâm bọn thuộc hạ nghe được các loại đồ sứ bị quăng ngã tói thanh âm đều là cổ rụt rụt loại này thời điểm chủ tử thật sự là thật là đáng sợ. Đúng lúc này nguyên bản là đi tô phủ tư giao đã trở lại thấy bọn hạ nhân sắc mặt không tốt lắm có chút kỳ quái rõ ràng ở nàng trước khi rời đi đều là hảo hảo chẳng lẽ liền ở nàng rời đi trong khoảng thời gian này nội đã xảy ra sự tình gì sao. Liên ở nàng nhìn thấy quản gia thời điểm tư giao rốt cuộc đem nội tâm nghi vẫn hỏi ra tới. Này! Là làm sao vậy? Lao quản gia thở dài một tiếng lúc này mới đem sự tình ngọn nguồn nói một lần cuối cùng lại cảm thán một câu Hai người kia đều biệt nữ chịu tội chính là chúng ta đương hạ nhân lâu Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm nét Chương 176 ngoài ý muốn liên hôn Tô phủ thượng mới vừa thanh tịnh hai ngày tô mục dao cũng mừng rỡ cái thanh nhàn Hôm nay tô mục dao mới vừa cùng kỳ kỳ ra cửa thu mua liền thấy sảnh ngoài tiểu nha hoàn ôm rổ nhìn đông nhìn tây Kỳ đi rồi tiến lên tò mò hỏi. Người ở chỗ này làm cái gì? Kỳ tiểu nha hoàn vừa thấy là tô mục dao cùng kỳ kỳ dọa vội vàng quỳ gối trên mặt đất. Đại tiểu thư tha mạng đại tiểu thư tha mạng. Tô mục dao sửng sốt chính mình còn chưa nói cái gì đâu nàng đây là như thế nào cái hồi sự a Chẳng lẽ chính mình có như vậy đáng sợ sao? Kỳ kỳ vội vàng trở về đỡ tô mục dao đầu năm nay ra cái môn đều có thể gặp gỡ điểm sự tình. Kia tiểu nha hoàn thấy Tô Mục Giao không nói chuyện vì thế chính mình ở nơi đó khóc sức mướp Tô Mục Giao cũng phiền lòng căn bản là không thể hiểu được hảo sao. Chính là nếu lúc này chính mình biểu hiện không rõ thứ gì có lẽ kia tiểu nha hoàn liền rời đi khác đề tài. Kỳ kỳ cũng không biết vì cái gì Tô Mục Giao không nói lời nào nhưng là thấy Tô Mục Giao bất động nàng cũng liền đi theo chủ tử bất động. Quả nhiên kia tiểu nha hoàn thiếu kiên nhẫn cho rằng Tô Mục Giao biết cái gì đành phải liên tục dập đầu. Đại tiểu thư tha mạng tha mạng A ta chỉ là cái chạy chân A. Tô mục dao ho khan một tiếng kỳ kỳ lập tức tiến lên chống nạnh làm hung hãn bộ dáng. Ngươi cho rằng như vậy đại tiểu thư là có thể tha ngươi. Tô mục dao ở trong lòng cười to quả nhiên kỳ kỳ cái này cáo mượn oai hùm làm không tồi thật là ở chính mình bên người ngốc thời gian lâu rồi cũng học xong các loại chỉnh người chiêu A. Kia tiểu nha hoàn càng là sốt ruột đầu trên mặt đất khái bang bang rung động tô mục dao đều mau nhìn không được. Hảo hảo đừng dập đầu ta còn chưa có chết đâu. Tô mục dao không kiên nhẫn làm kỳ kỳ đem nàng kéo tới kia tiểu nha hoàn dưới chân mềm nhũn bị kỳ kỳ đỡ. Buổi sáng lưu di nương cấp trình công tử bên kia đưa tin trình công tử bên kia nói quá mấy ngày cấp tô mục linh tiểu thư hạ sính lễ phía trước đưa lễ vật đều là cánh rừng cầm đi cấp lưu di nương A không phải ta à. Tô mục dao càng thêm kỳ quái những việc này tô mục linh hôn sự luôn luôn là lưu di nương sở an bài vì cái gì cái này tiểu nhà hoàn như vậy sợ hãi. Mặc kệ trình công tử là cái cái dạng gì người nhưng là cũng không đến mức nhường tiểu nha hoàn dọa thành như vậy đi. Kỳ kỳ cũng nghe không hiểu ra sao. Chẳng lẽ là lưu di nương âm thầm đánh cháo thứ gì? Chính là ngâm lại cũng không đúng tính lưu di nương chỉ là thu trình công tử chỗ tốt hai nhà hạ sính lễ sở hữu sự tình phụ thân là sẽ không hỏi đến vẫn là giao cho lưu di nương. Lưu di nương đây là đang làm cái gì? Tương phản còn tìm một cái sợ phiền phức tiểu nha hoàn. Người nói rõ ràng nói ta đầu đều hôn mê tô một dao lệnh giọng quát Là cái dạng này đại tiểu thư trình công tử bên kia nói trước cấp một linh tiểu thư đưa một ít lễ vật nhưng là lưu di nương nói đưa đồ vật muốn hạ sính lễ lúc sau mới xem như một linh tiểu thư mấy thứ này đều trước lưu chữ đưa cho mục tiêu phu nhân, tiêu phu nhân, tô mục tuyết, tô mục giao lập tức suy nghĩ cẩn thận tô mục tuyết tuy rằng là tô ra nữ nhi nhưng là hiện tại lại gả tới rồi địa phương khác lưu di nương lưu chữ những cái đó lễ vật chúng quy là không ổn ngày nào đó bị người thấy để lại nhược điểm. Đưa cho tô mục tuyết nói tô mục tuyết cũng không đến mức đem vài thứ kia lấy ra tới khoe ra. Tô Mộc dao nghĩ nghĩ trách không được nha hoàng như vậy sợ hãi cảm tình này đây vì chính mình phát hiện chuyện này cho nên muốn nháo toàn phủ đều biết đâu. Nếu là nói vậy sợ là cái này tiểu nha đầu cũng không thể thoái thác tội của mình. Đi xuống đi chuyện này ta sẽ không nói. kia tiểu nha đầu té ngã lộn nhào chạy kỳ kỳ quay đầu lại nhìn về phía chính mình ra tiểu thư. Chuyện này nếu như bị lao ra đã biết nhất định sẽ lộ ra. Tự mình lấy nhà trai đưa lễ đưa cho suất giá nữ nhi chuyển ra đi thật là ném tô ra thể diện. Nhưng là tô Mộc giao tưởng lại không phải chuyện này tô Mộc linh thật sự bị lưu di nương an bài cho trình công tử sao. Trình công tử cái kiếp cá tính tô mục linh có thể ăn tiêu sao. Lại hoặc là lưu di nương căn bản chính là vì trừng phạt tô Mộc linh không có làm tốt sự mới đính hôn cấp cái kia trình công tử. Kỳ kỳ cũng cảm thấy có chút bất công vì thế do dự một chút hỏi. Đại tiểu thư bằng không đi theo lão ra nói nói ngươi nói lao ra nhất định sẽ nghe. Tô mục dao lại lắc lắc đầu. Không được lưu di nương hiện tại là vì phát tiết tư toán cho nên đem tô mục linh gả cho trình tử dịch nếu chúng ta tùy tiện đi nói tô mục linh khả năng sẽ bị hại. Lưu di nương người kêu mặt ngoài một bộ phúc hậu và vô hại bộ dáng chính là so tô mục tuyết đều phải ngoan độc vài phần. Cũng là kỳ kỳ gật gật đầu không nói chuyện nữa. Tô mục linh sự tình chỉ có thể đi một bước tính một bước. Thú hồ phía trước chính mình ra tiểu thư đi thăm nàng thậm chí có tâm đi giúp nàng nàng cũng không biểu hiện ra bao lớn nhiệt tâm ngược lại nhẫn nhục chịu đựng Cái này tính cách nếu vẫn luôn mềm yếu đi xuống không biết về sau sẽ thế nào cho dù có người tưởng cứu nàng kéo nàng một phen cũng chưa biện pháp. Tô Mục Giao âm thầm đem chuyện này đặt ở trong lòng nếu Tô Mục Linh nguyện ý nàng tự nhiên là giúp nàng một phen rốt cuộc lưu di nương người này nàng đã sớm nhìn không thuận mắt hai người cũng như nước với lửa. Có một số việc còn cần Tô Mục Linh hỗ trợ đâu. Nhưng là nếu Tô Mộc Linh không muốn thậm chí không tiếp thu chính mình, chính mình cần gì phải nhiệt mặt dán nhân ra lãnh ông. Dù sao nàng Tô Mộc Giao không phải thánh mẫu mỗi ngày chính mình sự tình không làm bở lạ là bở lạ đi lấy lòng người khác. Hai người một đường đi bên đường điểm tâm cửa hàng Tô Ngọc vẫn luôn nhớ thương nhà này, mức cùng điểm tâm Tô Mộc Giao thừa dịp hôm nay ra ngoài cho hắn mang về một chút. Ngọc Nhi thiếu gia đã biết khẳng định sẽ thực vui vẻ kỳ kỳ ở một bên cười nghĩ đến chính mình ra tiểu thiếu gia cùng cái bút bê sứ giống nhau chính mình liền cảm thấy thực vui vẻ. Các người A đều đem hắn cấp sùng hư. Hi hi kỳ kỳ cười ai muốn chúng ta ra tiểu thiếu gia người gặp người thích đâu hôm nay buổi sáng bị lao ra buộc đi luyện tự phòng chừng khuôn mặt nhỏ đều nhăn thành một đoàn đi tiểu thư cho hắn mang theo điểm tâm nói không chừng liền vui vẻ đâu. Tô mục dao cười cười cùng kỳ kỷ cùng nhau cấp tô ngọc trọn lựa điểm tâm hai người còn đang ở vừa nói vừa cười liền nhìn một cái người quen từ bên ngoài đi đến. Đúng là trình tử dịch. Hoan gia ngõ hẹp lần trước cấp giáo hấn còn không có ăn đủ nhìn thấy chính mình còn không đường vòng đi. Tô mục dao ở trong lòng thầm mắng mặt ngoài lại phong khinh vân đạm kỳ kỳ thấy trình tử dịch trong lòng lộn bộ một chút. Hồi ấy dễ cười hì hì thấu đi lên thấy là tô mục dao cái này tuyệt sắc đại mỹ nhân trong lòng lại bắt đầu ngoe dục dịch lên. Ngươi không phải Tô ra đại tiểu thư sao, cửu ngưỡng cừu ngưỡng? Ta xem ngươi là thiếu quất đánh ra ngứa. Tô Mộc Dao nhàn nhạt đáp lễ không chút hoang mang lửa điểm tâm sau đó đưa cho lão bản. Tô đại tiểu thư tiền tính ở ta chướng thượng trình tử dịch thấy thế lấy lòng đứng ở Tô Mộc Dao trước mặt một phách ngực. Tô Mộc Dao cười khúc khích lại không có nói chuyện trình tử dịch thấy mỹ nhân cười càng thêm cảm thấy chính mình công không thể không. Tô đại tiểu thư ngươi cười rộ lên đặc biệt đẹp. Phải không Tô Mộc Dao duỗi tay đem điểm tâm đưa cho kỳ kỳ ngươi nếm thử. Kỳ Kỳ thuận theo nhận lấy đứng ở một bên Trình Tử Dịch thấy Kỳ Kỳ đi qua một bên càng thêm không biết xấu hổ thấu vào đứng ở Tô Mục Dao bên người. Nếu là Trình công tử Tiêu Pha vậy ngượng ngùng. Tô Mục Dao mỉm cười ngọt ngào giơ tay lại tuyển mấy thứ điểm tâm đưa cho lão bản. Kỳ Kỳ cũng ở một bên nhìn những cái đó quý báo điểm tâm không kịp nhìn. Tô Mục Dao cấp Kỳ Kỳ đưa mắt ra hiệu Kỳ Kỳ vẻ mặt lấy lòng nhìn Trình Tử Dịch. Trình công tử ta nhưng thay thế chúng ta ra tiểu thư chọn lựa điểm tâm a. Không thành vấn đề tùy tiện chọn. Chọn lại nhiều có thể có bao nhiêu tiền tiền sao chính mình ra có rất nhiều Trinh tử dịch vẻ mặt khoe ra tô mục dao gật gật đầu kỳ kỳ tự nhiên minh bạch vì thế bắt đầu luống cuống tay chân chọn lựa điểm tâm Tô mục dao lúc này ám chỉ chính mình kỳ kỳ tự nhiên là biết nàng là nghĩ như thế nào lạp người khác ra tiền không làm thịt bạch không làm thịt huống hồ bọn họ này đó hạ nhân lại có thứ tốt ăn Đi theo chính mình ra chủ nhân thật là hảo a Chỉ chốc lát sau kỳ kỳ đã chứa đầy rất nhiều điểm tâm ôm cho lão bản, lão bản đem giá tính hảo nhất nhất đóng gói hảo cho Tô Mộc Dao. Tô Mộc Dao nói tạ liền chuẩn bị rời đi nào biết trình tử dịch đuổi theo. Tô đại tiểu thư có thể hay không vui lòng nhận cho cùng nhau ăn một bữa cơm đâu? Tô Mộc Dao ngay từ đầu còn chuẩn bị đáp ứng dù sao có người thỉnh ăn cơm không ăn bạch không ăn chính là nhìn thời gian đã đã khuya Tô Ngọc hẳn là luyện tự xong rồi chính mình muốn đem điểm tâm cho hắn ăn. Tô Mộc Dao nghĩ nghĩ, ngọc nhìn lên ở nhà chờ ta. Trình tử dịch nghe xong lập tức liền không vui. Như thế nào người này một chút tố chất cùng lễ phép đều không có tục ngữ nói đem người ta tay đoàn ăn người ta nhu nhược như thế nào tô mộc dao một chút cũng không hiểu cái này a Chính là trình tử dịch cũng không sinh ý cố ý lấy đôi mắt ngó ngó tô mộc dao cùng kỳ kỳ trong lòng ngược điểm tâm. Xem ở ta như thế thảo ngươi niềm vui phân thượng cùng đi ăn một bữa cơm. Tô mộc dao âm thầm bật cười cổ đại người hẹn hò cũng đều thích ăn cơm a Không được tô mộc dao cố ý sụ mặt. Trình tử dịch vừa nghe thiếu chút nữa sắc mặt đều thay đổi thật là không biết tốt xấu lại không hiểu giáo dưỡng nữ nhân bất quá nhân ra là mỹ nhân trình tử dịch nhất chống cự bất quá chính là mỹ nhân. Không bằng như vậy đi ngươi cùng ta hồi phủ thượng ta tự mình thỉnh trình công tử ăn cơm nói lời cảm tạ. Nói tô mục dao cũng cố ý vô tình nhìn thoáng qua kỳ kỳ trên tay điểm tâm. Hảo hảo như thế rất tốt trình tử dịch đều sắp nhạc nở hoa rồi. Không nghĩ tới A không nghĩ tới tô mục dao thế nhưng cũng là như thế thông tình đạt lý sao. Ai nói có tiền liền đuổi không kịp nữ nhân xem cái này băng sơn mỹ nhân không phải cũng là bị chính mình cảm động sao. Vài người về tới tô phủ trình tử dịch tung ta tung tăng đi theo tô mộc dao phía sau. Trình tử dịch cùng tô mộc linh hôn ước sự tình tuy rằng không có định ra tới nhưng là đã trở thành ván đã đóng thuyền sự tình cái này. Lưu Di Nương nha hoàn thấy lập tức dọa quay đầu lại liền chạy tới nói cho Lưu Di Nương. Cái gì Lưu Di Nương lập tức tử ghế trên đứng lên trình tử dịch thế nhưng đi theo tô mộc dao đi nàng sân. Đúng vậy nô Tỳ tận mắt nhìn thấy sẽ không có giả. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê quả bẻn Chương 177 âm thầm bố cụ. Liêu Di Nương trong lòng chuyển qua vô số ý niệm tuy rằng rất muốn đi nhìn xem trình tử dịch như thế nào rán tô một dao nhưng là lại không thể không án binh bất động. Người phái người đi nhìn có cái gì tin tức lập tức nói cho ta. Tiểu nha hoàn vội vàng đi an bài mà tô mục dao đã sớm liệu đến sẽ là cái dạng này. Tình huống cũng không thèm để ý lanh trình tử dịch vào sân phân phó phòng bếp đi làm mấy cái món chính hảo hảo chiêu đãi một chút trình tử dịch. Trình tử dịch nhìn tô Ngọc nhìn không chấp mắt nhìn hắn vì thế ôn tổn hống tô Ngọc. Đây là Ngọc Nhi thiếu ra đi quả nhiên đáng yêu. Ngươi như thế nào đến nhà của chúng ta tới rồi tô Ngọc xoay chuyển trong mắt hỏi ta nghe bọn hắn nói ngươi là Linh gì về sau tương công. Trình tử dịch vừa nghe xấu hổ cười Chính là chúng ta cũng là người một nhà a người một nhà tới ăn cơm cũng là bình thường sao ngươi nhìn xem ta còn cho ngươi mang đến ngươi thích ăn điểm tâm đâu. Tô Ngọc vừa nghe vội vàng quay đầu đi xem tô mục dao tô mục dao làm kỳ kỳ mở ra đóng gói. Tô Ngọc trước mắt sáng ngời, cái này bên trong là ta thích ăn. Cái này là đại tiểu thư cố ý cấp Ngọc nhi thiếu ra mua. Cảm ơn mẫu thân Tô Ngọc một bên cười tủng tìm nhìn tô mục dao lại quay đầu hỏi trình tử dịch ngươi cho ta mua đâu. Trinh tử dịch thấy kỳ kỳ trước mặt mấy phân điểm tâm vội vàng lấy lòng Tâu Ngọc. Nơi này nơi này tất cả đều là. Ta không thích ăn những cái đó tô Ngọc vẻ mặt ghét bỏ. Tô Mục ra ho khan một tiếng nhịn cười, không được ghét bỏ trình công tử mua điểm tâm. Trinh tử dịch trên mặt lại bỏ thêm một phân xấu hổ cái gì gọi là không được ghét bỏ hắn mua điểm tâm A. Tâu Ngọc lại đem đầu riêu giống chống bỏ kỳ kỳ vội vàng đem những cái đó điểm tâm thu đi tô Ngọc lúc này mới chu lên miệng đối trình tử dịch nói. Những cái đó điểm tâm đều là phía trước mẫu thân cấp bọn hạ nhân ăn. Trinh tử dịch một câu tạp ở trong cổ họng cấp hạ nhân ăn. Người còn gạt ta là người mua đâu. Tâu Ngọc nói quay đầu lại tiểu đại nhân sai xử kỳ kỳ mau mau đem những cái đó điểm tâm đều lấy xuống phân cho đại gia cái này. Đại gia liền vui vẻ lạp không bao giờ sẽ cáo trạng nói ta không luyện tự lạp. Trinh tử dịch vừa định mở miệng nói là lấy lòng tô mục dao chính là tưởng tượng đến kỳ kỳ chọn lựa những cái đó thế nhưng là tô mục dao trước kêu ban thưởng cấp hạm nhân liền tính lấy về tới tô mục dao cũng sẽ không ăn a Kỳ kỳ đem điểm tâm phân cho đại gia tô mục dao lúc này cũng ngồi xuống quay đầu lại đối với nhà ở ngoại người hô. Còn không mau cảm ơn trình công tử này đó điểm tâm đều là trình công tử ra tiền mua các ngươi còn sức sờ ở nơi đó làm gì nhìn trình công tử tuổi trẻ tài cao còn thiện lương nhiệt tình đều dọa ngây người sao. Cảm ơn cảm ơn trình công tử. Trình công tử thật là người tốt ta. Bọn hạ nhân một tổ hong sông tới sôi nổi đối với trình tử dịch nói lời cảm tạ trình tử dịch bị tô mục dao một đốn thổi phồng đành phải miễn cưỡng cười vui tiếp thu những cái đó hạ nhân lòng biết ơn. Tới rồi ăn cơm chưa thời điểm lưu di nương rốt cuộc nhịn không được nàng nhưng thật ra muốn nhìn tô mục dao rốt cuộc phải dùng cái gì thủ đoạn mới có thể đem trình tử dịch mê thần hồn điên đảo. Trình tử dịch chính là chính mình thật vất vả nịnh bợ thượng lại đem tô mục linh đính hôn cho hắn làm tiểu tiếp Nguyên bản trình tử dịch là không thích Tô Mộc Linh cái loại này thật cẩn thận mà lại vâng vâng dạ dạ bộ dáng chính là không biết sao lại thế này lại đáp ứng rồi. Lưu Di Nương này sẽ nghĩ chẳng lẽ là bởi vì Tô Mộc Giao quan hệ trình tử dịch cưới Tô Mộc Linh là vì càng tốt tiếp cận Tô Mộc Giao. Liêu Di Nương tới rồi thời điểm Tô Mộc Giao bên này còn không có ăn cơm trình tử dịch ngồi ở một bên nhìn Tô Ngọc nhảy nhót lung tung đại náo chính là Tô Mộc Giao đau lòng Tô Ngọc hắn cái này vẫn luôn không thích hài tử người cũng chỉ hào chịu được. Lưu Di Nương tới kỳ kỳ nằm ở Tô Mục Giao bên thai nhẹ nhẹ nói. Tô Mục Giao khỏe miệng trồi lên một mặt mỉm cười rốt cuộc nhịn không được sao. Mục Giao lần trước cảm tạ ngươi cấp tuyết nhi đưa ngọc dung cao này sẽ ta có rảnh tới cấp ngươi tự mình nói lời cảm tạ Lưu Di Nương một bước vào đại môn liền cười tủng tìm kêu Tô Mục Giao lại quay đầu lại từ nha hoàn trong tay lấy ra một quả kim quang lấp lánh bộ riêu đây là vì cảm tạ ngươi Mục Giao ngươi nhất định phải nhận lấy. Tô Mộc Dao cũng cởi tiếp theo tùy tay một ước lượng này kim bộ Diêu trọng lượng không nặng cho rằng công cũng không phải đặc biệt đẹp tới Lưu Di Nương cũng chính là tìm cái lấy cớ. Lưu Di Nương ngồi ngồi. Tô Mộc Giao phân phó kỳ kỳ pha trà sau đó ngồi ở một bên cười. Tuyết Nhi cũng là ta muội mội trợ giúp nàng cũng là hẳn là Lưu Di Nương không cần như vậy khách khí. Nên cảm ơn Lưu Di Nương quay đầu lại nhìn trình tử dịch từ bên trong đi ra Tô Ngọc cũng dò ra đầu làm bộ không hiểu rõ hỏi Mộc Giao nơi này có khách nhân. Không xem như khách về sau cũng là người một nhà tô một dao nếu có điều chỉ một lát liền ăn cơm lưu di nương nếu là không chê liền lưu lại cùng nhau ăn cơm đi phụ thân hôm nay giữa trước không trở lại ta cũng khiến cho phòng bếp nhỏ chính mình làm. Cũng hảo lưu di nương đảo cũng không cự tuyệt thuận miệng liền đáp ứng rồi xuống dưới. Tâu Ngọc nhìn lưu di nương lại nhìn xem trình tử dịch đột nhiên giống nghĩ tới cái gì dường như vội vàng bỏ tới rồi tô một dao trên đùi mở to mắt to nhìn hai người. Lưu Di nương xem hắn thời điểm Tâu Ngọc lại chu lên miệng ngửa đầu đi xem chính mình mẫu thân. Cái này lão bà một chút đều không có cái gì hảo tâm tư. Tâu Ngọc thở phì phì không rõ vì cái gì cái này lão bà như vậy không biết xấu hổ thế nhưng nói làm nàng ở chỗ này ăn cơm nàng liền ở chỗ này ăn chẳng lẽ không hiểu đến cái gì gọi là khiêm lượng sao. Chẳng được bao lâu đồ ăn tất cả đều lên đây trình tử dịch ăn như đứng đóng lửa. Như ngồi đống than nguyên bản là tưởng lấy lòng lập tức Tô Mộc Giao chính là Lưu Di Nương ở chỗ này động bất động liền lấy ánh mắt liếc hắn giống như hắn phạm vào cái gì tội lớn dường như. Bởi vì Lưu Di Nương ở chỉ có Tô Mộc Giao cùng Tô Ngọc An nhất vui sướng trình tử dịch cũng không tốt ở Lưu Di Nương trước mặt cùng Tô Mộc Giao nói chút chi tâm dứt lời thế nhưng Lưu Di Nương là một lòng muốn cho chính mình trước cưới Tô mục Linh. Tô Gia vừa độ tuổi kết hôn chính là Tô Mộc Linh nếu là cái này đem Lưu Di Nương cấp trọc chính mình không phải cưới không đến Tô Mộc Linh cũng không thể thường xuyên lấy cơ vấn an Tô Mộc Giao sao. Vội vàng cơm nước xong Tô Ngọc muốn nghỉ chưa Tô Mộc Giao cũng liền tìm lấy cơ tiến khách. Trình tử dịch vội vã phải đi lại bị mặt sau đổi kịp Lưu Di Nương ngăn cản. Trình công tử đây là muốn đi đâu a Ta ta đi xem Mộc Linh A trình tử dịch cười gợm. Lưu Di nương trong lòng cười lạnh đừng tưởng rằng nàng không biết trình tử dịch nào điểm tiểu tâm tư nếu hôm nay chính mình không có ở tô mục dao trong viện chỉ sợ cái này trình tử dịch đều phải đem chính mình cùng hắn giao dịch sự tình quên không còn một mảnh. Trình công tử hà tất cứ như vậy cấp đầu nóng vội ăn không hết nhiệt độ hủ. Ta biết trình tử dịch gật gật đầu. Nếu là chuyện này làm xong chỗ tốt nhưng nhiều lắm đâu trình công tử cũng không nên bởi vì nhất thời hứng khởi hỏng rồi đại sự A ngươi tưởng A Tô Mộc Giao dù sao cũng là mang theo hài tử này nếu là xảy ra chuyện khẳng định gà không ra A trình công tử lại bởi vì một linh quan hệ gần quan được ban lộc chẳng phải là càng tốt sao. Lưu Di Nương cũng không dám đắc tội trình tử dịch tuy rằng biết hắn hiện tại là có cầu với chính mình chính là hắn sau lương hậu trưởng cũng không nhỏ. Tô Mộc Tuyết vẫn luôn rửa vào tiêu việt cũng là cái hồi sự nàng nhất định phải sấn Tô Mộc Giao cường đại phía trước trước làm Tô Mộc Tuyết càng cường đại hơn lên Tạ Liêu Di Nương nhắc nhở Trình tử dịch vội vã đi rồi lưu Di Nương lúc này mới trở về nhìn một chút Tô Mộc Linh Tô Mộc Linh cũng sớm biết rằng chính mình bị bán cho trình tử dịch tuy rằng trong lòng không cam lòng lại trước sau không dám nói thêm cái gì Ngươi đừng luôn là một bộ đã chết nương bộ giá ngươi cái dạng này hồi ấy dễ như thế nào thích ngươi Tô Mục Linh Đình chỉ nước nở ngẩn đầu nhìn nhìn Lưu Di Nương. Nàng nói dễ dàng liền tính trình tử dịch thích chính mình chính là lấy hắn cái kia cá tính hôm nay thích cái kia ngày mai thích cái kia chính mình còn không phải đến canh dự ở trong nhà hắn hô chi tức tới huy chi tức đi. Làm nữ nhân ngươi liền không cần ảo tưởng cái gì tình yêu Lưu Di Nương bị nàng khóc nháo làm cho phiền gọn gàng dứt khoát nói ngươi sinh ở Tô Gia chính là Tô Gia một viên quân cờ liền tính bị bán đi ngươi cũng là phải vì Tô Gia cúc cung tận tụy ngươi Minh bạch sao. Tô Mộc Linh sửng sốt trước kia Lưu Di Nương không phải nói ở nhà từ phu sao muốn chính mình lấy nhà chồng làm trọng sao. Ngươi không có cái kia tư cách vì phu ra làm trọng ngươi chỉ là một cái tiểu thiếp thôi. Lưu Di Nương trên cao nhìn xuống nhìn Tô Mộc Linh. Chỉ có chính thê chính thê mới có thể. Lưu Di Nương một phen nói nghiến răng nghiến lợi nàng nhiều nhất cũng chính là một cái tiểu thiếp thôi trước kia nàng nơi trốn vì tô ra tưởng chính là tô ra cho nàng cái gì. Hiện tại nàng suy nghĩ cẩn thận này hết thảy đều là chính mình nhà mẹ để ở lợi dụng chính mình leo lên trụ tô gian này một cây đại thụ. Tô một linh cũng là giống nhau một cái thứ nữ thân phận ảo tưởng cái gì nhà chồng làm trọng. Bọn họ cũng sẽ không đem nàng xem ở trong mắt chẳng qua là một hồi chính trị hôn nhân thôi. Đều là cho nhau lợi dụng thôi. Nếu chính thê thân phận lấy không được như vậy sẽ vì chính mình ngắm lại dù sao cái gì đều lấy không được kia không bằng vì chính mình sống một lần. Tô Mộc Linh vẫn là không rõ Lưu Di Nương nói cái gì hơn nữa Lưu Di Nương biểu tình có điểm đáng sợ. Ngươi đừng khóc cái này vận mệnh ngươi sửa không xong. Lưu Di Nương nguy hiếp vài câu cũng liền rời đi Tô Mộc Linh vẫn là ở trong phòng khóc sức mướp. Hạ nhân đem Lưu Di Nương hành tung nói cho Tô Mộc Giao Tô Mộc Giao lúc này mới minh bạch một ít chân chính nguyên nhân. Lưu Di Nương dã tâm nhưng thật ra không nhỏ hiện tại thấy chính mình một người bãi bình không được chính mình liền bắt đầu chiều binh mãi mãi sao. Những cái đó đưa đi cấp tô một tuyết chân bảo phỏng trừng là muốn lưu trữ về sau phái thượng trọng dụng chàng đi nay cái cho người ta đưa tặng lễ ngày mai cho người ta đưa đưa tiền. Thật là đánh một tay hảo bản tính. Bất quá cũng là làm khó nàng tô một tuyết này đều một phen tuổi còn gả cho tiêu Việt. Nàng cũng có thể nghĩ ra cái này chiêu số nếu nếu là đặt ở thời đường nàng không chuẩn còn có thể làm nữ con đâu. Đáng tiếc ra nàng gặp được chính là tô một dao. Đại tiểu thư ngươi xem phía dưới chúng ta nên làm như thế nào kỳ kỳ ở một bên nhỏ giọng hỏi. Tính xem này biến Tô Mộc Giao nghĩ nghị trận này hôn sự còn không phải đến xem Tô Mộc Linh sao. Cái này nàng muốn hạ điểm mánh liêu. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng v.v.v. quả bẻn sụ chấm nét. 178 thăm triệu trở. lưu Di Nương còn đem Tô Mộc Linh xem thực khẩn Tô Mộc Giao làm nhà hoàng đi tìm rất nhiều lần cũng chưa thấy Tô Mộc Linh mặt. Xem ra đến ta tự thân xuất mà A. Tô mục dao một bên nhấm nháp nước trà một bên ánh mắt xa xưa nhìn bên ngoài. Đại tiểu thư ngươi chuẩn bị như thế nào làm kỳ kỳ ở một bên truy vấn từ biệt người cũng chưa biện pháp chính mình ra tiểu thư sẽ nghĩ ra cái dạng gì mưu kế đâu. Ta cũng không có gì tốt biện pháp tô mục dao lười nhắc nói chẳng qua vẫn luôn cảm thấy ta cùng lưu di nương bát tự không hợp cho nên không nghĩ thấy nàng nhưng là hiện tại các ngươi đều bại trận ta cũng đến tự thân xuất mã không phải thật sự không được liền tới ngạnh. Kỳ kỳ trên đầu ba điều hắc tuyến này lại không phải cướp tân nhân còn tới cái gì ngạnh Bất quá tô mục dao vẫn luôn là tin tưởng tràn đầy kỳ kỳ vẫn luôn đều thực tin tưởng chính mình đại tiểu thư Đại tiểu thư nhất định có thể thành công Đó là đương nhiên tô mục dao bông nước trả mang theo kỳ kỳ đi tô mục linh sân Tô mục linh sân trước cửa quả nhiên thủ hai cái lao ma ma thấy là tô mục dao tuy rằng trong lòng có chút phát mau chính là vẫn là thuận theo hành lễ Đại tiểu thư hôm nay tới là có chuyện gì sao Một bên áo tím chịu già ma ma nhìn thoáng qua kỳ kỳ nha đầu này vừa rồi đã tới bị chính mình đuổi rồi hiện tại đi theo chủ tử lại tới nữa. Kỳ kỳ còn đối lão ma ma có chút sợ hãi cái này tô phủ thượng một ít tuổi người cái nào trong lòng không có cái loan loan đạo đạo vừa rồi cái kia cho chính mình một đốn măng à. Tô mục giao lại là thản nhiên nói, không có việc gì chính là đến xem một linh muội muội Ngượng ngùng đại tiểu thư Liêu Di Nương nói ngày gần đây một linh tiểu thư có chút phong hàn sợ hãi lây bệnh cấp các vị tiểu thư cho nên không phương diện lộ diện. Nga phải không Tô Mục Giao biết đã tử kỳ kỳ nơi đó được đến như vậy lấy cơ không chút hoang mang từ kỳ kỳ trong tay tiếp nhận hộp lấy ra một cái dược bình tử cấp Lao Ma Ma xem. Cái này là Lâm Vương ra đưa trị liệu phong hàn đặc biệt hảo. Này Lao Ma Ma hai mặt nhìn nhau không nghĩ tới Tô Mục Giao đem trị liệu phong hàn dược đều cầm lại đây. Một vị khác Ma Ma lập tức vui vẻ ra mặt. Đa tại đại tiểu thư ta đây liền đưa cho mục linh tiểu thư. Lao ma ma vừa muốn tiến lên đi tiếp ai biết tô mục dao đem dược bình tử lại đưa cho kỳ kỳ lao ma ma tiếp cái không khó hiểu nhìn tô mục dao. Tiểu thư nhà chúng ta tự mình tới đưa dược cũng là các người này đó lao ma ma tới đón. Kỳ kỳ vừa rồi không thiếu chịu này đó lao thái bà khí này sẽ đi theo tô mục dao tức khắc cảm thấy tự tin 10 phần nói chuyện cũng thẳng thắn eo. Người háo tím lao ma ma mở to hai mắt nhìn kỳ kỳ càng là ngẩn đầu đỡ ngực. Thử xem là các nàng hai cái lao thái bà lợi hại vẫn là này tô phủ đại tiểu thư lợi hại. Lao ma ma không có cách đành phải lại tiếp tục nói. Một linh tiểu thư bệnh tình có chút kỳ quái như vậy lưu di nương cũng là vì đại gia hảo còn thỉnh đại tiểu thư không cần khó xử chúng ta. Tô một dao buồn cười lắc đầu phân phó kỳ kỳ đem hộp lấy lại đây lại sốc lên cái nắp đối với hai cái lao ma ma giới thiệu nói. Cái này là trị liệu mất ngủ nhiều ngộng, cái này là trị liệu sốt cao không lùi, cái này là trị liệu khí hư thể nhược còn có cái này. Tô Mộc Dao một bên lo chính mình điểm hộp bên trong dược bình tử kỳ kỳ đều sắp cười ra tiếng. Tô Mộc Dao đã sớm đem hết thể dược bình tử đều lấy thượng này, trừ phi là Tô Mộc Linh được bệnh bất trị bằng không thật sự không có biện pháp cự tuyệt Tô Mộc Dao hảo ý. Chẳng lẽ ta liền cho chính mình muội muội đưa dược cũng không được sao? Tô Mộc Dao vô tội mở to hai mắt nhìn hai vị sắc mặt càng ngày càng khó coi lão ma, ma. Này hai cái lão thái bà điểm này bản lĩnh cũng tưởng cùng chính mình đấu. Ta chính là này Tô phủ đại tiểu thư Lưu Di nương nếu là vì đại gia hảo hẳn là sớm một chút làm một linh muội muội hảo lên mà không phải phái người ở chỗ này ngăn trở cho nàng đưa dược chậm chế bệnh tình các ngươi tiểu tâm tự thân khó bảo toàn. Lão ma, ma dọa chân đều mềm chính là Lưu Di nương đã phân phó qua không cho phép bất luận kẻ nào tham Tô Mộc linh đặc biệt là Tô Mộc Dao. Vậy phải làm sao bây giờ hai cái lão ma ma quay đầu lại lầm nhầm lầm nhầm thương lượng này? Bằng không đi thông chi lưu di nương. Cũng hảo ta ở chỗ này ngăn cản trong chốc lát. Một cái khác lao ma ma bay nhanh tiến đến thông tri lưu di nương áo tím ma ma khó xử nhìn tô mộc dao. Đại tiểu thư ngươi muốn thông cảm chúng ta làm hạ nhân khó xử này thật sự không phải ta không cho đại tiểu thư đi vào chúng ta đã đi thông tri lưu di nương thỉnh đại tiểu thư lại chờ một lát. Tô Mộc dao cũng sẽ không theo một đám lao thái bà so đo, vì thế an tâm cùng kỳ kỳ ngồi ở hoa viên ghế đá thượng nhìn ngày dần dần lên cao láo ma ma cũng thời thời khắc khắc nhìn chăm chú nàng ánh mắt mang theo một phân cảnh giác. Đại tiểu thư như vậy đi xuống chúng ta làm sao bây giờ? Chờ bái Tô Mộc dao cũng không khẩn trương càng không có một tiếng nôn nóng. Lưu Di Nương tới càng tốt nàng mới không sợ. Không ra trong chốc lát Lưu Di Nương vội vã chạy đến cái kia láo ma ma trên mặt còn có không có cởi ra đi màu đỏ trưởng ấn xem ra là đã ăn giáo hấn. Liêu di nương thấy tô mục dao trong lòng sớm đã đem nàng mắng trăm ngàn biến nhưng là lúc này vẫn là đến đôi ra tới đẩy mặt cười. Nàng là tô gia đại tiểu thư hiện tại lại cực kỳ được đến lâm vương coi trọng hướng chi tuy rằng hôn lễ không có hoàn thành nhưng là đã là nửa cái lâm vương phi. Mục dao ngươi làm gì vậy một linh nàng có bệnh trong người ta cũng là vì đại gia hảo. Tô mục dao lúc này mới lười nhác đứng lên thân mình đã đi tới làm bộ vô tình thấy lao ma ma trên mặt trường ấn. Ma ma đây là làm sao vậy một hồi không thấy như thế nào cái dạng này. Cảm ơn đại tiểu thư quan tâm nộ thì không có việc gì chính là không cẩn thận đụng phải một chút. Xem này nói dối nói giống như đem chính mình đương ba bốn tuổi tiểu hài tử chơi đâu ngay cả Ngọc Nhi đều có thể rõ ràng biết đó là bị người đánh còn đâm đâu chính mình lấy mặt đâm nhân ra bàn tay đi. Tô mục dao đảo cũng sẽ không nhiều làm dây dưa đi đến lưu di nương bên người như cũ dơ lên hộp cấp lưu di nương xem. Lưu di nương ngươi xem cái này tất cả đều là ta dược ta là thật sự cấp một linh muội muội đưa dược à. Di nương biết ngươi là hảo tâm chính là một linh đã ăn vào dược này đó dược cũng chính là đại đồng tiểu dị không có gì đại tác dụng không cho các ngươi đi vào là sợ mộc linh lây bệnh đến ngươi ngươi thân kiểu thịt quý tóm lại là không tốt. Tô một dao gật gật đầu lưu di nương thấy nàng gật đầu trong mắt đều phải trường ra tới. Nàng nàng nàng thế nhưng đồng ý chính mình cách nói. Lưu di nương thật là hảo tâm tô một dao tán đồng nói lại quay đầu lại đối kỳ kỳ nói chúng ta đây liền không tiễn dược dù sao cũng không có gì trọng dụng. Lưu Di Nương thấy nặng như thế nghe lời chuẩn bị một bụng lý do thoái thác giờ phút này cũng nói không nên lời căn bản không phải sử dụng đến trong lòng lại là giống bị cái gì ngăn chặn giống nhau phá lệ khó chịu. Một dao vậy ngươi liền mau chút trở về đi chờ một linh tốt hơn một chút ta tự nhiên sẽ làm một linh đi ngươi kia tự mình cảm tạ. Vậy đa tạ Lưu Di Nương. Tô Mộc dao nói xoay người muốn đi lưu di nương cũng thở dài nhẹ nhõn một hơi nàng là thật sự rất sợ a Tô Mộc Giao người này miệng lươi sắc bén một bụngưu kế nếu đại hôn trước làm Tô Mộc Giao thuyết phục Tô Mộc Linh kế hoạch của chính mình không được đầy đủ đều ngâm nước nóng. Chính là Tô Mộc Giao này đi cũng quá nhẹ nhàng đi. Hoàn toàn không giống trước kia tính cách ra cái này làm cho lưu di nương có chút sợ không tới đầu góc tính tình này biến hóa quá lớn. Ai nguyên bản vẫn là tưởng cùng một linh mội mội thảo luận một chút áo cưới. Tô Mục Giao lôi kéo kỳ kỳ muốn đi cố ý vô tình nhẹ nhàng thở dài một hơi. Áo cưới. Lưu Di Nương trong lòng lộ bột một chút. Quả nhiên chịu không nổi dụ hoặc. Tô Mục Giao nhật nhạt cười chính là vẫn là thực tiết hận ở kia một cái kính thở dài. Nguyên bản ta liền cái kia thủ tịch ma ma đều ước hảo phải cho một linh mội mội làm hiện tại xem ra cũng không có thời gian phòng trừng một linh mội mội hảo thời gian cũng không đủ. Lưu Di Nương thấy Tô Mục Giao liền sắp đi xa lúc này mới cuốn quyết đề. Chờ một chút Tô Mộc Giao khỏe miệng một mặt mỉm cười quả nhiên bị lửa. Lưu Di Nương có việc sao? Ta vừa rồi nghe nói ngươi nói áo cưới gì đó chẳng lẽ là còn có cái gì thiên kim tiểu thư muốn thành hôn. Lưu Di Nương đương nhiên sẽ không nói phá nhưng là điểm này tiểu tâm tư Tô Mộc Giao đã cân nhắc thấu thấu. Không phải A Tô Mộc Giao nghĩ nghĩ ta không có thu được kinh thành trung còn có mặt khác tiểu thư thành hôn tin tức tròn lên trong khoảng thời gian này thẩm ma ma thực nhản dối. Lưu Di Nương trong lòng đại hỷ Lưu Ma Ma kia chính là khâu và áo cưới nhất đẳng nhất may và đầu hơn nữa Tô Mộc dao là Cẩm Tú Phường chủ nhân này. Cẩm Tú Phường áo cưới chính là Thượng Lưu Quyền Quý mỗi cái thiên kim tiểu thư đều muốn một bộ đại hôn thời điểm mặc vào kia quả thực chính là một loại thân phận tượng trưng. Tô Mục Linh từ nhỏ là bị Lưu Di Nương nuôi lớn tuy rằng không phải thân sinh nữ nhi nhưng là lần này nếu là Tô Mục Giao chủ động cấp Tô Mục Linh chế tạo áo cưới như vậy chính mình trên mặt sẽ càng thêm sáng dõi A Áo tím ma ma âm thầm ho khan một tiếng lưu di nương lúc này mới từ thanh tỉnh trung tỉnh ngộ Di nương nếu là tô đại tiểu thư nương lấy cớ này khuyên mục linh tiểu thư không cần thành hôn đâu. Lưu di nương cũng trầm mặc tuy rằng nàng cũng bị áo cưới cấp hấp dẫn chính là nếu tô mục dao là chơi cái gì hoa chiêu phá hủy đại hôn chẳng phải là mất nhiều hơn được. Tô mục dao đã sớm xem thấu nàng tâm tư chính là này sẽ đương không nghe được cũng không nhìn thấy. Lưu Di Nương nuôi lớn một linh mội mội tự nhiên là biết một linh mội mội hết thẻ yêu thích này sẽ lại cấp một linh mội mội tìm nhân ra áo cưới sự tình còn phải làm phiền Lưu Di Nương lo lắng. Nếu là chính mình cũng ở đây nói sẽ không sợ tô mộc dao xử cái gì quỷ kế. Lưu Di Nương âm thầm làm quyết định vẻ vang mặt mũi mới là nàng hiện tại yêu cầu duy nhất. Lại nói có chính mình bồi tô mộc dao có thể đối tô mộc linh nói cái gì tô mộc linh thấy chính mình liền sẽ cái gì đều nghe chính mình. Kêu nếu Mộc Giao như vậy vì các đệ đệ mội mội suy nghĩ lòng ta cũng là thực vui vẻ mọi người đều là người một nhà sao chính là Mộc Linh bệnh tình còn không phải đặc biệt ổn định cho nên chờ Mộc Linh nghỉ ngơi trong chốc lát chúng ta lại đi vào xem nàng. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ 179 thâm nhập dụ địch Tô Mộc Giao gật gật đầu lại quay đầu lại đối kỳ kỳ nói. Ngươi cũng đi trước thông chi một chút thẩm ma ma làm nàng đến tô phủ tới một chuyến không sai biệt lắm tới thời điểm mục linh mội mội khẳng định thân thể muốn hảo một chút. Như vậy chính cùng lưu di nương tâm ý A thẩm ma ma cũng tới này chứng minh tô mục dao thật là ở làm chuyện này. Lưu di nương mang theo tô mục dao tiên tiến phòng ngồi ở ngoại thất uống trà lưu di nương âm thầm cấp giám thị tô mục linh nhà hoàn xử cái nhan sắc nha hoàn tự nhiên biết như thế nào làm. Tô Mộc Giao cùng Lưu Di Nương bốn dĩ liền không có gì nói lúc này ngồi ở chỗ này càng là kẻ ngắt đến là Lưu Di Nương không ngừng lại tìm đề tài xem những lời này đó để cũng chưa khiến cho Tô Mộc Giao chú ý này sẽ đột nhiên xả tới rồi cẩm tú phường mặt trên. Đại tiểu thư tuổi còn trẻ đích sắc có bản lĩnh A đem nguyên bản sắp đóng cửa cẩm tú phường làm như thế đại hiện tại mãn thành người đều lấy mặc vào cẩm tú phường quần áo vì vinh quang đâu Đã sớm đúng vậy được không? Tô Mộc Giao âm thầm trận trắng mắt lôi kéo làm quen cũng không cần như vậy rõ ràng đi Lưu Di Nương quá khen Tô Mục Giao nhàn nhạt trả lời. Những cái đó thiết kế hình thức đều là đại tiểu thư làm được sao? Tô Mục Giao nhấp một miệng trà trong đầu nghị nghị lúc này mới buông chén trà ngẩn đầu nhìn Lưu Di Nương. Thiết kế là ta làm không tồi chính là này cũng đến là thủ hạ người làm việc giống vậy như nói Lưu Ma Ma nàng có một thân hảo bản lĩnh lại tỉ như nói chúng ta cửa hàng lao bản quách thành cũng là cái làm buồn bán hảo thủ còn có phụ trách mở rộng tuyên truyền càng có một ít làm một ít việc may và đều là không thể thiếu tô một giao ngự khí dừng một chút liếc liếc mắt một cái nghe nghiêm túc Lưu Di Nương. Lưu Di nương lại không biết nàng vì sao ngừng lại cũng tò mò nhìn chầm chầm Tô Mục Giao Tô Mục Giao nói làm nàng trong lòng đề ra lão cao nàng trước kia cũng chưa cảm thấy nguyên bản đơn giản một kiện quần áo còn muốn như vậy phức tạp. Tuy rằng Tô Mục Giao là phía sau màn láo bản chính là phía trước vì nàng buôn ba mệt nhọc cúc cung tận tụy người lại một đám đều như vậy có bản lĩnh. Cho nên mỗi người đều sẽ có chính mình ưu thế cho dù người khác nhìn không tới muốn người khác vì chính mình bán mạng ít nhất phải làm đến như thế nào làm người chịu phục chỉ dựa vào một mặt quản chế cùng chân áp là không có khả năng làm người chân chính phục tùng ngươi. Tô một dao một phen nói thực quyển chuyển nhưng là lưu di nương cũng không phải cái bản nhân như là nghe ra cái gì sắc mặt hơi hơi biến đổi đánh ha hả không biết nói cái gì đó. Vẫn là đại tiểu thư hiểu nhiều adi ra ngoài này 4 năm xem ra là học được không ít bản lĩnh. Tô Mục Giao mắt lạnh nhìn nàng Lưu Di Nương trong lòng giật mình lại cảm giác kia giếng cổ không gợn sóng con ngươi như là xem thấu chính mình toàn bộ. Lưu Di Nương có chút đứng ngồi không yên cái dạng này Tô Mục Giao tuy rằng nàng vẫn luôn ở cùng nàng tranh đấu gay gắt chính là hiện giờ gần gũi nhìn Tô Mục Giao lại rõ ràng cảm giác cả người tất cả đều thay đổi. Chẳng lẽ kia 4 năm Tô Mục Giao phát sinh quá cái gì đại sự bằng không như thế nào sẽ giống hoàn toàn thay đổi giống nhau. Năm đó Tô Mục Giao đi thời điểm bên người chỉ có triệu cẩm nam có lẽ hắn biết một ít cái gì Ngày nào đó nhất định phải hỏi một chút triệu cẩm nam tô mục dao kia bốn năm rốt cuộc là làm sao vậy vì sao biến hóa như thế to lớn. Tô mục dao không biết nàng ý tưởng nhưng là trước mắt lưu di nương ba lần bốn lượt muốn hại chết chính mình nàng cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì vài câu lấy lòng nói liền dễ dàng như vậy buông tha nàng. Nàng sợ làm hết thể phụ thân tất cả đều không biết tô mục dao sao lại làm nàng chết dễ dàng như vậy. Tô mục tuyết cùng lưu di nương tất cả đều đừng nghĩ hảo hảo tồn tại ngay cả chết đều sẽ không làm cho bọn họ chết như vậy dễ dàng. Quả thực là thật xin lỗi chính mình này một phép làm. Hai người tiếp tục làm ngồi qua một hồi lâu Tô Mộc Linh lúc này mới đi ra. Tô Mộc Giao nhìn về phía nàng Tô Mộc Linh đích sắc sắc mặt tái nhận có chút tiểu tụy nhưng là không phải bởi vì Phong Hàn còn còn chờ quan sát nhưng là nàng cái dạng này thật là đã nhiều ngày quá không hảo. Lưu Di nương Mộc Giao tỉ tỉ. Tô Mộc Linh cũng không dám xem Tô Mộc Giao chỉ là cục mi rũ mắt ngồi ở một bên. Thân thể hào chút sao Tô Mục Giao nhìn Lưu Di Nương trong lúc lơ đáng biểu lộ khẩn trương quan tâm hỏi Tô Mục Linh. Tô Mục Linh cũng là lơ đáng nhìn thoáng qua Lưu Di Nương bỗng nhiên đối thượng nàng nghiêm khắc ánh mắt lập tức túi đầu. Hào hào nhiều. Tô Mục Giao đã hiểu rõ với tâm nhìn dáng vẻ Lưu Di Nương vì thúc đẩy cái này hôn nhân hạ rất lớn bút tích ra. Phong hàn là dễ dàng nhất bệnh cũ tái phát Mục Linh người muốn nhiều hơn chú ý thân mình. Lưu Di Nương cũng nhàn nhạt liếc liếc mắt một cái Tô Mục Nàng nói như vậy Tô Mộc Linh lập tức tất cả đều minh bạch sắc mặt càng thêm trắng bệnh lại trước sau không dám ngầm đầu. Tô Mộc Giao nhìn Tô Mộc Linh cái dạng này trong lòng vẫn là có chút không thoải mái nếu nàng chính mình không lựa chọn kiên cường ai có thể ban nàng. Tô Mộc Giao vẫn là đối Tô Mộc Linh có chút ai này bất hạnh giận này không tranh nàng cái này mềm yếu tính tình đích xác bị lưu di nương đắn đo gắt gao. Chính là Tô Mộc Linh lại làm sao không biết nhưng là có thể có biện pháp nào đâu. Nàng cũng không phải đích nữ cũng không có như vậy vinh quang quá khứ thậm chí từ nhỏ bị lưu di nương nuôi lớn lưu di nương nói cái gì nàng liền sẽ làm cái gì. Người ở dưới mái hiên không thể không túi đầu nàng chỉ có thể làm theo nàng không được sủng ái cũng không có tổ một dao như vậy kiên cường dẻo dai tâm tính. Nàng chỉ là tưởng bình bình đạm đạm sinh hoạt chỉ cần không có sóng to gió lớn chỉ cần chính mình quá an ổn liền tính bị người bài bố thì thế nào. Tô Mộc Linh lúc còn rất nhỏ thân sinh mâu thân thất di nương cũng đã đã chết nàng kỳ thật cũng có thể minh bạch cái gì chính là bởi vì thất di nương quá mức với cường thế chính là ở cái này đại viện tử nàng không tiền không thế càng mất đi tô phụ sùng ái nàng cái gì cũng không có. Lại hơn nữa cá tính hiếu thắng càng là trở thành lưu di nương trong mắt cái gai trong thịt. Tô Mộc Linh lúc còn rất nhỏ liền nói cho chính mình không cần đi tranh không cần đi đoạt lấy không phải chính mình liền không cần đi chiếm hữu Cả đời này bình bình an an là được. Hai người cá tính bất đồng tình cảnh bất đồng tự nhiên tưởng không giống nhau. Tô Mộc Giao cũng biết chính mình mặc kệ nói thêm nữa cái gì Tô Mộc Linh đều sẽ không nghe đi vào. con Hảo không ra bao lớn trong chốc lát thẩm ma, ma liền theo kỳ kỳ tới. Thẩm ma ma thấy Tô Mộc dao cười ngâm ngâm nói. Đại tiểu thư hôm nay tới khí sắc không tồi A ma, ma vẫn là thích rêu cơ ta. Tô Mục Dao đứng dậy đem Thẩm Ma Ma đón tiến vào Lưu di nương cũng luôn luôn đối cái này trong truyền thuyết vô cùng thần kỳ thủ tịch Ma Ma cảm thấy kính ngưỡng cũng đội không ngừng đón ra tới. Đây là ta muội muội Tô Mục Linh Ma Ma nhìn một cái đi. Tô Mục Dao đem Thẩm Ma Ma dẫn tới Tô Mục Linh bên người, Tô Mục Linh ngoan ngoãn hành lễ lúc này mới tùy ý Thẩm Ma Ma đánh giá nói: "Nha đầu này mảnh khảnh thực đã nhiều ngày không nghỉ ngơi tốt sao như thế nào sắc mặt cái này, tiểu tụy liền phải đương tân nương tử muốn nhiều hơn chú ý thân thể a." Thầm ma ma một bên đánh giá Tô Mộc Linh một bên không lựa lời nói. Thật là mục Linh muội mội mấy ngày nay hảo hảo nghỉ ngơi nếu là thiếu cái gì chỉ lo hỏi Lưu Di Nương muốn ngươi liền sắp gả chồng Lưu Di Nương tựa như ngươi mẹ ruột giống nhau. Tô Mộc Giao cũng quay đầu lại cười chính là lời này lại nghe ở Lưu Di Nương trong thai liền biến vị. mục Linh ở ta nơi này ở tự nhiên là không thiếu gì đó. Là là Tô Mộc Giao cũng không có tiếp tục phản bác dù sao nàng mục đích không ở nơi này không đáng cùng Lưu Di Nương tốn nhiều miệng lưỡi chi tranh Thầm ma ma tỉ mỉ nhìn nhìn tô mục linh trong lòng cũng hiểu rõ nhưng là trên mặt cũng lộ ra khó xử thần sắc. Làm sao vậy lưu di nương khẩn chương hỏi. Cũng không có gì chỉ là mục linh tiểu thư như vậy khí sắc không biết đại hôn ngày đó thế nào cẩm tú phường bên kia có hai kiện hoa văn không biết sấn cái nào đẹp hơn. Thầm ma ma lại xin giúp đỡ nhìn về phía tô mục dao. Đại tiểu thư ngươi xem đâu. Ma ma ngươi tới quyết định đi mục linh là ta muội mội ta tự nhiên phải cho nàng tốt nhất. Lưu Di Nương cũng phụ họa theo đuôi càng quý đồ vật nàng càng là thích như vậy cho dù mặc ở Tô Mộc Linh trên người cũng là làm nàng trên mặt có quang A. Kia hiện tại làm sao bây giờ? Đi một chuyến cẩm tú phường đi thẩm ma ma buông xuống trong tay thước dây dứt khoát Lưu Loan nói. Lưu Di Nương trong đầu từng có một chốc kêu hoài nghi nhưng là nghĩ hiện tại chính mình có thể đi theo lại có thể thế nào đâu Tô Mộc Giao căn bản chơi không ra cái gì hoa chiêu. Nói nữa Tô Mộc Linh là chính mình nuôi lớn quả quyết sẽ không bởi vì Tô Mộc Giao nói mấy câu liền cùng chính mình đối nghịch. Nghĩ đến đây Lưu Di Nương cũng đồng ý chẳng qua cũng là tưởng cùng Tô Mộc Giao thẩm ma ma cùng đi cẩm Tú phường. Tô Mộc Giao không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi Lưu Di Nương cũng hoàn toàn yên tâm. Di Nương này sợ là không ổn đi áo tím ma ma âm thầm nhắc nhở. Không có việc gì. Các nàng sẽ không đem Mộc Linh tiểu thư cướp đi đi. Lưu Di Nương cũng nghĩ tới chính là cướp đi tổn thất chính là Tô Mộc Linh danh dự a đến lúc đó Tô Mộc Linh càng là gả không ra. Lưu Di Nương cùng áo tím ma ma chỉ độn Tô Mộc cũng xem ở trong mắt Lưu Di Nương ngươi cứ yên tâm đi ta quả quyết sẽ không lấy một linh mội mội danh dự tới làm văn. Lưu Di Nương sửng suốt giống như vừa rồi hai người lời nói bị nàng nghe qua sắc mặt cứng đờ cũng liền không có nhiều lời lời nói hung hăng xẻo liếc mắt một cái áo tím ma ma đi theo thẩm ma ma cùng nhau lên xe ngựa. Dọc theo đường đi Lưu Di Nương vẫn là có chút lo lắng chính là những người khác đều mặt không đổi sắc có vẻ chính mình không phong khoáng. Lưu Di Nương cũng chỉ hảo ngăn chặn nội tâm hoảng loạn dọc theo đường đi lại không có phát sinh bất luận cái gì sự tình một đường tới rồi cẩm Tú đ Thẩm Ma Ma lấy ra hoa văn làm tô Mộc Linh tới tuyển tô Mộc Linh cũng lưỡng lự cuối cùng vẫn là Lưu di nương chọn một cái tô Mộc Dao không nói gì. Kia áo cưới mặt trên chân châu đâu thẩm Ma Ma lại truy vấn nói đại tiểu thư ý tứ là tuyển tốt nhất hạt châu cấp Mộc Linh tiểu thư, nhưng là hiện tại chúng ta bên này ba loại hạt châu đều là cực kỳ trân quý chẳng phân biệt trên dưới. Thẩm Ma Ma dọn ra tới ba cái chân châu hộp đưa cho tô Mộc Linh tô Mộc Linh còn không có xem lại bị Lưu di nương hoành ra tay đoạt qua đi. Này này này. Này châu thật là Lưu Di Nương đều mau kích động nói không ra lời này, Trân châu ba loại không giống nhau, chân châu lại đều là các chân quý vô cùng tuy rằng so ra kém giá trị liên thành chính là giống nhau rất ít có người dám như thế xa xỉ ở áo cưới thượng khâu vá. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong v, v, v, v quả bẻn sụ 180 địch nhân thượng câu. Nam Hải xảo mắt chân châu vân Cốc cá Trân châu còn có đông hải mộc dương linh châu này nào giống nhau đặt ở bình thường ra thiên kim tiểu thư trên người đều là đi ra ngoài phải bị người hâm mộ ba ngày ba đêm. Bằng không đều khâu vá đi lên đi. Này này không tốt lắm đâu tô mộc linh tuy rằng không quen biết những cái đó Trân châu chính là xem thẩm ma ma nói cùng lưu di nương kinh ngạc biểu tình cũng biết này đó Trân châu thực quý báo. Người cái này nha đầu người đại tỷ tỷ nói phải cho người tốt nhất. Chính là Mộc dao người nói đúng đi. Lưu Di Nương đánh gãy Tô Mục Linh nói tiện đà nhìn về phía Tô Mục Dao Tô Mục Linh cái này nha đầu vẫn luôn là như vậy lo trước lo sau chính là Tô Mục Giao đã thả ra lời nói tới còn có cái gì hảo cố kỵ. Tô Mục dao gật gật đầu không hề có đau lòng. Lưu Di Nương vui vẻ ra mặt đem Trần Châu đưa trả lại cho thẩm mama Ma khách khi nói, vậy làm phiền mama Ma. Thẩm mama Ma cũng là đạm đạm cười này đó Trần Châu khâu và ở áo cưới thượng thật là cực kỳ xa xỉ chính là các nàng gia chủ tử bảo vật thật là đếm đều đếm không hết sở. Hỗ hồ Cẩm Tú phường vẫn luôn đi đều là cao cấp lộ tuyến từ trước đến nay, quý báo quần áo lại trải qua tuyên truyền giá cả phiên nhiều ít lần đây cũng là Tô Mục Dao kinh thương chi đạo. Trải qua một phen chọn lựa Lưu Di nương đã cưỡng chế đem Tô Mục Tuyết áo cưới chi tiết gõ định rồi xuống dưới lúc này sắc trời đã không còn sớm Tô Mục Dao thấy vài người đều bận rộn một cái buổi chiều vì thế đề nghị đi ăn cơm. Cũng hảo Lưu Di nương vui dạo rực nhìn Tô Mục vội không ngừng gật gật đầu. Tô Mục Dao trước tiên cho chính mình tiểu lầu đánh hảo tiếp đón dự để lại phòng vài người theo sau liền đến. Lưu Di nương hôm nay mở rộng tầm mắt lại được đến thỏa mãn đối Tô Mục Dao cũng liền khách khí vài phần ít nhất ăn cơm thời điểm cũng là cực kỳ hài hòa. Chính là chỉ chốc lát sau trường hợp này hài hòa đã bị đánh vỡ. Tô Mục Dao chính vùi đầu ăn uống thỏa thích giải quyết trước mặt mỹ thực lại nghe thấy Lưu Ji nương hét to một tiếng. Làm sao vậy Tô Mục Dao rất ít thấy Lưu Ji nương lúc kinh lúc look giống bộ dáng vì thế tò mò hỏi kia không phải trình công tử sao vài người theo lưu di nương ngón tay phương hướng nhìn lại quả nhiên trình tử dịch ngồi ở đối diện phòng lý chính cùng ba cái bằng hữu cùng nhau uống rượu nay có cái gì chúng ta đại tiểu thư tiểu lầu chính là thượng đẳng người thường xuyên thăm địa phương trình công tử tới cũng không phải đại hiếm lạ thầm ma ma nói một câu tô Mộc linh thấy trình công tử đầu thấp càng sâu nàng là một cái chính thức cổ đại người cổ đại khuê các nữ tử xuất giá đều không nhất định có thể nhìn thấy chính mình tương lai phu quân Chính là nàng đã gặp qua rất nhiều lần hiện giờ biết người kia chính là chính mình tương lai phu quân lập tức mặt đỏ lên. Nhìn xem mục linh tiểu thư nhanh như vậy liền thẹn thùng. Thầm ma ma treo gẻo lưu di nương cũng quay đầu lại nhìn tô mục linh này tiểu nha đầu giờ phút này còn tính dịu ngoan thoạt nhìn vấn đề không lớn. Chẳng qua trình tử dịch vì cái gì lúc này cùng nhau xuất hiện ở tiểu lầu chẳng lẽ lại cái gì âm như sao. Tuy rằng đối tô mục dao lau mắt mà nhìn chính là rốt cuộc hai người như nước với lửa không thể bởi vì tô mục dao đã cho chính mình một chút chỗ tốt lưu di nương liền sẽ đối nàng mang ơn đội nghĩa. Rốt cuộc các nàng chi gian luôn có một người trước ngã xuống. nay cũng không thể quái nàng nghĩ nhiều tô mục dao luôn luôn quỷ kế đa đoan nàng luôn là cảm giác trình tử dịch hiện tại xuất hiện ở nơi đó này hết thể đều có điểm không thích hợp. Lưu di nương trình công tử tới ăn một bữa cơm thực bình thường không cần như vậy khẩn trương. Tô Mộc dao cũng an ủi lưu di nương quản thiên quản địa còn quản nhân ra ăn cơm sao. Lưu di nương hổ nghi nhìn nhìn Tô Mộc Giao thấy nàng không có gì dị thường âm thầm khuyên bảo chính mình đa tâm chỉ nghĩ chạy nhanh ăn xong liền trở về miễn cho nhiều sinh sự tình. Chính là nên tới tổng hội tới không ra trong chốc lát Tô Mộc Giao liền nghe thấy dưới lầu một cái tiêm thanh khóc thút thít thanh âm. Cái này cho hay tới. Tô Mộc dao cô ý uống một ngụm thủy khỏe miệng một mặt ý cười rõ ràng. Lưu Di nương cũng dối giải cổ đi xem này sẽ dưới lầu trong đại sảnh mặt chính náo nhiệt đâu. Một cái bụng to cô nương chính nổi điên dường như hướng trên lầu sấm trong tiệm tiểu nhị xôi nổi đi đi khuyên chính là kia cô nương cũng không để ý không màng khắp nơi xô đẩy mọi người sợ bị thương nàng hài tử lăng là làm nàng một đường chạy lên lầu 2. Tử dễ tử dễ. Lưu Di nương nghe được thanh em này nheo mắt đốn rác ra cái gì cái sọt. Tô Mục Linh nghe được nàng kia kêu, kêu trình tử dịch tên cũng kinh ngạc ngẩn đầu lên. Nàng là tới tìm trình công tử Tô Mộc Giao kinh ngạc hỏi trong mắt hoài nghi rõ ràng Lưu Di Nương cũng buồn bực. Nữ nhân kia là ai Lưu Di Nương hỏi. Không quen biết Tô Mộc Giao thản nhiên trả lời. Kia bụng to nữ nhân chạy tới trên lầu mọi nơi nhìn nhìn liếc mắt một cái liền thấy trình tử dịch dối tung tóc liền vọt qua đi. Tử dễ. Trình tử dịch đã sớm bị kia thanh kêu to sợ hãi này, này, này, này, không phải thanh lâu Mai Hương cô nương sao. Mai Hương cô nương vừa tới thanh lâu không lâu còn có rất nhiều người không quen biết chính là hiện tại thế nhưng chạy ra tới tìm chính mình Cái này nhưng không xong. Cho dù người khác không quen biết Mai Hương chính là nàng như vậy đại náo chính mình không phải bị người chế rêu sao. Ngươi là ai trình tử dịch cố ý làm bộ không quen biết tránh ở chính mình một cái bằng hưu phía sau cảnh giác nhìn Mai Hương. Tử dễ ngươi không quen biết ta là Mai Hương đỡ eo trên mặt hơi hơi ửng hồng ta là Hương Nhi A. Ta không quen biết ngươi ngươi làm gì. Tử dễ ta biết ta xuất thân không hảo ta cũng không tưởng được đến quá cái gì Mai Hương nói nước mắt đều xôn sao chạy xuống dưới nhu nhược động lòng người. Ngươi đang nói cái gì trình tử dịch hoảng loạn trốn tránh quay đầu lại hướng tới tiểu nhị hô mau đem nữ nhân này hoành đi ra ngoài Điếm tiểu nhị cũng đều xông tới chính là như vậy một cái bụng to nữ nhân bọn họ ai cũng không dám lộn xộn A Này nếu là bị thương hài tử còn lợi hại Chẳng phải là chính mình muốn đáp đi vào Điếm tiểu nhị cũng không dám động thủ Mai Hương liền tiến lên đi kéo trình tử dịch Trình tử dịch hung hăng đẩy ra nàng Mai Hương lập tức ghé vào trên bàn thống khổ kêu một tiếng Tô một dao cùng tô một linh đồng thời đứng lên tô một linh dọa sắc mặt trắng bệnh một câu đều nói không nên lời. Người mau cút ta không quen biết ngươi. Trình tử dịch nhìn vây xem người càng ngày càng đa tâm cũng hoảng loạn chính mình chính là tìm cái việc vui mới đi thanh lâu chính là cái này. Mai Hương thật là đầu góc hồ đồ sao thế nhưng đã tìm tới cửa. Ta biết ta biết chính mình không xứng với người Mai Hương ghé vào trên bàn ốm bụng đầy mặt đều là nước mắt chính là chính là ta không thể rời đi người a Trinh tử dịch vội vàng tránh ở một bên nhìn Mai Hương ghé vào trên bàn cũng có chút nghĩ mà sợ chính là lúc này cùng Mai Hương phát sinh cái gì bị người biết đây chính là cực kỳ mất mặt ta. Hùng chi chính mình liền phải cưới tiểu thiếp. Vẫn là tô phủ một vị tiểu thư lưu di nương nói sự tình làm tốt còn sẽ hỗ trợ tác hợp chính mình cùng tô một giao đâu Tử dễ ta đã có ngươi hải tử ngươi nhẫn tâm nhẫn tâm mặc kệ chúng ta sao. Nói bậy quả thực là nói bậy. Trinh tử dịch cũng không dám nói ra Mai Hương chính là thanh lâu nữ tử như vậy vừa nói chẳng phải là làm hắn ở trước mặt mọi người ném đại mặt. Nhưng là nếu không nói đám kêu người liền cho rằng chính mình cô phụ phụ nữ nhà lành. Trinh tử dịch trên mặt xuất hiện một loại phẫn nộ hôm nào nhất định phải đi thanh lâu tạp chiêu bài đi thế nhưng có như vậy không phụ trách nhiệm nữ nhân. Mọi người đều là chơi một chút nơi nào còn mang thai liền chạy tới chính mình đại xảo đại nháo. Giống bộ dáng gì tốt xấu chính mình cũng là một nhân vật như vậy bị người ở trước công chúng nan kham làm hắn về sau như thế nào hốn. Ngươi cái này kẻ điên ngươi lại không lăn ta liền phải. Đối với ngươi không khách khí. Tử dễ mai hương tê tâm liệt phế hô một tiếng ốm bụng tiếp tục khóc ta thật không nghĩ tới ngươi như vậy nhẫn tâm như vậy nhẫn tâm. Ngươi nói bậy gì đó. Nhớ trước đây ngươi nói với ta cái gì ngươi đã nói sẽ rất tốt với ta ngươi đã nói còn sẽ cưới ta chính là vì cái gì ngươi muốn đối với ta như vậy ta rốt cuộc làm sai cái gì hài tử là vô tội chính là vô tội a Mai Hương tiếp tục lên án ngay cả trình tử dịch bằng hữu đều có chút hoài nghi vài người đứng ở góc tường sôi nổi truy vấn. Ngươi không thể nào nháo ra chuyện như vậy. Trinh tử dịch vẻ mặt thống khổ mấy người này cũng đều biết chính mình về điểm này sự tình chính là hiện tại ở chỗ này ai cũng không dám trước nói ra tới mai hương là thanh lâu người như vậy chẳng phải là liền chính mình đều phải bị liên lụy đi vào a Vậy ngươi nói chúng ta làm sao bây giờ a Trước trấn an nàng sau đó trước kéo ra ngoài lại nói ở chỗ này mọi người đều nhìn nhiều mất mặt à. Trinh tử dịch ở bên kia buồn dầu thương lượng bên này lưu di nương phổi đều phải khí tạc. Nàng ngàn dặn do vạn dặn do muốn trình tử dịch trong khoảng thời gian này không cần nháo ra sự tình tới chính là vì cái gì hiện tại thế nhưng có nữ tìm tới môn. Nàng thật vất vả thuyết phục tô lão ra thống nhất hôn sự này mà tô Mộc linh tuy rằng biết trình tử dịch háo sắc phong lưu nhưng là cũng không đụng tới cái này tình hôn A. Này nếu là truyền tới tô láo ra trong thai hôn sự này chẳng phải là muốn ngâm nước nóng. Thật là được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều. Tô Mộc Linh cũng ngốc ngốc nhìn trình tử dịch cùng kia khóc thút thít nữ nhân kia mai hương trên mặt chật vật tóc rối tung lớn bụng thoạt nhìn hành động cực kỳ không có phương tiện chính là trình tử dịch lại trước sau vội vàng nàng đi. Cho dù là trước đây phong lưu nợ tình cũng không thể làm tuyệt tình như vậy A Tô Mộc Linh trên mặt có một tia bông lỏng phản phất thấy chính mình tương lai bộ dáng. Trình tử dịch người này dùng tình không chuyên khẳng định sẽ không đối một người trước sau như một hiện tại còn không có thành hôn đều có thể đối như vậy một cái nhược nữ tử làm ra tuyệt tình sự tình tới. Nếu về sau hắn đối chính mình đã không có chút nào cảm tình Không đối là đến bây giờ hắn cũng là không có chút nào cảm tình đi Nếu nào một ngày trình tử dịch đối chính mình mất đi hương thú như vậy Chính mình liền sẽ giống cái kia nữ tử giống nhau sao Tô Mộc Linh đột nhiên nghĩ tới chính mình mẹ ruột nàng trước kia quá thực hảo Có phụ thân yêu thương hết thảy đều có vẻ như vậy tốt đẹp chính là mất đi sùng ái lúc sau đâu Mẫu thân như là nổi điên giống nhau mỗi ngày ngóng chồng phụ thân lại đây chính là mỗi ngày đều đợi không được Nàng bắt đầu ngày ngày đêm đêm giống cái nổi điên nữ tử có đôi khi nói chuyện làm việc đều sẽ không thể hiểu được phát giận. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vong vê đút vê đút vê đút quả bẻn sủ chấm 181 từng bước vì kế. Tô Mộc Linh đánh một cái dùng mình. Chẳng lẽ chính mình về sau cũng sẽ giống chính mình mẫu thân giống nhau sao? Tô Mộc Giao nhìn Tô Mộc Linh thần sắc đã minh bạch cái gì? Nhìn dáng vẻ tô mục linh đã biết cũng đặt thành chính mình muốn mục đích tuy rằng kết quả này là thực tàn nhẫn chính là làm tô mục linh rõ ràng thấy rõ ràng thế giới này không có nàng suy nghĩ như vậy chỉ cần an an tĩnh tĩnh lui về phía sau là có thể bảo toàn chính mình. Đó là không có khả năng ngươi không khi dễ người khác người khác liền trở về khi dễ đến ngươi trên đầu. Đây là cái này cường giả vi tôn thế giới. Mặc kệ là cổ đại vẫn là hiện tại đều là giống nhau. Chỉ cần ngươi là kẻ yếu người khác liền sẽ bỏ đến ngươi trên đầu giẫm đạp ngươi cởi nhạo ngươi thậm chí nục mạ ngươi khi dễ ngươi đem ngươi hung hăng giẫm tiến bùn đất chung. Tô Mục Linh đôi tay hơi hơi có một tia phát run phẫn nộ Lưu Di nương phản ứng lại đây vội vàng lôi kéo Tô Mục Linh ngồi xuống nhìn nàng cả người phát run lúc này mới phẫn nộ nhìn thoáng qua Tô Mục Dao. Này hết thể tới quá mức với trùng hợp nhất định là Tô Mục Dao làm. Tuy rằng nàng không biết Tô Mục Dao rốt cuộc làm cái gì chính là này hết thệ đều giống như đi bước một ở đi vào nàng bấy giờ. Tô mục linh quả nhiên sắc mặt trắng bệnh có chút sợ hãi thậm chí toát ra lùi bước biểu tình. Mục linh mục linh lưu di nương liên thanh kêu gọi. Tô mục linh lúc này mới lấy lại tinh thần trong mắt trốn tránh. Tô mục dao mắt lạnh nhìn lưu di nương lòng nóng như lửa đốt nhìn nàng bước tiếp theo động tác. Người đừng sợ cái này khẳng định là nữ nhân kia cố ý dán lên trình công tử kia trình công tử trong nhà có tiền những cái đó bên ngoài nữ nhân vì tiền cái gì đều có thể làm được. Lưu Di Nương an ủi Tô Mục Linh Tô Mục Linh thậm chí không dám nhìn tới trình tử dịch mà trình tử dịch bên kia tựa hồ cũng sắp nghĩ ra nào đó biện pháp Tô Mục Giao cười lạnh một tiếng nhìn Lưu Di Nương như thế nào xong việc. Ngươi xem ngươi xem kia trình công tử căn bản là không quen biết nữ nhân kia cho nên ngươi không cần sợ hãi. Ta Tô Mục Linh muốn mở miệng lại không biết nói cái gì đó. Khi thật ta người là vẫn luôn ở tô phủ vẫn luôn quá áo cơm vô ưu sinh hoạt những cái đó bên ngoài người tức tiêm đầu một lòng một dạ muốn hướng lên trên bò này đó đều là không có gì đại sự nam nhân sao ưu tú nam nhân tổng hội đi đến nơi nào đều sẽ bị người quấn lên. Tô một linh hít sâu một hơi lưu di nương không ngừng khuyên giải thật vất vả tô một linh lúc này mới tâm tình ổn định xuống dưới nhưng là trong lòng giống như thiếu hụt cái gì giống nhau cùng trước kia có một kia bất đồng. Mà bên kia trình tử dịch cũng cùng các bằng hữu thương lượng ra tới đối sách. Trình tử dịch cẩn thận đi tới Mai Hương bên người thật cẩn thận nâng dậy nàng. kia Mai Hương lập tức bổ nhào vào trong lòng ngực hắn khóc lóc trình tử dịch vẻ mặt không kiên nhận chính là nhìn chính mình bằng hữu một cái kính xua tay đành phải nhẫn mại tính tình. Hương nhi A nơi này không phải làm việc địa phương không bằng chúng ta đi về trước. Mai Hương vừa nghe lập tức không làm. Người có phải hay không lại muốn đem ta đưa trở về sau đó 10 ngày nửa tháng không thấy ta mỗi lần ngươi đều là như vậy. Trình tử dịch vừa nghe thiếu chút nữa trở mặt như thế nào nữ nhân này như vậy khó chơi đâu Sẽ không sẽ không trình tử dịch tưởng nhanh lên giải quyết vấn đề rốt cuộc nơi này vẫn là tô mục giao sản nghiệp nếu chuyện này bị chuyển tới tô mục dao trong thai vậy không tốt lắm làm Người xem nơi này cũng không có phương tiện ngươi Liên tâm ta sẽ đối với người phụ trách đối hải tử phụ trách Thật vậy Trang Mai Hương nín khóc mỉm cười vẻ mặt chân thành hỏi Đương nhiên ta khẳng định sẽ vì ngươi phụ trách vừa rồi là ta không đúng, đúng ngươi quá thô lôi chỉ là ngươi xem ta bằng hữu đều ở chỗ này, ngươi ở chỗ này nháo ta thực không có mặt mũi. Mai Hương lúc này mới nhịn xuống khóc vội vàng một bộ ấy náy bộ dáng bắt trình tử dịch tay lấy lòng trình tử dịch nhân cơ hội ôm Mai Hương hảo nôn khuyên bảo đem Mai Hương đưa đi xuống lầu hai người song song đi rồi. Lưu di nương trận mắt há hốc mồm tô một linh mặt cũng lập tức biến tái nhuận. Tô Mộc Giao ở trong lòng cười lạnh này, Lưu Di Nương còn ở nơi này, biên nói dối đâu cái này, chính mình đánh chính mình mà đi. Di Nương ngươi không phải nói hồi ấy dễ không quen biết kia nữ nhân sao Tô Mộc Giao làm bộ vô tội bộ dáng quay đầu lại khó hiểu hỏi Lưu Di Nương. Lưu Di Nương hiện tại nơi nào còn có tâm tư cùng Tô Mộc Giao dây dừa Tô Mộc Linh lại một lần lùi bước làm nàng có điểm tức giận. Về nhà, Lưu Di Nương sụ mặt lôi kéo Tô Mộc Linh cũng không quay đầu lại rời đi. Tô Mục Linh trước khi đi nhìn thoáng qua Tô Mục Giao Tô Mục Giao cũng không nói chuyện chỉ là lẳng lặng nhìn nàng. Tô Mục Linh giống như minh bạch một ít cái gì nhưng là bởi vì Lưu Di Nương lôi kéo nàng đi rồi. Không còn có nói ra cái gì tới. Đại tiểu thư ngươi nói Mục Linh tiểu thư sẽ minh bạch ngươi ý tứ sao. Tô Mục Giao nhìn Lưu Di Nương thân ảnh biến mất ở ngoài cửa như suy tư gì. Có lẽ sẽ minh bạch nhưng là không nhất định sẽ làm đi. Đại tiểu thư ta có điểm không rõ theo lý thuyết Mộc Linh tiểu thư này sẽ hẳn là h Tô Mục Giao thở dài một hơi về sau lộ là muốn Tô mộc Linh chính mình đi. Mặc kệ thế nào chính mình có thể giúp lúc sau này đó. Tô Mục Giao cùng thẩm ma ma đi ra tiểu lầu sắc trời đã đen Tô Mục Giao phân phó xa phu hướng tới hẻm nhỏ đi đến không bao lâu hẻm nhỏ chỗ sâu trong xuất hiện một cái nhỏ yếu thân ảnh. Tô Đại Tiểu Thư Thanh Âm Thanh Thúy. Tô Mộc Giao hơi hơi mỉm cười xuống xe ngựa tiện đà đi hướng cái kia gọi là mai hương nữ tử bên người. Mai Hương giả bụng đã không có tuy rằng tóc còn có chút tán loạn nhưng là một khuôn mặt lại là Minh diễm động lòng người không hề có phía trước chật vật. Đây là người hôm nay thủ lao làm thực hảo. Cảm ơn Tô Đại Tiểu Thư Mai Hương vui vẻ ra mặt. Ta thích cùng minh bạch người cùng nhau hợp tác. Tô Mộc Giao nhàn nhạt một câu Mai Hương lập tức minh bạch. Yên tâm đi ta sẽ không nói cho bất luận kẻ nào. Tô Mộc Giao thế lực nàng cũng biết chính mình không đáng đắc tội cái này quý nhân. Hảo. Tô Mục Giao thực vừa lòng hôm nay cái này thành quả dư lại liền xem Tô Mục Linh chính mình. Tô Mục Giao mới vừa về tới Tô Phủ kỳ kỳ liền chạy nhanh đón đi lên. Sự tình thế nào đâu tiểu thư. Tô Mục Giao nhìn thoáng qua kỳ kỳ như thế nào người này so đương sự còn muốn sốt ruột đâu. Phải gả cho trình tử dịch chính là Tô Mục Linh đâu cũng không phải nàng xem cho nàng cấp. Dan này không phải quan tâm tiểu thư Mưu kế sao kỳ kỳ nháy đôi mắt ta liền biết tiểu thư nhất định sẽ thu phục cho nên gấp không chờ nổi muốn biết cụ thể tình huống Lưu Di nương khẳng định tức chết rồi đi. Tức chết đảo không biết đến nỗi Tô Mộc Dao nghị nghĩ phòng trừng này sẽ đang ở giải quyết tốt hậu quả đi Tô Mộc Linh người kia mẫn cảm Lưu Di nương sợ là muốn tốn nhiều tâm một hồi. Quả nhiên này sẽ Lưu Di nương đem Tô Mộc Linh mang về phòng Tô Mộc Linh cả người đều là mồ hôi lạnh hầu hạ nha hoàn chạy nhanh làm Tô Mộc Linh nằm xuống Lưu Ji nương ở một bên nghẹn một giận rôi hòa khí. Cái này tô mục dao sớm biết rằng nàng liền không có hảo tâm. Cái gì áo cưới cái gì Trân châu luyến tiếc hải tử bộ không được lang. Nàng đảo bỏ được hạ tiền vốn A. Mục linh ngươi hảo hảo nghỉ ngơi không cần suy nghĩ nhiều quá. Tô mục linh vẫn là nằm ở trên giường cũng không nhúc nhích trong mắt nhìn trên giường mảnh ánh mắt tan dã Lưu di nương mấy ngày nay thật vất vả làm đủ công tác liền sợ tô mục linh một cái luẩn quẩn trong lòng tất cả đều hủy hoại. Tô mục linh chết sống nàng không nghĩ quản chính là nàng đã chuẩn bị rất nhiều không thể thất bại trong gang tất Bằng không nàng mới lười đến ở chỗ này hống Tô Mục Linh nàng Tô Mục Linh lại có cái gì tư cách làm chính mình thờ phụ. Mục Linh ngươi nói một câu A. Lưu Di Nương làm bọn hạ nhân đều đi xuống lúc này mới đẩy đẩy Tô Mục Linh bà vai. Tô Mục Linh lúc này mới sửng sốt phục hồi tinh thần lại nhìn Lưu Di Nương trong ánh mắt vẫn là có một ít trốn tránh. Lưu Di Nương ta. Ngươi cùng Di Nương nói thật ngươi rốt cuộc tưởng chút cái gì. Tô mục tâm linh và dục vọng ngôn lại ngăn nàng lại có thể nói cái gì đâu giờ phút này nàng đã không có đường lui căn bản là không đường có thể đi à. Chứ bỏ nghe theo lưu di nương an bài nàng không còn hắn pháp nếu là giải thoát chỉ có thể chết cho xong việc. Di nương ta? Ta có thể hay không? Không thể. Tô mục linh nói còn chưa nói xong lưu di nương lập tức đánh gãy. Ngươi đừng nói ra cái gì ủ rũ lời nói tới Lưu Di Nương hung tận nhìn Tô Mộc Linh đừng tưởng rằng ta không biết ngươi tưởng cái gì ngươi còn không phải là tưởng lui rất cái này hôn nước sao. Tô Mộc Linh nhãn trước sáng ngời nghe được mấy chữ này phản phất hồi qua một kia tinh thần chính là Lưu Di Nương phía dưới nói lại đem nàng đánh vào dưới vực sâu mặt. Ta nói cho ngươi đây là không có khả năng nam nhân tam thê tứ thiếp đều là bình thường Tô Mộc Linh ngươi tồn tại không phải vì chính ngươi. Tam thê tứ thiếp đều là bình thường. Tô Mục Linh cũng minh bạch chính là vừa rồi kia một mản thật sâu kích thích tới rồi nàng. Ngươi phải nghĩ kỹ ngươi Tô Mục Linh vận mệnh ở trong tay của ta ta sở dĩ còn cho ngươi mặt mùi ở chỗ này khuyên ngươi bởi vì ngươi cũng là ta nuôi lớn lưu di nương trong mắt toát ra tới hung ác. Ta Tô Mục Linh rốt cuộc nói không nên lời một câu tới. Thật là A nàng vẫn luôn là lưu di nương trong tay một viên quân cờ. Vẫn luôn là. Cho nên trong khoảng thời gian này, ngươi hảo hảo ở chỗ này, ngốc nơi nào cũng không cho đi nếu ngươi muốn chết ta sẽ thành toàn ngươi bất quá ngươi phải nghĩ lại ngươi đệ đệ. Tô Mộc Linh tan dạ ánh mắt đống nhiên thanh minh đúng vậy chính mình còn có đệ đệ. Di nương ta sai rồi. Tô Mộc Linh nhãn tình nóng lên nóng bỏng nước mắt lại hạ xuống. Đệ đệ còn nhỏ mẫu thân đã đi hiện giờ nàng nếu đắc tội lưu di nương chính mình cùng lắm thì chết cho xong việc chính là đệ đệ đâu. Tô Mộc Linh đành phải cắn răng đem sở hữu khóc nuốt đi xuống. Ngươi chỉ cần nghe lời ta sẽ cho ngươi an bài một cái kết cục tốt nhất Ngươi phải biết rằng ngươi là một cái thứ nữ mặc kệ gả cho ai đều là giống nhau cho người ta làm thiếp Lưu di nương trong giọng nói lạnh băng không mang theo một kia đồng tình Liên tính trình tử dịch cưới người khác liền tính trình tử dịch ở bên ngoài niêm hoa nhà thảo Kia thì thế nào? Nàng tố một linh chỉ là một cái tiểu thiếp chỉ là một cái làm liên hôn quân cơ thôi Nàng không thể hy vọng xa với cái gì không thể khát cầu cái gì Chỉ có thể như vậy kéo dài hơi tàn sống sót Nam nhân luôn là muốn tam thế tứ thiếp ở bên ngoài thải cái hoa dại không đáng kể chút nào Tô Mộc Linh chỉ cần ngươi còn nghe theo ta ta có thể bảo đảm ngươi quá không như vậy thảm. Đúng vậy. Tô Mộc Linh tâm bắt đầu lại chết lặng lên. Chính mình căn bản không có khả năng được đến gì đó duy nhất có thể làm chính là làm chính mình này viên quân cờ chủ nhân đem chính mình bày biện một cái tương đối tốt vị trí. Lưu Di Nương hung tận cảnh cáo vài câu nhìn Tô Mộc Linh có khôi phục phía trước dịu ngoan lúc này mới gật gật đầu rời đi. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút quả bẻn sủ, chấm, Chương 182 Mục Giao hiểu lầm. Tuy rằng biết Nam Cung Lâm bị thương nhưng là nghĩ đến Nam Cung Lâm đối chính mình theo như lời nói tô Mục Giao trong lòng liền thập phần hụt hấp tuy rằng rất muốn đi xem Nam Cung Lâm nhưng là rồi lại cảm thấy chính mình đi giống như chính mình lùn một đầu. Ai thở dài một hơi tô Mục Giao trong lòng thập phần bực bội lôi kéo chính mình khăn trao mày thoạt nhìn cả người đều không tốt. Kỳ kỳ đám người thấy vậy trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc tuy rằng không biết ra chuyện gì nhưng là cũng biết tô mục dao trước mắt tâm tình không hảo bởi vậy mọi người cũng không dám nói chuyện chỉ là lặng lặng đứng ở một bên. Lúc này tô ngọc từ ngói mặt chạy tiến vào trên chán tràn đầy mồ hôi, mẫu thân mẫu thân. Tô mục dao đã lâm vào chính mình suy nghĩ giữa căn bản là không có nghe được tô ngọc kêu to thanh thế cho nên tô ngọc chạy tới nàng trước mặt cũng không có hoàn hồn. Tô Ngọc Nghi hoặc nhìn kỳ kỳ kỳ kỳ vội vàng với tay ý bảo Tâu Ngọc đi qua sau đó nhỏ giọng nói: "Tiểu thiếu gia đại tiểu thư tựa hồ tâm tình không hảo nếu không ngươi an ủi an ủi nàng." Tâu Ngọc sững sốt tiện đàng nghiêng đầu nghi hoặc nhìn kỳ kỳ nhuyễn thanh nhuyễn khí nói: "Chính là kỳ kỳ tỷ tỷ mẫu thân vì cái gì tâm tình không hảo đâu chớp mắt cười tủm tỉm nói: "Chẳng lẽ là cùng Nam Cung thúc thúc cãi nhau sao?" Kỳ kỳ sững sốt nghĩ nghĩ giống như cũng chỉ có loại này khả năng nhưng là lại không thể xác định chờ chờ một chút đành phải lắc lắc đầu ý bảo chính mình không biết. Tô Ngọc gật gật đầu sau đó đi đến Tô Mục Dao bên người rũi tay ở Tô Mục Dao trước mắt cơ cơ sau đó kêu lên: "Mẫu thân." Tô Mục Dao cả kinh phục hồi tinh thần lại thấy là Tô Ngọc miễn cưỡng kéo kéo khỏe miệng chậm rãi nói: "Làm sao vậy Ngọc Nhi không có đi bên ngoài chơi sao?" Tô Ngọc nghi hoặc nhìn Tô Mục Dao nghĩ nghĩ nói: "Mẫu thân ngươi tâm tình không hảo sao?" Tô Mục Dao sửng sốt tiện đà cười chậm rãi nói: "Không có mẫu thân chỉ là nghĩ đến sự tình Ngọc Nhi muốn ăn cái gì sao." Tô Ngọc lại không nói lời nào chỉ là ngơ ngẩn nhìn Tô Dao. Tô Mục Giao bị Tô Ngọc ánh mắt xem cả người không thoải mái xoay người đối thượng Tô Ngọc ánh mắt thấy hắn nghiêm trọng tràn ngập không tin tưởng tức khắc đầy mặt hắc tuyến khi nào chính mình nhi tử như vậy khó lừa phải biết rằng chính mình nhi tử mới 3 tuổi A. Tô Mục Giao thở dài một hơi không thể không nói Nam Cung Lâm gen đích sát hảo sinh một người tiểu quỷ đại hải tử. Từ từ như thế nào lại nghĩ đến Nam Cung Lâm. Tô Mục Giao cho mày trong lòng thập phần hụt hứng hừ lạnh một tiếng xoay người vào phòng. Tô Ngọc nhìn Tô Mục Dao thân sắc biến hóa cực nhanh càng thêm cảm thấy hứng thú lên, nghĩ chẳng lẽ Mộ Thân thật sự cùng Nam Cung Thúc Thúc cãi nhau sao? Thượng một lần hai người bọn họ cãi nhau, Mộ Thân chính là như vậy biểu tình đâu. Tô Ngọc bước tiểu thô chân đi theo Tô Mục Dao đi vào phòng mặc kệ Tô Mục Giao đi nơi nào, Tô Ngọc vẫn luôn đi theo Tô Mục Dao tức khắc làm Tô Mục Dao thập phần vô ngữ đành phải dừng lại nhìn Tô Ngọc thở dài một hơi chậm dai nói, "Ngọc Nhi, ngươi làm sao vậy? Mộ Thân ngươi có phải hay không cùng Nam Cung Thúc Thúc cãi nhau?" Tô Ngọc bám riết không tha hỏi. Tô Mộc Giao muốn nói không phải nhưng là chạm đến đến Tô Ngọc kia lộng lấy con người khi trong lúc nhất thời nếu vô pháp nói dối ma xui quỷ khiến gật gật đầu. thấy vậy Tô Ngọc lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình tiểu đại nhân tựa mà nói, kia mẫu thân là muốn đi tìm nam cung thúc thúc sao. Tô Mộc Giao nhíu nhíu mày chầm dai nói, hảo tiểu hài tử không cần lo cho đại nhân sự tình chạy nhanh ăn cơm chiều nói nhanh chóng gọi tới kỳ kỳ làm kỳ kỳ đem đồ ăn bưng lên. Tô Ngọc biết Tô Mộc Giao không nghĩ nói thêm gì nữa trong mắt hiện lên một tiêu bất đắc dĩ đành phải tận lực đổi Tô Mộc Giao giảng chê cười cấp Tô Mộc Giao nghe. Tô Mộc Giao cũng minh bạch Tô Ngọc tâm tư tức khắc trong lòng cảm động không thôi sờ sờ Tô Ngọc đầu cười nói, Hảo Ngọc Nhi mẫu thân không có việc gì mâu thân tâm tình khá hơn nhiều cảm ơn Ngọc Nhi Ngọc Nhi chạy nhanh ăn cơm đi. Nghe được Tô Mộc Giao nói như vậy Tô Ngọc tức khắc cảm thấy thập phần có thành tựu cảm dung đuổi đắc ý túi bắt đầu ăn lên. Bên kia Phượng Tiểu Điệp cẩn thận hầu hạ Nam Cung Lâm thấy Phong Lam cầm chén thuốc bưng tới vội vàng tiếp nhận chậm rãi nói, "Ta tới uy vương ra đi." Phong Lam sững sốt kinh ngạc nhìn trên giường Nam Cung Lâm muốn chờ hắn cự tuyệt nhưng là Nam Cung Lâm lại cái gì đều không có nói, Phong Lam cũng chỉ hảo cầm chén thuốc đưa cho Phượng Tiểu Điệp. Phượng Tiểu Điệp thấy vậy thập phần vui vẻ đi đến mép giường thật cẩn thận đem Nam Cung Lâm đỡ lên, sau đó ở Phong Lam dưới sự trợ giúp một muỗng tiếp theo một muỗng cấp Nam Cung Lâm vây quanh chén thuốc. Thức mau Nam Cung Lâm liền đem trong chén dược uống lên đi vào chậm rãi mở mắt. Nam Cung Lâm nhìn đến Phượng Tiểu Điệp như mày khàn khàn thanh âm hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Phượng Tiểu Điệp trong mắt hiện lên một tia lo lắng ôn nu nói, ta chỉ là muốn chiếu cố vương ra vương ra hiện tại ngươi bị thương vẫn là nghỉ ngơi nhiều trong chốc lát đi. Phong Lam cũng cảm thấy Nam Cung Lâm yêu cầu nghỉ ngơi nhiều vội vàng đem Nam Cung Lâm phóng tới trên giường. Nam Cung Lâm cũng không có cự tuyệt lại lần nữa đã ngủ. Chờ Nam Cung Lâm lại lần nữa tỉnh lại khi phát hiện thân thể của mình Hảo không ít tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi chậm dài đứng lên thử tính đi rồi vài bước. Nam Cung Lâm nhìn quanh một vòng cũng không có nhìn đến Phong Lam đang muốn kêu thời điểm truyền đến Phượng Tiểu Điệp thanh âm. Vương ra tỉnh Vương ra chính là đói bụng nói nhanh chóng đem hộp đồ ăn cầm lại đây Vương ra muốn ăn cái gì sao. Nam Cung Lâm bụng cũng thật là đói bụng không kịp quản Phượng Tiểu Điệp ngồi xuống mồm to ăn lên. Nhìn nam cung lâm ăn mùi ngon bộ dáng phượng tiểu điệp trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn không cấm cười đắc ý hử có thể xứng đôi nam cung lâm trừ bỏ nàng phượng tiểu điệp trên thế giới sẽ không lại có người thứ hai. Tô một giao tính cái gì chẳng qua là vương gia ngoạn vật thôi không chỉ có dung mạo so bất quá chính mình cư nhiên vẫn là chưa kết hôn đã có thai nữ tử như vậy nữ tử lại như thế nào xứng làm lâm vương phi. Nghĩ đến chính mình có một ngày sẽ trở thành lâm vương phi phượng tiểu điệp càng thêm hương phấn lên. Nam Cung ly ngươi cơm nước xong đồ ăn trong lúc vô tình nhìn lướt qua Phượng Tiểu Điệp cho mày chậm dại nói, ngươi còn ở nơi này làm cái gì? Vương ra ta! Ngươi đi đi Nam Cung lâm trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn. Phượng Tiểu Điệp không nghĩ tới sẽ là cái dạng này tình huống tức khắc không biết nói cái gì hảo nhưng là cũng không rời đi trong lúc nhất thời không khí cứng đỡ ở. Mà tô phủ trung tô một dao nằm ở trên giường lăn qua lộn lại như thế nào cũng ngủ không được trong đầu tràn đầy nam cung lâm đầy người là huyết bộ dáng nghị nghĩ nhanh chóng đứng dậy phân phó kỳ kỳ vài câu hướng tới lâm vương phủ nhảy tới. Tô một dao cũng không có từ đại môn tiến vào mà là từ trên tường vây nhảy đi xuống thực mau liền thấy được nam cung lâm phòng thấy bên trong đèn vẫn là lượng tức khắc nghi hoặc không thôi nghĩ nghĩ nhanh chóng hướng tới bên này đi qua. Vương gia ta chỉ là muốn chiếu cố vương gia mà thôi Phượng Tiểu Điệp liếc mắt đưa tình nhìn Nam Cung Lâm chậm dại nói vương gia hiện giờ thâm bị thương nặng bên người như thế nào có thể không có một cái hầu hạ người nếu là miệng vết thương cảm nhiễm nhưng như thế nào là hảo Phượng Tiểu Điệp nhanh trong nói tiện đà vì chính mình tìm được như vậy một cái cớ mà cảm thấy hương phấn. Nam Cung Lâm đi rồi vài bước đi vào cái bàn bên cạnh đổ một ly trà thủy nhấp một hơi nhàn nhạt, nhạt nói Lâm Vương phủ người cũng không thiếu cũng không cần người tới chiếu cố bổn vương người đi đi. Vương gia ta Phượng Tiểu Điệp giọng nói vừa chuyển lập tức nói chẳng lẽ Lâm Vương còn đang suy nghĩ Tô Tiểu Thư chẳng lẽ Lâm Vương sợ Tô Tiểu Thư hiểu lầm cái gì. Một dao cùng buồn Vương sự tình cùng người không quan hệ nhắc tới Tô Một dao nam cung lầm trong mắt hiện lên một tia nhu tình nhưng mà dây tiếp theo ánh mắt đột nhiên biến lánh bắn về phía Phượng Tiểu Điệp trong giọng nói chàn đầy cảnh cao ý vị. Phượng Tiểu Điệp thân hình run lên tức khắc sợ hãi không thôi nhưng là vẫn là căng ra đầu nói. Vương gia tiểu điệp đối vương gia một mảnh thâm tình vì sao vương gia liền nhìn không tới kia tô một dao có cái gì làm tốt cái gì vương gia như thế thích nàng vương gia ngài cũng đừng quên tô một dao chính là có hải tử. Thì tính sao nam cung lâm không cho là đúng nói chỉ cần buồn vương thích liền hảo phượng tiểu điệp buồn vương lặp lại lần nữa ngươi lập tức rời đi. Phượng tiểu điệp hàm răng gắt gao cắn môi trong mắt tràn đầy nước mắt nhìn nam cung lâm chính là không di động bước chân nửa phần tiện đà nhìn lướt qua sắc trời chậm dai nói. Hiện giờ đã là buổi tối chẳng lẽ Vương Gia làm ta một cái nhược nữ tử ở trong bóng đêm độc đi sao? Phong Lam nghe được Phượng Tiểu Điệp nói Nam Cung Lâm nhanh chóng kêu một tiếng bên ngoài Phong Lam nghe này lập tức vọt tiến bảo. Vương Gia! Nam Cung Lâm lên tiếng nhàn nhạt nói, ngươi đi chuẩn bị xe ngựa tự mình hộ tống Phượng Tiểu Thư hồi phủ. Phong Lam nhấp miệng cười hắn liền biết nhà mình Vương Gia vẫn là thích tô Tiểu Thư đến nôi Phượng Tiểu Điệp vẫn luôn là nàng chính mình tự mình đa tình thôi. Phượng Tiểu Điệp nghe được Nam Cung Lâm nói trong lòng thập phần hụt hững đau làm nàng vô pháp hô hấp tựa hồ có người ở cầm dao một đao một đao đem trong lòng thịt quát xuống dưới giống nhau. Phong Lam nhìn lướt qua Phượng Tiểu Điệp cái gì đều không có nói lập tức rời đi. Phượng Tiểu Điệp thấy vậy cắn cắn môi hít sâu một hơi móng tay khảm nhập thịt trùng kia đau đớn cũng không có làm Phượng Tiểu Điệp ngăn chặn đối tô một mục dao lẳng đố kỵ. Phượng Tiểu Điệp nhanh chóng đi rồi vài bước đột nhiên bị băng ghế vướng một chút cả người đều đi phía trước ngã đi. A cứu mạng Phượng Tiểu sắc mặt trắng nhợt nháy mắt kêu lên. Nam Cung Lâm vừa quay đầu lại thấy vậy điều kiện phóng ra đem Phượng Tiểu Điệp tiếp được. Phượng Tiểu Điệp nắm chặt Nam Cung Lâm ngực quần áo chính mình quần áo cũng hôn độn bất kham cả người đều ngã xuống Nam Cung Lâm trên người một đôi con người tràn đầy ngượng ngùng nhưng là thực mau liền phản ứng lại đây chính mình ở Nam Cung Lâm trên người tức khắc không nghĩ đứng dậy. Nam Cung Lâm phản ứng lại đây muốn đem Phượng Tiểu Điệp đẩy ra nhưng là Phượng Tiểu Điệp lại gắt gao lôi kéo Nam Cung Lâm quần áo làm Nam Cung Lâm căn bản là không có biện pháp đem Phượng Tiểu Điệp đẩy ra Nhưng mà, nhưng vào lúc này Tô Mộc Giao đột nhiên xuất hiện, vừa vặn thấy được như vậy, một màn càng quan trọng là Nam Cung Lâm là đưa lưng về phía Tô Mộc Giao bởi vậy cũng không có nhìn đến Tô Mộc Giao. Toàn quyển sách miễn phí toàn bộ tiểu thuyết đọc vòng vèo.vueduc.vueduc.vueduc.quabendsu.net. Chương 183 trên đường đi gặp thích khách. Tô Mộc Giao nhìn trước mắt cảnh tượng hàm răng cắn cánh môi Nam Cung Lâm cùng Phượng Tiểu Điệp kia thân mật bộ dáng thật sâu đau đớn Tô Mục Giao tâm tay chặt chẽ tạo thành nắm tay, móng tay khảm nhập thịt chung cũng không biết gì. Khi sâu một hơi Tô Mộc Giao cũng không có làm Nam Cung Lâm nhìn đến chính mình đột nhiên vừa quay đầu lại nhanh chóng rời đi vừa vặn cùng tiến vào Phong Lam đánh vào cùng nhau. Tô Tiểu Thư Phong Lam nhữ mày nghi hoặc nhìn Tô Mộc Giao muốn nói cái gì nhưng là Tô Mộc Giao đã rời đi Phong Lam đành phải thở dài một hơi đi vào phòng lại là sừng sốt. Vương ra Phong Lam trong lòng thầm than sợ là Tô Tiểu Thư hiểu lầm cái gì. Trước mắt Phượng Tiểu Điệp tử hồ muốn ké ngã bộ dáng Nam Cung Lâm còn lại là dối tay đi đỡ lấy Phượng Tiểu Điệp. Phượng Tiểu Điệp cao hứng không thôi gắt gao bắt lấy Nam Cung Lâm quần áo Nam Cung Lâm muốn tránh thoát nghề hà Phượng Tiểu Điệp căn bản là không đông ra. Tô Mục Giao đã đến Phượng Tiểu Điệp cũng thấy được nàng chính là muốn cho Tô Mục Giao hiểu lầm Nam Cung Lâm cứ như vậy bọn họ hai người chi gian mới có thể sinh ra mâu thuẫn do đó làm chính mình có cơ hội thừa nước đục thả câu. Phượng Tiểu Điệp trong mắt hiện lên một tia lệnh leo nam cung lâm ở nghe được Phong Lam tiếng kêu sau trung quy là không kiên nhẫn một phen đẩy ra Phượng Tiểu Điệp căn bản là mặc kệ nàng hay không thế ngã lập tức đi vào Phong Lam bên người. Phong Lam trộm nhìn thoáng qua Phượng Tiểu Điệp thấy nàng sắc mặt xanh mét tựa hồ đang trách chính mình đánh gãy nàng chuyện tốt giống nhau. Phong Lam mi đầu nhăn lại chẩm dai nói, vương ra vừa rồi tô Tiểu Thư lại đây. Một dao nam cung lâm ánh mắt sáng lên nhanh chóng nhìn về phía bên ngoài cũng đã không có tô một dao thân ảnh lập tức sửng sốt khó hiểu nhìn phong lam chậm rãi hỏi nàng người đâu. Vương gia thuộc hạ tiến vào thời điểm tô tiểu thư chính chạy ra đi thuộc hạ muốn gọi lại tô tiểu thư nhưng là tô tiểu thư tốc độ thật sự là quá nhanh vương gia tô tiểu thư tựa hồ là hiểu lầm cái gì phong lam nhìn thoáng qua phượng tiểu điệp chậm rãi nói. Nam cung lâm trong lòng một cái lột bột lập tức minh bạch sự tình mày nhăn thành một cái chữ xuyên hình. Phượng Tiểu Điệp chớp mắt ôn nu cười chậm rãi đi đến Nam Cung Lâm bên người nhàn nhạt nói: "Vương gia nếu là Tô tiểu thư thật sự hái ngươi tự nhiên sẽ tin tưởng ngươi lại như thế nào sẽ hiểu lầm này, y y theo tiểu điệp xem Tô tiểu thư căn bản là không có vương gia trong tưởng tượng như vậy ái ngại." Ngươi câm miệng cho ta Nam Cung Lâm lạnh lùng nhìn thoáng qua Phong Tiểu Điệp trong mắt hiện lên một tia trào phúng chi sắc, "Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh cái gì, chú ý ngươi nhanh chóng rời đi, về sau không có việc gì đừng tới Lâm vương phủ." Nam Cung Lâm hừ lạnh một tiếng vung trường tụ nhanh chóng rời đi. Phượng Tiểu Điệp mặt lúc đỏ lúc trắng tựa hồ không nghĩ tới Nam Cung Lâm sẽ làm cho hạ nhân mặt như vậy, giống chính mình cắn cắn môi nhanh chóng rời đi. Nhìn Phượng Tiểu Điệp bóng dáng phong lam lắc lắc đầu, phải biết rằng Vương gia trong lòng chỉ có Tô tiểu thư một cái đến nơi, những người khác Vương gia căn bản là không bỏ ở trong mắt. Tô Mục Dao nhanh chóng chạy đến Tô phủ dặn dò Tô Ngọc nói mấy câu liền xoay người lên ngựa nhanh chóng rời đi. Tiếng vó ngựa đinh thai nhức góc Tô Ngọc nhìn Tô Mục Dao bóng dáng nghiêng đầu tựa hồ có chút khó hiểu. Ki Ki thấy vậy vội vàng đã đi tới chậm nói: Thiếu ra không cần lo lắng đại tiểu thư đại tiểu thư chỉ là đi làm việc thực mau liền sẽ trở về. Tâu Ngọc ngoan ngoan gật gật đầu, Ngọc Nhi biết mâu thân là đi làm việc Ngọc Nhi sẽ không theo đi cũng sẽ không thương tâm Ngọc Nhi sẽ ngoan ngoan trở mâu thân trở về kỳ kỳ tỉ tỉ ngươi cho ta lấy cơm đến đây đi nói tô một sờ sờ chính mình bụng nhỏ ý bảo chính mình bói bụng. Kỳ kỳ cười, cười cười gật gật đầu nhanh chóng chiều phòng bếp đi đến. Tâu Ngọc còn lại là tiểu đại nhân tưởng mà thở dài một hơi lắc lắc đầu. Mâu Thân cùng Nam Cung Thúc Thúc cãi nhau, Mâu Thân muốn đi giải sầu nếu là Nam Cung Thúc Thúc không đổi theo đi, Mẫu Thân có thể hay không cấp Ngọc Nhi đổi một cái cha đâu. Tô Ngọc tiểu béo tay chống song ngạch ngập nước mắt to tràn đầy giảo hoạt qua mang. Kỳ kỳ bưng đồ ăn đi đến thấy Tô Ngọc bộ dáng không cấm cười nhìn Tô Ngọc ăn xong sau lúc này mới đi thu thập chén thuốc. Tô Mộc Dao rời đi, Tô phủ tin tức thực mau liền truyền vào tới rồi, Hiên Viên Vũ trong thai Hiên Viên Vũ không hề trì hoãn nhanh chóng đuổi theo đuổi Tô Dao. Dục ngựa lao nhanh trong chốc lát tô mục dao lúc này mới cảm giác được mỏi mệt thả chậm tốc độ nhìn lướt qua trung quanh thấy trước không có thôn sau không có tiệm sắc trời cũng tối sầm xuống dưới biết hôm nay là muốn ăn ngủ ngoài trời. Xoay người xuống ngựa tô mục dao tìm một cái tương đối sạch sẽ địa phương ngồi xuống tiện đà đem ngựa xuyên ở cọc cây thượng làm nó tùy ý đang ăn cỏ chính mình còn lại là đem đóng lửa thăng lên. Tô mục dao nhìn ánh lửa trong đầu hiện ra nam cung lâm cùng phượng tiểu điệp hai người thân mật bộ ráng càng muốn trong lòng càng tức giận Ba một tiếng Tô Mục Dao trong tay nhánh cây bị nàng cấp bẻ gãy. Ra ra ra cách đó không xa truyền đến từng đợt tiếng vó ngựa, Tô Mục Dao nhíu nhíu mày đứng lên đương thấy rõ ràng người tới khi hơi hơi sửng sốt kinh ngạc kêu lên, "Hiên Viên Vũ." Hiên Viên Vũ trên mặt mang theo nhu hòa tươi cười xoay người xuống ngựa chậm rãi nói, "Vì sao không rên một tiếng liền rời đi?" Tô Mục Dao miễn cưỡng cười cười nhàn nhạt nói, "Ta có chút việc muốn đi làm cho nên liền trước lại đây." Hiên Viên Vũ đi vào Tô Mục Dao bên người thấy Tô Mục Dao thần sắc không hảo chấn ăn nói, Nếu là ra chuyện gì cứ việc cùng ta nói đó là mục giao ta không thích xem ngươi không vui bộ dáng. Tô mục dao tâm hơi hơi vừa động lại chỉ là kéo kéo khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười cái gì đều không có nói. Hiên viên vũ thấy tô mục dao đối chính mình còn có điều phòng bị tức khắc trong lòng thập phần không thoải mái bất quá dây tiếp theo liền thoải mái chậm dai nói, ngươi muốn đi đâu ta bổi ngươi cùng nhau. Ngươi không cần về nước sao tô mục dao kinh ngạc nhìn hiên viên vũ như mày chậm dai nói. Hiên viên vũ cười, tự nhiên là bồi ngươi quan trọng Tô Mộc Giao biết không quản chính mình nói như thế nào Hiên Viên Vũ đều sẽ không rời đi đơn giản khiến cho hắn theo bên người thêm một cái người điều tra có lẽ có thể tra ra cái gì. Trước tiên ngủ đi ngày mai chúng ta lại lên đường Tô Mộc Giao nói thả người nhảy nhảy tới trên cây ngủ xuống dưới. Hiên Viên Vũ bên môi gợi lên vẻ tươi cười đạm đạm cười cũng nhanh chóng nhảy xuống một khắc viên Tô nhắm hai mắt lại. Hôm sau sáng sớm đương đệ nhất lũ quang huy sái lạc ở trong rừng khi Tô Mộc Giao cùng Hiên Viên Vũ bắt đầu lên đường lên. Mà tiêu phủ trung tô mục tuyết biết được tô mục dao rời đi tô phủ sau không biết có bao nhiêu cao hứng đôi mắt quay tròn chuyển tổng cảm thấy đây là ông trời cho nàng một lần cơ hội tốt. Nghĩ nghĩ tô mục tuyết làm người đem lưu di nương thỉnh lại đây. Lưu di nương nhìn thoáng qua tô mục tuyết liền biết nàng trong lòng suy nghĩ. Nương hiện giờ tô mục giao rời đi nàng một người là tốt nhất xuống tay thời điểm không bằng chúng ta đi tìm một ít cao thủ muốn nàng mệnh như thế nào. Tô mục tuyết thần sắc thập phần hưng phấn tựa hồ dây tiếp theo là có thể nhìn đến tô mục dao cái đầu trên cổ giống nhau. lưu di nương vô Vỗ tô mục tuyết tay chậm dãi nói, tuyết nhi ngươi không nên gấp gấp chuyện này, nương đã sớm đang nghĩ tới hử nếu nàng một người ra tô phủ nương tự nhiên sẽ không bỏ qua tốt như vậy. Biện pháp nói lưu di nương ở tô mục tuyết bên thai nói vài câu tô mục tuyết vội vàng gật đầu. Hai người thương lượng một phen liếc nhau nhìn nhau cười. Một dao uống nước đi dọc theo đường đi hiên viên vũ đối tô một dao quan tâm săn sóc tô một dao lại chỉ là lễ phép cười cười luôn là cùng hiên viên vũ vẫn duy trì khoảng cách. Hiên viên vũ cũng không nóng lòng tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể được đến tô một tuyết tâm. Đột nhiên chung quanh chuyển đến sàn sạt tiếng vang tô một dao vẻ mặt nghiêm lại lạnh lùng nhìn chung quanh. Hiên viên vũ cũng phát hiện không thích hợp đứng yên bước chân tay đã đặt ở trên chôi kiếm làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Tô mộc dao cùng hiên viên vũ liếc nhau hai người gật gật đầu nhanh chóng lưng đối lưng đứng lên thực mau chung quanh liền lao tới một đống lớn hắc y dì nhân. Nhìn đám hắc y dì nhân này tô mộc dao nhíu nhíu mẩy lạnh lùng nói, các ngươi là ai phai tới. Tiêu tạ hắc y dì nhân tự nhiên là sẽ không nhiều lời một câu cầm kiếm liền hướng tới tô mộc dao vọt tới. Tô mộc dao nhìn thoáng qua hiên viên vũ nhíu mẩy thấy những người này là hướng tới chính mình vọt tới lập tức biết là người phương nào phai tới. Thường chí chính mình vào chỗ chết trừ bỏ lưu di nương cùng tô mục tuyết đã tìm không thấy người thứ ba. Tô mục dao tâm tình vốn là thập phần không hảo hiện giờ lại gặp chuyện như vậy trong lòng lửa giận tại hạ một giây toàn bộ phát ra rồi trong tay kiếm cũng sắc bén lên hướng tới đám hắc ý -E gì hẻ nhân này vọt qua đi. Đám hắc ý -E gì hẻ nhân này tuy rằng số lượng nhiều nhưng là lại không phải tô mục dao đối thủ lại thấy tô mục dao một tay một cái hắc ý -E gì hẻ nhân tất cả đều ngã xuống vũng máu giữa. Hiên viên Vũ thấy vậy hơi hơi ngẩn người đơn giản đứng ở bên cạnh làm tô mục dao ra trong lòng tức giận. Tô mục dao cắn môi trong mắt tràn đầy sắc bén ánh mắt giống như địa ngục sứ giả giống nhau không lưu tình chút nào đem kiếm đâm vào hắc ý .E gì hẻ nhân trái tim chỗ. Đám hắc ý .E gì hẻ nhân này cũng sợ hãi lên không nghĩ tới tô mục dao như thế tản nhẫn một đám đều đánh lên lui chống lớn nhưng là tô mục dao nơi nào sẽ tha bọn họ. A! A A! Cái đợt này đến đợt khác tiếng kêu thảm thiết quanh quần ở núi rừng, Trung Tô Mộc Giao đâm chúng cuối cùng một cái hắc ý dị hẻ nhân đem trong tay kiếm dùng khăn tay lau khô quay đầu lại nhìn ngã vào vũng máu chung người nhướng nhướng mày. Hiên Viên Vũ lúc này mới đã đi tới chậm rãi nói, "Ngươi chuẩn bị như thế nào làm?" Tô Mộc Giao không nói gì mà là dùng hành động thay thế trả lời nhanh chóng đem đám hắc ý dị hẻ nhân này thủ cấp cắt xuống dưới. Hiên Viên Vũ chấn động không thể tin được một nữ hài tử cư nhiên như thế lớn mật nhĩ non một tiếng, Giao tiện đà hóa thành một tiếng thở dài thanh. Tô Mục Giao đem sở hữu thủ cấp đều cắt xuống dưới dùng miếng vải đen bao tiện đà nhìn về phía Hiên Viên Vũ nhàn nhạt nói, "Là ngươi thị vệ đem những người này thủ cấp đưa đến Tô Mục Tuyết trước mặt đi." Tô Mộc Giao trong mắt lập lòe kiên định quang mang ngữ khí thập phần lạnh leo. Tô Mục Tuyết cùng Tô Mộc Giao chi gian quan hệ Hiên Viên Vũ hoặc nhiều hoặc ít nghe được một chút gật đầu cũng bị có phản đối thổi một tiếng huýt sáo liền xuất hiện một cái ám vệ phân phó vài câu kia ám vệ trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng là cái gì đều không có nói nhanh chóng rời đi. Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm 184 dọa bệnh mục tuyết. Tô mục dao đi đến bờ sông đem chính mình trên người vết bẩn tẩy chạy nhanh sau lúc này mới đối với hiên viên vũ nói, chúng ta đi thôi. Hiên viên vũ gật gật đầu chậm dai nói, mục dao ngươi tâm tình không hảo. Không có tô mục dao không chút biểu tình nói trước lên đường bằng không buổi tối chúng ta lại muốn ăn ngủ ngoài trời số tổng hòa tô mục dao liền xoay người lên ngựa đi Hiên viên vũ thở dài một hơi lắc lắc đầu cũng nhanh chóng lên ngựa đi theo rời đi. Mà lúc này tô mục tuyết lại đắm chìm ở vui sướng giữa thiên tài vừa mới ám xuống dưới tô mục tuyết liền không nín được đi tới tô phủ lưu di nương trong viện. Lưu di nương nhìn đến tô mục tuyết liền biết nàng là tới hỏi kết quả. Tuyết Nhi yên tâm thời gian này cũng không còn sớm bọn họ hẳn là có tin tức Lưu Di Nương nhìn thoáng qua sắc trời chậm rãi nói người yên tâm những người đó tuy rằng không phải cái gì cao thủ nhưng là tốt xấu cũng ở trong chốn võ lâm bài thượng danh hướng hồ bọn họ xuất động người cũng không ít tự nhiên có thể đem Tô Mộc dao cái đầu trên cổ cấp thu hồi tới. Nói đến này Lưu Di Nương trong mắt bắn ra âm ngoan ánh mắt bên môi gợi lên ngoan độc tươi cười. Tô mục Tuyết cũng cười ha hả lạnh lùng nói. Thừ Tô Mộc Giao dám cùng ta đấu nếu 4.000 năm ta dám hãm hại nàng một lần 4 năm sau cũng có thể làm nàng chết lại một lần. Tô Mộc Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói tưởng tượng đến tiêu việt đối Tô Mộc Giao cảm tình Tô Mộc Tuyết trong lòng liền hận đến ngỡ răng rửa vào cái gì rửa vào cái gì tiêu việt đối Tô Mộc Giao nhớ mãi không quên. Tô Mộc Tuyết con người tràn đầy ghen ghét quang mang lưu di nương cùng Tô Mộc Tuyết hàn huyên vài câu Tô Mộc Tuyết liền cao hứng trở lại tiêu phủ trở tin tức đi. Mới vừa tiến tiêu phủ đại môn liền nhìn đến tiêu việt thân ảnh tô một tuyết chấp mắt nhanh chóng vọt qua đi cởi tủng tìm nói, phu quân ngươi muốn đi đâu? Tiêu việt xoay người kiến thức tô một tuyết trong mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn lạnh lùng nói, ngươi trở về phòng đi nói liền phải hướng bên ngoài đi. Tô một tuyết tự nhiên không cho bắt lấy tiêu việt tay cởi duyên nói, phu quân trước kia là thiếp thân không đối phu quân liền tha thứ thiếp thân đi thiếp thân cố ý phân phó người nấu phu quân thích nhất ăn đồ ăn không bằng đi thiếp thân trong viện như thế nào Tô Mộc Tuyết phục tiểu làm thấp cũng không có làm tiêu việt tâm tình chuyển biến tốt đẹp ngược lại cảm thấy Tô Mộc Tuyết thập phần dối trá đem chính mình cánh tay rút ra lạnh lùng liếc liếc mắt một cái Tô Mộc Tuyết. Vương Đại Nhân nước ta ăn cơm ta cần thiết đến đi phó ước. Vương Đại Nhân Tô Mộc Tuyết ánh mắt sáng lên vội vàng nói chính là tam phẩm quan viên Vương Đại Nhân. Tuy rằng không nghĩ trả lời Tô Mộc Tuyết nói nhưng là tiêu việt vẫn là gật gật đầu. Tô Mộc Tuyết lập tức cao hứng lên. Tiêu phu quân chạy nhanh đi thôi cũng đừng làm cho vương đại nhân đợi lâu, nói liền vui dạo dục đem Tiêu Việt tặng đi ra ngoài, nghĩ nếu là Tiêu Việt cùng vương đại nhân làm tốt quan hệ lộng một cái, một quan nửa trước cũng không phải vấn đề. Tiêu Việt nhanh chóng đi rồi vài bước rời đi, Tiêu phủ lập tức đi tới pháo hoa hẻm trung nguyên lai Tiêu Việt chỉ là không nghĩ ở trong phủ nhìn đến Tô một Tuyết căn bản là không có ước cái gì vương đại nhân. Tiêu Việt thân ảnh vừa xuất hiện thanh lâu mụ mụ liền tranh nhau đoạt lên Tiêu Việt đầu váng mắt hoa đi vào một nhà thanh lâu điểm một cái cô nương uống nổi lên buồn rượu. Mà lúc này tô mục tuyết lại còn ở làm mộng tưởng háo huyền trong mộng chính mình đương quan thái thái miễn bản có bao nhiêu thần khí. Tô mục tuyết cao hưng trở lại trong viện mới vừa tắm gội xong liền đối với chính mình nhà hoàng nói, ngươi đi xem nương nhưng có truyền tin tức lại đây. Là tiểu thư tiểu nha hoàn vội vàng đi ra ngoài. Tiểu nha hoàn thân ảnh vừa biến mất đột nhiên nghe được phanh một tiếng tô mục tuyết hơi hơi sửng sốt trong mắt hiện lên một kia khó hiểu tiện đà đứng lên chậm rãi đi qua. Đừng nhìn đến trong phòng cái dương khi tức khắc ngây ngẩn cả người trong ánh mắt nghi hoặc càng thêm thâm lên, như thế nào sẽ có một cái dương là ai đặt ở nơi này. Tô Mộc Tuyết nghĩ trăm lần cũng không ra nhưng là cũng không làm gì được trụ chính mình lòng hiếu kỳ nghĩ nghĩ đi đến cái dương trước mặt rối tay mở ra cái dương. A Tô Mộc Tuyết nhìn bên trong cái đầu trên cổ tức khắc hét lên một cái kính lui về phía sau đụng tới ghế ngã xuống ở trên mặt đất. Bọn nhà hoàng sôi nổi vọt tiến vào vội vàng đi phủ Tô Mục Tuyết mà Tô Mục Tuyết lại sợ tới mức sắc mặt trắng bệnh khỏe mùa run dẩy một bàn tay chỉ vào cái dương run dẩy thanh em nói, mau mau đem này cái dương lấy ra đi. Mấy cái nha hoàn bởi vì quan tâm Tô Mục Tuyết do đó không có chú ý tới trong dương đổ vật hiện tại nghe được Tô Mục Tuyết nói nha hoàn sao đâu mày nhăn lại hình như có khó hiểu nhưng là lại không dám vi phạm Tô Mục Tuyết nói đành phải đi qua. A. Mấy cái nha hoàng kêu to lên xôi nổi ôm nhau khuôn mặt nhỏ cũng tái nhật bố ý thì còn có một cái nha hoàn đã hôn mê bất tỉnh. Tô một tuyết chính mình đều sợ hãi không thôi căn bản là không có tâm tình đi quát lớn này đó nha hoàn chỉ là một cái kính lui về phía sau không nghĩ tới gần kia cái giường một phần. Tình huống nơi này khiến cho mặt khác sân lực chú ý tiêu việt uống xong hoa tiểu sau khi trở về cũng nghe tới rồi bên này chuyển đến tiếng thét trói hai vốn định mặc kệ không hỏi nhưng là nề hà tô lão ra tự mình làm tiêu việt nhìn xem tiêu việt không thể nề hà đành phải đi qua. Nhưng mà đương tiêu việt nhìn đến trong dương đầu người khi rượu cũng tỉnh hơn phân nửa trầm giọng nói, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn không chạy nhanh đem này cái dương nâng đi ra ngoài. Gã sai vật nhóm đụng phải là gan đem cái dương nâng đi ra ngoài mà tiêu việt còn lại là lạnh lùng nhìn tô mục tuyết thấy nàng sắc mặt trắng bệnh ánh mắt ngốc lăng phân phó người đi thỉnh đại phu. Tô mục tuyết nhìn đến tiêu việt vội vàng đứng lên muốn nhào qua đi nhưng mà mới vừa đi một bước chân mềm nhũng trước mắt tối sầm liền hôn mê bất tỉnh. Phu nhân Các vị nhà hoàn sôi nổi công việc lùi bù lên đem tô một tuyết dọn đến trên giường tiện đà cầu cứu nhìn tiêu việt. Tiêu việt nhữ mày nhàn nhạt nói, các ngươi trước đem phòng thu thập một chút. Là thiếu ra mấy cái nhà hoàng nghe này vội vàng đi thu thập. Lúc này đại phu cũng tới thế tô một tuyết bắt mạch lúc sau chỉ nói là bởi vì kinh hách quá độ. Tiêu việt thấy không có gì sự cũng liền không hề nhiều quản phân phó bọn nha hoàn chiếu cô tô một tuyết chính mình tắt đi ra ngoài tự hỏi này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nhưng mà nghĩ nghĩ đi tiêu Việt cũng cảm thấy này tất nhiên là ai trò đùa dai nghĩ tô một tuyết bình thường đắc tội người cũng không ít đơn giản đã ngủ tô một tuyết buổi tối bị ác mộng sở dọa tỉnh trên người tất cả đều là mồ hôi lạnh một đôi con ngươi lộ ra kinh hồn không chừng quag mang phu nhân ngươi không sao chứ gác đêm nha hoàn vội vàng đi đến nhìn tô một tuyết lo lắng nói tô một tuyết la lên một tiếng nhanh chóng ôm lấy gác đêm nha hoàn tâm lúc này mới chậm rãi bình tĩnh trở lại khi sâu một hơi tô một tuyết ngăn chặn trong lòng sợ hãi lại lần nữa đã ngủ Ngày hôm sau Tô Mộc Tuyết còn ở ngủ say giữa bọn nha hoàn xem xét Tô Mộc Tuyết cái chán thập phần nóng bỏng lập tức làm người đi thỉnh đại phu bốc thuốc. Lưu Di Nương được đến tin tức nhanh chóng đi tới tiêu phủ nhìn đến nằm ở trên giường sắc mặt tái nhật Tô Mộc Tuyết Lưu Di Nương đau lòng không thôi lại từ Tô Mộc Tuyết tâm phúc trong miệng đến ra ngày hôm qua sự tình. Xem ra ám sát Tô Mộc Giao kế hoạch lại thất bại mấy thứ này, tất nhiên là Tô Mộc Giao phải người đưa lại đây Tô Mộc Giao cư nhiên như thế ngoan độc lưu Di nương nghiến răng nghiến lợi nói không hề có cảm thấy chính mình đi ám sát Tô Mộc Giao không đối. Chỉ là đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến Tô Mộc Giao trên người. Lưu Di nương thở dài một hơi trong mắt hiện lên một tia lo lắng chi sắc nhìn Tô Mộc tuyết nhữ nhữ mày chậm dai nói, tuyết nhi không cần sợ hai mẫu thân liền ở bên cạnh sẽ không có việc gì. Vừa rứt lời tô một tuyết đôi mắt đống nhiên mở nhìn Lưu Di Nương đã lâu mới phản ứng lại đây mấp máy môi nghẹn ngào thanh âm kêu một tiếng, nương. Lưu Di Nương gật gật đầu chậm dai nói, ngươi đã chịu kinh hách phát sốt trước không cần nghĩ nhiều hảo ha nga nghỉ ngơi biết không. Tô một tuyết trong mắt hiện lên một chút sợ hãi chắc là nghĩ đến ngày hôm qua nhìn đến sự tình tay chặt chẽ bắt lấy Lưu Di Nương tay không dám bông ra. Lưu Di Nương hảo sinh an ủi một phen tô một tuyết tâm lúc này mới hơi hơi thả xuống dưới nhưng là trong miệng lại một cái kính nhắc mãi Nương thật là khủng khiếp thật đáng sợ thật đáng sợ A1 Nhìn tô mục tuyết bộ dáng lưu di nương liền tính không có tận mắt nhìn thấy đến cũng có thể đoán được rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ tức khắc càng thêm căm hận tô mục dao tới Tuyết nhiên này đó đều là tô mục dao gian kế ngươi cũng không thể chúng nàng bấy dập nàng chính là muốn cho ngươi sợ hai do đó sinh bệnh không chừng nàng muốn dùng chuyện này làm ngươi cứ như vậy chết đi đâu lưu di nương hùng tận nói Quả nhiên tô mục tuyết nghe được này lập tức lớn tiếng kêu lên Thứ ta sẽ không làm tô mộc dao như nguyện tuyệt đối sẽ không nói tô mộc tuyết trong mắt bắn ra làm cho người ta sợ hãi lửa giận. thấy vậy lưu di nương lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi trấn an một chút tô mộc tuyết thần sắc lo lắng về tới tiêu phủ. Mà xa ở đất khách tô mộc dao căn bản là không nghĩ tới tô mộc tuyết lá gan cư nhiên như vậy có chút lá gan chụp người tới ám sát chính mình lại không có can đảm xem này đó cái đầu trên cổ. Mộc dao chúng ta tới rồi nhìn mênh ngông vô bờ thổ địa hiên viên vũ trầm dại nói. Tô Mộc Giao thần sắc ngưng trọng gật gật đầu lên tiếng tiện đà nắm mã chậm rãi đi tới. Hai người sóng vai mà đứng đều không có nói chuyện Tô Mộc Giao chỉ là nói đơn giản một chút muốn tra ra tư giao thần thế. Tô Mộc Giao muốn làm sự tình hiên viên vũ tự nhiên sẽ không cự tuyệt một bên cùng Tô Mộc Giao trao đổi lẫn nhau ý kiến một bên nhìn chung quanh tránh cho có cái gì nguy hiểm. Mà lúc này ở kinh thành lâm vương phủ Nam Cung Lâm trong lòng tắc thập phần hụt hăng hắn tuy rằng thập phần tưởng Tô Mục Giao nhưng là lại kéo không giới cái này mặt mũi đi tìm Tô Mục Giao còn không cho Phong Lam ở trước mặt hắn nhắc tới Tô Mục Giao làm Phong Lam thập phần bất đắc dĩ. Nhìn Nam Cung Lâm đi rồi một vòng lại một vòng Phong Lam muốn há mồm đem Tô Mục Giao bóng dáng nói cho Nam Cung Lâm nhưng là còn không có mở miệng liền nhìn đến Nam Cung Lâm chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tức khắc nhắm lại miệng. Phong Lam thở dài một hơi đứng ở Nam Cung Lâm bên người giống như một cái người gô giống nhau cũng không nói lời nào. Toàn quyển sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc vóng vê đút vê quả bẻn sụ 185 di nương ý xấu. Phong Lam thở dài một hơi đứng ở Nam Cung Lâm bên người giống như một cái người gô giống nhau cũng không nói lời nào. Nam Cung Lâm mày gắt gao nhăn ở bên nhau nhìn thoáng qua bên ngoài há miệng thở dốc muốn nói cái gì đó chung quy là không có nói ra hừ lạnh một tiếng về tới nội thất. Thế vậy Phong Lam nhún vai rất là bất đắc di nói, vương gia A Tô Tiểu Thư đã không ở kinh thành A Ngài còn không mau đổi theo Tô Tiểu Thư đều phải trở thành người khác người. Không thể không nói Phong Lam sức tưởng tượng cũng thập phần phong phú bắt đầu đảo tưởng Tô Mộc Giao cùng hiên viên vũ ở bên nhau cảnh tượng cùng với Nam Cung Lâm ảo nào thân sắc. Bất chi bất giác chúng gió Lam Cúc Nhi bật cười lại vừa vẫn bị Nam Cung Lâm sở phát hiện nhướng nhướng mày lạnh lùng nhìn Phong Lam. Phong Lam lập tức nhắm lại miệng chấp mắt tiện đà cung kính cuối đầu không dám nhìn tới Nam Cung Lâm ánh mắt Nam cung lâm còn lại là đi thư phòng không ở cùng phong lam nhiều lời một câu. Tiêu phủ trung lưu di nương thường xuyên tới xem tô một tuyết lại phát hiện tô một tuyết thần sắc càng ngày càng kém một đôi mắt tràn đầy hoảng sợ chi sắc biết tô một tuyết còn không có từ ngày ấy việc phục hồi tinh thần lại tức khắc đau lòng không thôi. Nương nương tô một tuyết lẩm bẩm nói nhỏ trận tròn mắt không dám nhắm lại nàng một nhắm mắt lại là có thể nhìn đến kia tràn đầy máu tươi đầu người. Tuyết nhi nương ở đâu không quan trọng không quan trọng nương liền ở bên cạnh ngươi ngươi hảo hảo ngủ một lát lưu di nương thở dài một hơi vỗ tô một tuyết mù bàn tay chậm dài nói. Nghe được lưu di nương thanh em tô một tuyết tâm tình lúc này mới tốt hơn một chút biết lưu di nương sẽ vẫn luôn bồi ở chính mình bên người gật gật đầu rốt cuộc nhắm hai mắt lại thực mau liền đi vào giấc ngủ. Thấy tô một tuyết đã ngủ lưu di nương thật sâu thở dài một hơi nếu không phải nàng ở tô một tuyết nước trà trung thả an thần dược tô một tuyết sợ là cũng sẽ không dễ dàng như vậy đi vào giấc giấ Sự tình vì cái gì sẽ biến thành cái dạng này, tô mục dao không có giết chết nhưng thật ra làm tuyết nhi bị bệnh vài thiên. Lưu Di nương đối tô mục dao càng thêm thống hận lên đột nhiên trong đầu linh quang trợt lóe tựa hầu nghĩ tới cái gì cho mày lẩm bẩm nói nhỏ. Tư dao nha đầu này cần thiết chết bằng không nếu là nhớ tới sự tình trước kia chính mình cũng ăn không hết gói đem đi. Tưởng tượng đến đây Lưu Di nương trong lòng liền thập phần nôn nóng muốn rời đi nhưng là tưởng tượng đến tô mục tuyết vẫn là giữ lại. Di Nương đã nhiều ngày cô ra vẫn luôn đều không có lại đây, phu nhân mỗi ngày buổi tối đều ngủ không hảo, Tô một Tuyết bên người nha hoàn chậm rãi nói trong mắt tràn ngập lo lắng chi sắc. Lưu Di Nương nhướng nhướng mày chậm rãi nói, ngươi nói cái gì cô ra vẫn luôn đều không có lại đây. Nha hoàn bị Lưu Di Nương biểu tình dọa tới rồi, nhưng là cũng biết Lưu Di Nương là lo lắng Tô một Tuyết liền gật gật đầu. Lưu Di Nương nghe này thập phần tức giận không nghĩ tới tiêu việt cư nhiên như thế vô tình hiện giờ tô mục giao lại không ở kinh thành tiêu việt lại như cũ ra bên ngoài chạy hừ tất nhiên là bên ngoài có cái gì hồ ly tinh. Nghĩ đến này Lưu Di Nương chấp mắt nhanh chóng suy nghĩ một cái biện pháp làm nha hoàn hảo sinh hầu hạ tô mục tuyết chính mình còn lại là nhanh chóng đi vào tô lão ra cùng tô phu nhân trong viện. Tô lão ra cùng tô phu nhân không nghĩ tới Lưu Di Nương lại đây vội vàng làm người châm trà. Lưu Di Nương thở dài một hơi nói lên tô một tuyết không dễ cùng với hai nhà quan hệ tô lão ra cùng tô phu nhân tự nhiên phụ họa Giọng nói vừa chuyển Lưu Di Nương chậm dãi nói, bà thông ra ông thông ra hiện giờ tuyết nhi ốm đau trên giường chính là này nha hoàn nói cô ra một lần đều không có đi qua tuyết nhi phòng chính là vợ chồng son chi gian ra chuyện gì. Lưu Di Nương đem tô lão ra cùng tô phu nhân biểu tình thu vào đáy mắt nhàn nhạt hỏi. Tô láo ra trong lòng một cái lộn buộc bọn họ cùng tô phủ liên hôn tự nhiên là lẫn nhau lợi dụng quan hệ thả loại quan hệ này còn chưa tới thời điểm đánh vỡ Ai xem ngài nói tất nhiên là Việt Nhi đứa nhỏ này không hiểu chuyện ngài yên tâm chờ Việt Nhi trở về ta nhất định hảo hảo nói nói hắn làm hắn đi một tuyết bên người nhận lối tiêu phu nhân vội vàng nói trong mắt tràn đầy chân thành tha thiết biểu tình. Lưu di nương nghe này không cho là đúng nói. Bà thông gia lời nói ta tự nhiên là tin tưởng bà thông ra cũng chớ có trách ta đều là làm mâu thân bà thông gia hẳn là biết ta tâm tư. Ha ha tự nhiên tự nhiên tiêu phu nhân cùng tiêu lão ra vội vàng gật đầu lưu di nương nghe được chính mình muốn đổ vật tự nhiên không hề ở lâu nhanh chóng rời đi. Tiêu lão ra thở dài một hơi nghĩ đến lưu di nương theo như lời việc mày gắt gao nhăn ở bên nhau chậm dài nói. Này việc Nhi rốt cuộc là chuyện như thế nào lúc trước là hắn muốn cưới một tuyết hiện giờ lại đối một dao như thế này. Ai tiêu lão ra lại lần nữa thở dài một hơi trong lòng thập phần không vui. Tiêu phu nhân cũng hảo không đến chạy đi đâu nhíu nhíu mày chậm dai nói. Việt Nhi cũng lớn thật là càng ngày càng không hiểu tâm tư của hắn lao ra mặc kệ nói như thế nào một tuyết đứa nhỏ này ốm đau trên giường Việt Nhi không nên không đi xem nàng. Ấn phu nhân nói chính là dễ bể Việt Nhi nói một chút đi trước mắt chúng ta tiêu phủ căn bản là còn không có năng lực cùng tô phủ đối kháng. Là lao ra tiêu phu nhân gật gật đầu ý bảo chính mình đã biết. Một lát sau tiêu việt đã trở lại được đến tin tức đi tới cha mẹ thân trong viện nhìn đến tiêu phu nhân tiêu láo ra thần sắc không hảo tiêu việt cho mày khó hiểu hỏi, mẫu thân mẫu thân làm sao vậy? Ai ngươi a nghe tiêu việt trên người mùi rượu tiêu phu nhân đầy mặt không vui như thế nào lại đi uống rượu hiện giờ ngươi phu nhân chính ngọa bệnh trên giường ngươi còn có tâm tư uống rượu. Nhắc tới tô mục tuyết tiêu việt mày kim châu không vui nói, như thế nào nhắc tới nàng nàng không phải ở trong phủ hảo hảo sao tạm dừng một chút tiêu việt trong mắt hiện lên một tia chán ghét như thế nào nàng lại cáo trạng. Nàng như thế nào có thể cáo trạng nàng hiện giờ ốm đau trên giường người cũng không nói đi xem nàng tiêu phu nhân nghiêm khắc không thôi. Tiêu Việt lại không giống như tổng cảm thấy tô một tuyết động tay chân hừ lạnh một tiếng không cho là đúng ứng phó khởi phụ mẫu của chính mình tới. Tiêu Việt thập phần không tình nguyện đi tới tô một tuyết phòng lúc này tô một tuyết đang ngủ. Bọn nha hoàn tưởng hành lễ nhưng là tiêu Việt phất phất tay ý bảo mọi người rời đi tiện đà lạnh băng khuôn mặt đã đi tới. Tô Mộc Tuyết đừng trang ngơi chạy nhanh lên, Tiêu Việt nổi giận gầm lên một tiếng, mà trên giường Tô Mộc Tuyết còn lại là nhíu nhíu mày căn bản là không nói gì. Tiêu Việt cũng phát hiện Tô Mộc Tuyết sắc mặt không hợp, nhãn hiện lên một tia hồ nghi, ánh sáng chẳng lẽ thật sự không liên quan Tô Mộc Tuyết sự tình. Trước mắt đột nhiên nghĩ tới một người tức khắc bừng tỉnh đại ngộ lên xem ra chuyện này tất nhiên là Tô Mộc Tuyết mẹ đẻ sở làm. Trong mày Tiêu Việt đối Tô Mộc Tuyết có thể nói là thập phần chán ghét căn bản là không nghĩ nhiều xem một cái lại như thế nào sẽ thưởng xuyên tới Tô Mộc Tuyết trong viện đâu. Phu Quân Tô Mộ Tuyết đột nhiên mở to mắt nhìn đến Tiêu Việt trong mắt có ý cười "Phu quân ngươi đã đến rồi nói liền phải đứng dậy, nhưng là bởi vì thân thể suy yếu ngã xuống trên giường." Nhìn bộ dáng này Tô Mộ Tuyết Tiêu Việt nhíu nhíu mày ngữ khí không mặn không nhạt nói: "Ngươi hảo hảo nghỉ ngơi." Tô Mộ Tuyết đối với Tiêu Việt quan tâm thập phần hưởng thụ trên mặt tràn đầy ngọt ngào biểu tình một đôi con ngươi tràn đầy sáng lạn quá mang. Tiêu Việt phân phói nhà hoàn lại đây hầu hạ tô mục tuyết chính mình tắt phải rời khỏi tô mục tuyết tự nhiên không cho nhưng là tiêu Việt căn bản là mặc kệ tô mục tuyết nhanh chóng rời đi. Tô mục tuyết thập phần tức giận tiện đà đem khí rơi tại nha hoàn trên người làm bọn nha hoàn khổ không nói nổi. Qua một hồi lâu tô mục tuyết mới hồi phục tinh thần lại trong đầu lại hiện lên kia một đám đầu người tức khắc nôn khan một trận. Các vị nhà hoàn nôn nóng không thôi vội vàng hầu hạ tô mục tuyết. Mà Lưu Di Nương trở lại trong phủ vừa vặn cùng ở trong sân chơi đùa tư dao đánh một cái đối mặt tư dao càng thêm cảm thấy Lưu Di Nương cùng chính mình mẫu thân bức họa cuộn tròn chung người tưởng tượng nhưng là lại không dám nhiều lời chỉ chấp mắt liền rời đi. Nhìn tư dao bóng dáng Lưu Di Nương trao mày tựa hồ ở suy tư cái gì tiện đà đi mau hai bước đuổi kịp tư dao bước chân đi vào tô mục dao trong viện thấy tư dao cùng tô ngọc đang ở chơi đùa nghị nghị vẫn là rời đi. Kỳ kỳ đem Lưu Di Nương thần sắc thu vào đáy mắt tổng cảm thấy sẽ có cái gì không tốt sự tình phát sinh liền làm trong viện nha hoàn chú ý một chút cũng đừng làm cho những người khác xúc phạm tới tư giao cùng Tâu Ngọc. Trở lại chính mình trong viện Lưu Di Nương ở trong sân đi tới đi lui đây là quả lê chẩm dai đã đi tới đối với Lưu Di Nương hành lễ, Di Nương tổ hiến ngao hảo. Lưu Di Nương dừng lại bước chân hít sâu một hơi bình phục một chút tâm tình nhạt nhạt nói, bưng lên đi. Là di Nương quả lên nói xong nhanh chóng đem tổ hiến bưng đi lên đưa cho lưu Di nương chính là Lưu Di nương tâm tư căn bản là không ở hốc mắt thượng bởi vậy căn bản là phẩm không ra tổ hiếnên tốt xấu Tư dao tỷ tỷ ngươi đói bụng sao tô Ngọc nhìn tư dao khuôn mặt nhỏ chậm rãi hỏi Tư dao cười biết Tô Ngọc là đói bụng bởi vì chỉ cần T tô Ngọc muốn làm cái gì hắn chắc chắn hỏi trước người khác muốn hay không làm kỳ kỳ tỷ tỷ Ngọc Nhi đói bụng có điểm tâm ăn sao tư dao chạy đến kỳ kỳ bên người cười tổ tìm hỏi Kỳ kỳ đốn giác tư giao thập phần đáng yêu trong lòng chạy qua một đạo dòng nước ấm cười nói, tự nhiên là có tiểu thư thiếu ra chờ một lát nói kỳ kỳ liền đi tới phòng bếp đem điểm tâm đem ra. Tâu Ngọc chấp ngập nước mắt to một ngụm một cái điểm tâm mơ hồ không do nói, mẫu thân có hay không gợi thư à. Ha ha đại tiểu thư có báo bình an còn nói làm tiểu thiếu ra nghe lời một chút đại tiểu thư trở về liền cấp tiểu thiếu ra mang lễ vật kỳ kỳ cười nói. Tâu Ngọc ánh mắt sáng lên nhìn về phía kỳ kỳ cười to nói Là thật vậy trang mẫu thân thật sự phải cho Ngọc Nhi mang lễ vật sao thấy kỷ kỳ trịnh trọng gật gật đầu tô Ngọc càng thêm vui vẻ mà một bên tư dao cũng thập phần hâm mộ Hôm sau Lưu Di Nương sáng tinh mơ liền đi ra phòng đi vào tô mục dao trong viện Thấy tư dao một người ở chơi đùa cười đã đi tới Tư dao ngươi ở chỗ này làm gì Tư dao nhìn đến Lưu Di Nương nhíu nhíu mày nhưng vẫn là ít thập phần ngoan ngoan nói Tư dao đang đợi Ngọc Nhi Ngọc Nhi ở mặc quần áo Toàn quyền sách miễn phí toàn buồn tiểu thuyết đọc võng vê đút vê đút vê quả bẻn sủ chấm nét. 186 giải cứu tư dao Nga ta kia có Ngọc Nhi thích nhất ăn bánh hoa quế ta tưởng đưa cho Ngọc Nhi ăn ngươi cấp Ngọc Nhi lấy lại đây như thế nào Lưu Di Nương ôn nhu nói yên tâm liền một chút khoảng cách có thể chứ. Tư giao kỳ quái nhìn Lưu Di Nương chậm dãi nói, ngươi vì cái gì không chính mình lấy lại đây. Bởi vì ta tay bị thương nói Lưu Di Nương liền đem cố ý xử lý quá bàn tay ra tới tư dao nhìn đến mặt trên miệng vết thương trong mắt bắn ra đồng tình ánh mắt gật gật đầu nói hảo ta đi giúp người lấy. Nói bước cẳng chân liền đi ra ngoài đi theo Lưu Di Nương phía sau đi nàng trong viện. Lưu Di Nương đi ở phía trước bên môi gợi lên một mặt như có như không tươi cười một đôi mắt bắn ra đầu các ánh mắt. Chỉ cần xử tử tư dao kia trước kia chính là thỉnh liền sẽ không lại bị người nhảy ra tới. Nghĩ đến này Lưu Di Nương càng thêm đắc ý lên. Y tư Dao giao tỷ tỷ Đầu Tô Ngọc đi ra nhìn quanh một vòng không có nhìn thấy Tư Dao tức khắc cảm thấy kỳ quái bước tiểu thô chân chạy đến Kỳ Kỳ bên người. Kỳ Kỳ tỷ tỷ xem Tư Dao tỷ tỷ Đầu Tô Ngọc nhuận thanh nhuận khí thanh âm vang lên Kỳ Kỳ còn lại là sững sốt khó hiểu hỏi không có nhìn đến Tư Dao tiểu thư sao? Tâu Ngọc gật gật đầu Kỳ Kỳ trong lòng một cái lộp bộp đốn giác sự tình không hảo vội vàng buông trong tay sống nắm Tô Ngọc đi ra ở trong sân tìm một phen quả nhiên không có nhìn thấy chết nha A vội vàng nói chạy nhanh đi tìm. Bọn nhà hoàn cũng nôn nóng lên nhanh chóng hướng tới chung quanh chạy lên nơi nơi tìm kiếm tư dao. Mà lúc này tư dao mới vừa đi tiến trong viện đã bị lưu Di Nương bắt được ngăn chặn nàng miệng đem nàng đôi tay dùng dây thừng trói lại lên. Nô! Nô tư dao trong mắt tràn đầy sợ hãi quang mang không thể tin tưởng nhìn lưu Di Nương một cái kính lắc đầu muốn lớn tiếng kêu ra tới nể hà miệng đã bị ngăn chặn. Tư dao chung quy vẫn là y một cái hải tử gặp được như vậy trạng hướng nước mắt cũng chậm rãi rớt xuống dưới. Ngươi hử không có biện pháp muốn trách thì trách người nương cư nhiên còn sống cư nhiên còn sinh hạ ngươi hử, vì tránh cho vạn nhất ta chỉ có đem người giết lưu di nương lạnh băng ánh mắt nhìn về phía Tư Dao lạnh lùng nói. Tư Dao đánh một cái dùng mình chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh băng băng rụt rụt cổ sợ hãi nhìn Lưu Di nương trong lòng cầu nguyện có người tới cứu nàng. Mà bên kia Tô Ngọc cùng Kỳ Kỳ tìm đã lâu đều không có tìm được Tư Dao, Tô Ngọc đô đô miệng chậm rãi nói, Kỳ Kỳ tỷ tỷ ngươi nói Tư Dao tỷ tỷ có thể hay không bị người xấu bắt đi? Ở tướng quân phủ ai sẽ đến trảo tư giao tiểu thư đâu kỳ kỳ nghị trăm lần cũng không ra chậm rãi hỏi giờ khắc này kỳ kỳ sớm đã không có đem Tâu Ngọc trở thành hài tử. Rốt cuộc lúc này tô Ngọc biểu hiện quá mức với bình tĩnh. Lại thấy tô Ngọc nghị nghị chậm rãi nói là gì bọn họ. Tiểu thiếu ra là nói lưu di nương kỳ kỳ ánh mắt sáng lên nhanh chóng nói chúng ta đây chạy nhanh đi nói cho lão ra làm láo ra thay chúng ta làm chủ. Kỳ kỳ tỉ tỉ từ từ tâu ngọc vội vàng ngăn cản kỳ kỳ mãi thanh mãi khi nói kỳ kỳ tỷ tỷ chúng ta hiện tại cũng không có chứng cứ liền tính nói cho ông ngoại cũng không có cách nào nhưng là bà cô nhưng không ngu ngốc tự nhiên sẽ không đem tư dao tỷ tỷ nhốt ở trong phủ. Chúng ta đây nên làm như thế nào kỳ kỳ bối rối nhìn tâu ngọc vội vàng hỏi. Tâu ngọc ở kỳ kỳ bên thai nói vài câu kỳ kỳ kinh hãi vội vàng lắt đầu, không được không được tiểu thiếu ra thật sự là quá mức với nguy hiểm ngươi không thể đơn độc một người. Kỳ kỳ tỉ tỉ ai yên tâm Ngọc Nhi sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình trước mắt vẫn là trước đem tư dao tỷ tỷ ai cứu ra cứ như vậy nói định rồi Tâu Ngọc nói xong nhanh chóng rời đi. Kỳ kỳ nhìn Tâu Ngọc bóng dáng rầm rậm chân thật cẩn thận theo qua đi. Tâu Ngọc đi vào lưu di nương sân ngoại rối rối cổ nhìn thoáng qua bên trong lại không có nhìn đến lưu di nương người liền cảm giác được thập phần kỳ quái nhăn lại tiểu mày Tâu Ngọc Nhi nghĩ từ cửa sau lặng lẽ lưu đến trong viện. Lưu Di Nương nơi nào cũng chưa ở Tâu Ngọc nơi nơi chiếu chiếu thấy không có tìm được tư dao liền biết Lưu Di Nương đã đem tư dao đưa tới địa phương khác tức khắc châu mày suy tư biện pháp. Lúc này chuyển đến Lưu Di Nương thanh em Tâu Ngọc nhanh chóng vọt tới giường phía dưới chui đi vào. Ngay sau đó Lưu Di Nương liền đi đến lười nhác ngồi xuống không cho là đúng nói, thư cuối cùng là đem tiểu nha đầu kẻ lừa đảo lộng tới địa phương khác đi. Lưu Di Nương trong mắt tràn đầy phẫn hận ánh mắt này nha đầu chết tiệt kia cư nhiên dám cắn người. Lưu Di nương nhìn thoáng qua chính mình trên tay miệng vết thương như nhíu mày. Ngày mai ngươi đến sau núi thượng hỏi một chút ta, nhưng thật ra muốn nhìn này nha đầu chết tiệt kia rốt cuộc biết chút cái gì, Lưu Di nương lạnh lùng nói. Dưới giường Tô Ngọc đôi mắt quay tròn thẳng chuyển nghe được tư dao ở sau núi tình huống thật cẩn thận từ giường đế ra tới. Lưu Di nương cùng nha hoàn đều là đưa lưng về phía Tô Ngọc, Tâu Ngọc kia nho nhỏ thân thể nhanh chóng đi ra cửa phòng nhưng mà ở cuối cùng khi đã tới rồi môn phát ra thanh nghiêm Tô Ngọc kinh hãi nhanh chóng rời đi. Ai Lưu Di Nương đột nhiên quay đầu lại lại không có nhìn đến bất luận kẻ nào nhữ nhữ mày lầm bầm lầu bầu nói chẳng lẽ là chính mình ảo giác. Mà nhà hoàng trong mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc nàng cũng rõ ràng nghe được thanh êm bất quá thấy Lưu Di Nương không nói gì nhà hoàn cũng không có mở miệng. Tâu Ngọc bước tiểu thô chân nhanh chóng chạy ly Lưu Di Nương sân thấy Lưu Di Nương không có truy lại đây lúc này mới tặng một hơi nghĩ đến Lưu Di Nương theo như lời nói tô Ngọc nhanh chóng đi vào sau núi. Tâu Ngọc người quá tiểu chờ hắn tới sau núi khi trời đã tối rồi Tâu Ngọc đi vào một đống nhà tranh phòng ở mặt sau thật cẩn thận do ra đầu quả nhiên thấy được hai cái canh dự ở cửa nha hoàn Làm sao bây giờ đâu Tâu Ngọc lầm bẩm nói nhỏ một đôi linh động mắt to khắp nơi chuyển động đột nhiên tựa hầu nghĩ tới cái gì nhặt lên trên mặt đất cục đá ôm vào trong ngực sau đó chậm rãi tới gần nhà tranh. Cầm lấy một cục đá nhanh chóng hướng tới bên kia ném đi một cái nha hoàn cảnh giác nhìn chung quanh, ai. Tâu Ngọc lại ném một khối tiện đà trang quỷ kêu lên. Tiểu nhà hoàng sắc mặt nháy mắt trắng đi nhìn về phía chính mình đồng bạn hàm răng run lên nói, nên sẽ không có quỷ đi. Người nói bửa cái gì đâu như thế nào sẽ có quỷ một cái khác nhà hoàn cũng thập phần sợ hãi nhưng là lại một cái kính an ủi chính mình. Tâu Ngọc trước mắt đi đến một viên cây nhỏ trước mặt dùng sức phe phẩy cây nhỏ cây nhỏ phát ra sản sạt thanh âm. Hiện tại hiện tại không có phong á như thế nào sẽ có như vậy thanh âm lúc trước nha hoàn tức khắc sợ hãi lên không được nhìn bốn phía tựa hồ muốn phát hiện cái gì. Một cái khác nha Ho hoàn cũng sợ hãi run dậy thân thể Tâu Ngọc vội vàng đem cục đá ném qua đi kêu bùm bùm tiếng vang làm hai cái nha hoàn lớn tiếng kêu lên chạy mau hai cái nha hoàn giải khai chân nhanh chóng chiều phía dưới chạy tới Tâu Ngọc thấy vậy nhanh chóng chạy tới đi vào nhà tranh thấy tư dao bị bó ở trên giường đôi mắt hồng hồng lập tức đi qua Ngọc Nhi Tâu Ngọc Thế tư dao đem trong miệng bố đem ra tư dao ánh mắt sáng lên nhìn về phía Ngọc Nhi thập phần vui vẻ Tâu Ngọc vội vàng giúp tư dao đem dây thường cởi bỏ lập tức nói chúng ta chạy nhanh đi Tư dao gật gật đầu nắm tô ngọc tay nhanh chóng chạy đi ra ngoài mà kia hai cái nha hoàn đem gặp được quỷ sự tình nói cho lưu Di Nương Lưu Di nương tức giận mắng hai người mang theo một đám người lên núi lại phát hiện tư dao đã chạy hai cái nha hoàn lập tức trắng mặt con thất thần làm gì còn không chạy nhanh đi cho ta truy Lưu Di Nương lạnh lùng nói một đôi mắt chung giải phát ra hung ác nham hiểm quan mang Đúng vậy bọn nha Ho hoàn không dám vi phạm Lưu Di Nương nói nơi nơi tìm kiếm lên Vừa rồi kia hai cái nha hoàn tổng cảm thấy này trên núi thập phần không sạch sẽ bởi vậy cũng không có nghiêm túc tìm hai người đi theo đại bộ đội tùy ý nhìn.